Ngậy. Lúc này Phượng Vũ Ưu đánh một cái rượu cách, tức khắc một cổ mùi rượu phiêu lại đây. Đoan Mộc Sích tuyết mày giậm linh khởi. "Thực xin lỗi, thực xin lỗi." Phượng Thu Húc một phen chạy nhanh che lại Phượng Vũ Ưu cái miệng nhỏ, sau đó dứt khoát một phen chặn ngang bế lên Phượng Vũ Ưu tới, "Thật sự là thực xin lỗi, hi vọng Sích Vương tha thứ tứ muội bất nhã." "Nàng, ta trở về lúc sau, nhất định hảo hảo giáo huấn một chút nàng." Phượng Thu Húc nói hành lễ, sau đó ôm Phượng Vũ Ưu liền vội vàng rời đi. Đoan Mộc Sích Tuyết nhìn bọn họ đi xa. Nhưng là giây tiếp theo, mở to hai mắt nhìn, hắn lập tức liền hướng chính mình thư phòng đi đến. Vừa mới nhưng có người nào vào thư phòng? Đoan Mộc Sích Tuyết lạnh lùng hỏi. Không có. Mấy cái thị vệ lập tức cùng nhau đáp. Đoan Mộc Sích Tuyết ánh mắt thâm lãnh, đẩy cửa ra liền đi vào. Phượng Vũ Ưu mở con mắt sáng, biết Vượng Thu Húc ôm chính mình đi, lập tức quay đầu nhìn về phía xung quanh, thấy đã tới rồi bên ngoài hành lang kia đầu, liền xả Phượng Thu Húc tay áo, nhị ca có thể phóng ta xuống dưới. Phượng Thu Húc dừng lại bước chân, ánh mắt buông xuống nhìn trong lòng Ngự Phượng Vô Ưu, lúc này chính mình ấm áp mà ôm Phượng Vô Ưu. Đây là lần đầu tiên chính mình như thế thân mật mà ôm nàng. Hắn chậm rãi buông Phượng Vô Ưu. Phượng Vô Ưu chạy nhanh nhìn nhìn xung quanh, không có chú ý tới Phượng Thu Húc kia hơi túng một tia ánh mắt, mang ta đến tiền viện nơi đó, ta muốn cùng A Lục ở bên nhau. Vương gia còn không biết ngươi đã đến rồi, ngươi xác định muốn đi. Phượng Thu Húc lúc này thu liễm cảm xúc, ta mang ngươi hồi phủ. Phượng Thu Húc nói lôi kéo Phượng Vô Ưu tay muốn đi. Phượng Vô Ưu chạy nhanh thoát khỏi hắn tay, "Nhị ca, A Lục còn tại tiễn viện, ta dù sao đã bị biết ở chỗ này, say rượu có thể rửa mặt thanh tỉnh." Phượng Vô Ưu nói hướng phía trước đi đến. Phượng Thu Húc nhìn nàng vội vàng đi thanh âm, ánh mắt trầm xuống, "Nguy hiểm, không thể." Hắn nói đã một cái bay nhanh bước chân, không đợi Phượng Vô Ưu phản ứng lại đây, đã một cái thủ đao đem Phượng Vô Ưu đánh hôn mê. Hắn lại lần nữa chặn ngang bế lên Phượng Vô Ưu, hướng phủ ngoại đi đến. Vô ưu, ta nhiều hy vọng. Ngươi không phải ta tứ muội." Phượng Thu Húc ném ra chính mình suy nghĩ, bước chân càng thêm nhanh một ít. Lúc này tiền viện giữa, Đoan Mục Sích Tuyết chân trước rời đi, Đoan Mục Hoàng nghị muốn đuổi kịp thời điểm, lại bị sùng đế bên người cái kia Thái giám Lưu Công Công ngăn lại, làm hắn đi biệt viện, nói chính là sùng đế nghỉ ngơi trong chốc lát, muốn gặp Đoan Mục Hoàng. Đoan Mục Hoàng thoáng cấp Tần Linh làm một cái thủ thế, Tần Linh lĩnh mệnh rời đi. Mà Đoan Mục Hoàng nhưng thật ra đi theo Lưu Công Công tới rồi biệt viện chung. Lúc này sùng đế một người ngồi ở kia cao tòa thượng, nghe bên ngoài thông báo nói Đoan Mục Hoàng tới, liền ngồi dậy tới. Đoan Mục Hoàng tử Lưu Công công đỡ tiến vào, thân đệ khấu kiến hoàng thượng. Đoan Mục Hoàng đứng ở nơi đó thoảng hành lễ. Tiểu lục ngồi, sùng đế cấp Lưu Công công sử một cái ánh mắt, Lưu Công công chạy nhanh đỡ Đoan Mục Hoàng ngồi ở mặt khác một bên tòa thượng. Đoan Mục Hoàng nói, ta hoàng thượng. Sau đó mới ngồi ở kia ghế trên. Có thị nữ chạy nhanh châm trà cấp sùng đế cùng Đoan Mục Hoàng. Lâu chưa từng cùng lục đệ uống rượu, hôm nay là cái ngày lạnh, tự nhiên đau uống một phen. Sung Đế nói, không tiếng động mà vươn tay tới ở đoan mục hoàng trước mặt quơ quơ, sau đó lại thấu tiến lên đi nghiêm túc xem đoan mục hoàng chói chặt đôi mắt rải lửa. Đoan mục hoàng chỉ cảm thấy nội tâm vạn phần buồn cười. Rất là đế hoàng xuống đế, thế nhưng như vậy tới kiểm tra hắn rốt cuộc bị mù vẫn là không hẳn. "Hảo, đau uống một phen." Đoan mục hoàng nói, liên sờ sờ kia trước mặt chén rượu. Sung Đế nhìn hắn động tác nhưng là không có cho hắn đoan rượu. Đoan Mộc Hoàng làm như thật cẩn thận sờ soạng thật lâu, sau đó mới sờ đến kia chén rượu. Hắn khẽ miệng đặng cười, không thể không nói, Thần Đế hiện giờ hạ, nhưng thật ra có chút ảo giác, cho rằng bên người đều cùng ngồi mặt khác bốn vị hoàng huynh. Hắn nói bưng lên chén rượu tới, "Thần Đế, kính tam hoàng huynh một ly." Súng đế kia mắt hổ tức khắc liền hắc trầm hạ tới. Súng đế chính là cảm giác Đoan Mộc Hoàng ở châm chọc chính mình. "Tam hoàng huynh, nếu không phải lộng chết mặt khác bốn cái hoàng tử, Chính mình cái này Tam Hoàng huynh ha có thể bước lên ngôi vị hoàng đế." Sung Đế trong mắt âm lãnh. "Hảo." Hàn Âm trầm đáp, Đoan Mộc Hoàng trang chắp tay, sau đó ngửa đầu uống lên mãn ly rượu. Sung Đế nhìn Hàn Âm uống xong, khoe miệng không tiếng động cười lạnh, cũng uống rất trong tay rượu. "Này rượu, thuần hổ, hiếm có, nhiều uống mấy chén cũng không sao." Sung Đế nói tự mình cấp Đoan Mộc Hoàng rót rượu. Đoan Mộc Hoàng nghe kia rót rượu thành, lập tức vươn tay tới liền ngăn chặn kia bầu rượu miệng. Làm Tam hoàng huynh cấp thần đệ rót rượu, thật sự là không, dám, không dám. Thần đệ tới, thần đệ tới. Đôi mắt của ngươi lượng hắn cũng chơi không ra cái gì đa dạng. Nhưng là chính mình nhưng thật ra rất muốn nhìn một chút, rốt cuộc một cái người mù là như thế nào cho chính mình rót rượu. Sung đế ánh mắt ấm lẫm, nhưng nói ra nói, lại là mang theo âm áp. Tam hoàng huynh không cần quan tâm, mấy cái ngữ ý ỉa đều nói, có khả năng khôi phục, chính là phải đợi quá chút thời gian, quá chút thời gian liền hảo. Đoan Mộc Hoàng nói: Tuy rằng sắc mặt bất biến, nhưng là rõ ràng mà thực kích động bộ dáng. Sùng Đế nghe mắt hổ tức khắc mở to. "Kia con ngươi lạnh lẽo càng sâu, đúng không? Vậy thật tốt quá." Sùng Đế ra tăng nữa khí, làm thần đệ tới rót rượu. Đoan Mục Hoàng lúc này đẩy ra Sùng Đế tay, sau đó tay phải cầm kia bầu rượu, tay trái liền đi sờ chén rượu. Sùng Đế lạnh lùng mà nhìn hắn. Đoan Mục Hoàng kia tay có chút run rẩy, sau đó đi sờ chén rượu, nhưng chưa từng tưởng, lại một phen chạm vào đổ cái ly. Hắn chạy nhanh nắm kia ngã xuống chén đến rượu, làm Tam Hoàng huynh chê cười. Ha ha sùng đế ha ha nở nụ cười, tiếng tiếng cười rõ ràng châm chọc hương vị nhiều hơn hài hước. Đoan Mục Hoàng không để ý tới hắn tiếng cười, một tay cầm chén rượu, mặt khác một tay liền rót rượu. Ta bất quá là ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng. Đoan Mục Hoàng đem chén rượu phóng tới sùng đế trước mặt, thỉnh. Sau đó hắn uống chính mình chén rượu, nhưng là lại không cẩn thận chạm vào đổ chén rượu, trong đến sùng đế ha ha cười không ngừng. Đoan Mục Hoàng nghe này không cấm cũng nở nụ cười, nhưng là, cũng thực mau liền cho chính mình đổ tràn đầy một chén rượu. Sung Đế lúc này thu tiếng cười, bưng lên trước mặt chén rượu, tới, khiến cho chúng ta hai huynh đệ, nâng uống một ly. Đoan Mục Hoàng gật đầu, giơ lên trước mặt chén rượu, kính, uống sạch. Sung Đế nhìn Đoan Mục Hoàng uống sạch kia rượu, toại nghĩ muốn thừa dịp hắn mắt mù mà đảo rất chính mình trong tay rượu, nhưng không nghĩ tới Đoan Mục Hoàng thế, nhưng bắt đầu động thủ đi hủy đi kia giải lụa. 166A9 Cho nên như thế nào trường phạt ngươi." Đoan Mục Hoàng kia môi mỏng hơi hơi nhếch lên, hắn tốc độ thật mau, đã giải khai giải lừa, quả thực có thể nhìn đến hắn một tiếng cảm thán, sau đó ngước mắt nhìn lúc này ngây ra như phong súng đế. Đoan Mục Hoàng mắt trái còn che kín tơ máu, làm như chưa từng hoàn hảo, nhưng là hắn đã có thể thấy rõ ràng này hết thảy. Hắn lúc này nhìn xuống đế, "Hoàng thượng, tỉnh." Súng đế bị hắn thanh âm kêu hoàn hồn tới. Súng đế nhìn Đoan Mục Hoàng, mở to hai mắt nhìn, "Ngươi, có thể nhìn thấy" Đoan Mục Hoàng khẽ miệng giơ lên tươi cười, đương nhiên. Sùng Đế suýt nữa từ tòa thượng nga xuống. Vừa mới, hoàng huynh còn không có uống rượu. Thần đệ thật hi vọng nhiều có thể cùng hoàng thượng đau uống mấy chén. Đoan Mục Hoàng nói giơ giơ lên trong tay không chén rượu. Sùng Đế ngẩn ra một chút, chính mình thế nhưng bị tên tiểu tử thối này cấp lửa bịp đùa bỡn một phen. Hắn đem tức giận nhịn xuống, bưng lên chính mình trước mặt chén rượu, nhíu mày, nhưng vẫn là uống lên đi xuống. Đoan Mục Hoàng đã uống lên kia rượu hắn cũng không lý do không uống. Còn nữa, chính mình chính là tận mắt nhìn thấy đến Đoan Mục Hoàng bịt mắt rót rượu, lượng hắn cũng làm không đến cái gì tay chân. Đoan Mục Hoàng nhìn khẽ miệng cười, hôm nay thần đệ thật sự vui vẻ. Sung đế ánh mắt ấm lãnh, canh giờ đã không còn sớm, chấm mệt mỏi. Hắn vây vây tay. Đoan Mục Hoàng trong lòng cười lạnh, ly tịch, thần đệ trước cáo lui. Sung đế nhìn Đoan Mục Hoàng rời khỏi sau, ngược tức khắc liền bồi lên, hắn đột nhiên liền che lại chính mình ngực, sắc mặt trắng bệch. Đoan Mộc Hoàng đi ra ngoài sân, mắt đen nhìn ngải chung quanh, kia khoẻ miệng một mặt ý cười sôi nổi mà thượng, lại lênh lếnh mỏng lạnh. Mà lúc này Đoan Mộc Sích Tuyết trong thư phòng. Đoan Mộc Sích Tuyết dị thường phẫn nộ, hắn nhìn trong tay quyển sách này, kia bị xé xuống vài tờ, quan trọng nhất vài tờ. Hắn nheo sách này buồn, cơ hồ muốn đem sách này bổn bóp nát. Bắc Lãng Vương triều địa cung, chính là một cái vĩnh viễn yêu cầu tham thảo bí mật. Kia địa cung trăm vạn tướng sĩ, là chinh chiến cả cái đại lục có lợi nhất vương bài. Nếu bọn họ không cần Vì sao chính mình không đi tranh đoạt? Đoan Mộc Sích Tuyết méo xách ngải tịch, mắt đen âm lãnh đến làm như muốn ăn thịt người. Hắn muốn làm khi nhìn đến Phượng Vô Ưu cùng Phượng Thu Húc, nếu là bọn họ trên người có dấu quyến sách, chính mình nhất định có thể phát hiện, không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng thông minh đến đem trang sách xé xuống tới, như vậy chính mình liền không dễ dàng phát giác. Phượng Vô Ưu. Đoan Mộc Sích Tuyết một quyền nện ở kia trên án thư, không tiếp dùng say rượu buồn nôn tới làm che dấu. Thật đúng là xem thường nữ nhân này. Đoan Mộc xích tuyết ánh mắt ấm lẫm, méo xích này buồn, sau đó vào nội thất. Đoan Mộc hoàng tử hậu viện trung đi đến tiền viện, trước mặt mọi người người nhìn đến hắn như cũ hai tròng mắt cột lấy giải lủa thời điểm, không cấm đều đứng lên nhìn hắn. Thần Linh từ hành lang chỗ chạy nhanh chạy tới, "Vương gia." Đoan Mộc hoàng nghe thanh âm liền đứng ở nơi đó chờ Trần Linh. "Vương gia." Thần Linh hành lễ, đỡ Đoan Mộc hoàng liền hướng tới phủ ngoại đi đến. "Như thế nào?" Đoan Mộc hoàng hỏi. Sợ nhất chính là Phượng Thu Húc cùng Tư Mã Dịch có thể hay không đến hậu viện chung ăn các hắc cổ giải dược, nhưng bọn hắn nếu nghĩ vậy một chút, Đoan Mộc Sích Tuyết sao có thể không nghĩ đến. Sợ nhất chính là Phượng Vô Ưu sẽ đến nơi này. Con hảo nàng hẳn là ở chính mình trong thư phòng. Nhưng là, Đoan Mộc Hoàng Tức khắc kinh ngạc kinh, hồi phủ. Đương trở lại chính mình trong thư phòng khi, Đoan Mộc Hoàng đế nhưng nhìn không tới Phượng Vô Ưu, cả người khó thở, người đâu? Tần Linh chờ truy theo kịp người nhìn tức khắc liền quỳ trên mặt đất, vương gia hỉ nộ Tiểu Lục, đừng nóng giận. Quỷ ẩn lúc này bước nhanh từ bên ngoài đi vào tới, nữ hoa hoa bị Phượng Nhị thiếu mang đi, nói chính là Phượng võ tướng cùng viên phu U nhân lại nhải, cho nên Phượng Nhị thiếu không kịp chào hỏi liền mang đi nữ hoa hoa. Đúng không? Đoan Mục Hoàng ngữ khí thử cấm lãnh, hắn ngước mắt liền nhìn Quỷ ẩn. Quỷ ẩn về phía sau lui một bước, kia cái miệng nhỏ Đô Đô, không dám nhìn hướng Đoan Mục Hoàng. Các ngươi lui ra. Đoan Mục Hoàng một tay liền đẩy ra kia thư phòng môn. Tần Linh chạy nhanh hành lễ sau đó lui đi ra ngoài, Quỷ Ẩn nhìn cũng chạy nhanh phải rời khỏi. Quỷ Ẩn. Đoan Mộc Hoàng trầm giọng một đề. Tiểu Lục Quỷ Ẩn không thể không xoay người, trên mặt hiện lên một tia sợ hãi. Đoan Mộc Hoàng vung tay áo tử, tức khắc, tia cửa thư phòng lập tức cũng đã đóng lại. Ngươi biết Bổn Vương tính tình. Đoan Mộc Hoàng lúc này đã muốn chạy tới Quỷ Ẩn trước mặt, ngươi đã từng hầu hạ quá Bổn Vương Mẫu Phi, sau đó lại hầu hạ Bổn Vương, Bổn Vương vẫn luôn tôn trọng ngươi như phụ thân. Quỷ Ẩn Vì sao phải lừa gạt bổn vương? Quỳ ẩn cắn chặt răng, sau đó từ chính mình trong lòng ngực lấy ra một lọ bình thuốc nhỏ tới, Lão Phu gặp ngươi một mình một người sau khi ra ngoài, đi tới nghe được bên trong làm như nước nở thanh, liền đi tới ngươi thư phòng. Nữ hoa hoa khóc thành cái lệ nhân dường như, Lão Phu không đành lòng, cấp nữ hoa hoa giải huyệt đạo, nàng vạn phần lo lắng ngươi, cho nên. Sau lại, Lão Phu cùng nàng cùng ẩn vào xích vương phủ. Đoan một hoàng nghe mày dẫm ninh khởi cơ hồ có thể kẹp chết một con ngồi ối Hắn nhìn chằm chằm Quỷ Ẩn, che kín tờ máu mắt trái nhiễm vô tận huyết sắc, làm như đã tràn đầy hắn toàn bộ mắt đồng, mà kia mắt phải, hắn trầm làm như từ địa ngục tới tử vong chi mắt. Quỷ Ẩn lại về phía sau lui lui, nay dược bình tử, là nữ hoa hoa từ Sích Vương thư phòng mang ra tới đồ vật, lão phu nghiên cứu quá, đây là phía trước cấp tiểu lục ngữ diệu hạ độc, tên là Xuyên Tâm Liên. A cửu đâu? Đoan Mộc hoàng ánh mắt âm trầm, môi mỏng thật vất vả mới nói thầm ra những lời này tới. Lúc ấy sự tình khẩn cấp, Tích Vương đột nhiên đã đến, Nữ Hoa Hoa vội che giấu lão phu rời đi, cùng Phượng Nghị thiếu cùng đối mặt Tích Vương. Hẳn là an toàn rời đi. Phượng Nghị thiếu sẽ không làm Nữ Hoa Hoa rơi vào Tích Vương trong tay. Phượng Thu Húc mang đi A Cửu. Đoan Mục Hoàng ánh mắt lạnh lùng, hắn nhấc chân liền mở ra cửa phòng. Tiểu Lục, đừng nóng nội, làm lão phu cho ngươi trấn bệnh trấn bệnh, ngươi ở trong bữa tiệc uống rượu. Quỷ ẩn nói liền chạy đi lên. Nhưng lại Đoan Mục Hoàng tốc độ càng thêm mau. Phượng Bố Ưu vẫn luôn hôn mê, trong ngục Đoan Mộc Hoàng quả thực không quen biết chính mình, hắn dơ roi cỡi ngựa từ chính mình bên người mà qua, càng đi càng xa, đến cuối cùng, chính mình đã vô pháp nhìn thấy hắn thân ảnh. A Lục, A Lục Phượng vô ưu khóc thê ở, ngã ngồi ở kia trên mặt đất. Chính là, ngay không phải chính mình lựa chọn sao? Chính mình lựa chọn làm hắn quên chính mình, sau đó, đến cuối cùng, hắn quả thực quên chính mình, sau đó, chính mình lại thương tâm. Phượng vô ưu trong lòng niệm nào. Không tha, không tha, chính là không thể không tha. Chính mình thật sự không có nhiều ít mệt. Phượng Vũ Ưu khóc lóc từ trong ngộng tỉnh lại. Tỉnh lại thời điểm nhìn đến chính là Vũ Ưu Các. Chính mình vẫn như cũ là phía trước một thân màu đỏ xiêm y điề. Phượng Vũ Ưu xoa xoa nước mắt, sau đó từ trên giường lên. Chính là không nghĩ tới, vừa mới mới ngồi dậy, lại cảm giác một trận đầu váng mắt hoa. Phượng Vũ Ưu một phen liền ngã ngồi hồi trên giường. Nàng thoáng vén lên chính mình tả tay áo, thấy từ thủ đoạn trô vẫn luôn biến thành màu đen kéo dài đi. Phượng Vũ Ưu tâm sớm cả kinh. Lại vén lên tay phải tay áo, lại là như thế. Phượng vô ưu nhìn chung quanh không ai, chậm rãi cởi bỏ chính mình đai lưng, rộng mở siêm vĩ rỉ. Không xem không được, nhìn thực sự trái tim đều phải dọa ra tới. Toàn bộ thân mình đều biến thành màu đen. Phượng vô ưu chạy nhanh mặc tốt siêm vĩ rỉ, thúc hảo đai lưng. Chính mình thật sự là không có bao nhiêu thời gian. Với lúc lúc này, bên ngoài có tiếng đập cửa, tiểu thư, tiểu thư, ngài tỉnh rồi sao? Ta tỉnh. Phượng Vũ Ưu thoáng sửa sang lại một chút chính mình cảm xúc, chính mình đến muốn chạy nhanh nghiên cứu một chút. Bất quá, chính mình muốn đem kia vài tờ thư giấy giao cho Đoan Mộc Hoàng. Phượng Vũ Ưu xuống giường, sau đó cầm lấy chính mình giày tới xem, nhưng là đương nhìn đến chính mình giày, thế nhưng không có kia vài tờ giấy. La Phượng Thu Húc cầm đi nàng kia tờ giấy. Phượng Vũ Ưu chạy nhanh xuyên giày, lập tức liền chạy ra đi. Tiểu thư, nến đỏ mới vừa muốn bưng rửa mặt đồ vật tiến vào, sau đó muốn cho hạ nhân chuẩn bị bữa tối chính là Phượng Vô Ưu cũng đã chạy đi ra ngoài. Phượng Vô Ưu hướng tới Húc Nguyên các liền đi đến. "Nị Ca đâu? Có ở đây không trong các?" Phượng Vô Ưu mới đến Húc Nguyên các cửa, liền lập tức hỏi những cái đó thị vệ. Ở thị vệ đáp. Phượng Vô Ưu nghe lập tức liền đi vào. Phượng Thu Húc lúc này ở trong thư phòng, trong tay nhéo kia mấy chương Phượng Vô Ưu xé xuống tới về Bắc Lãng Vương triều địa cung sự tình. Đây là dùng Bắc Lãng văn tự ghi lại. Từ biết tư mã dịch cùng Vân Như Yên là Bắc Lãng há người trong nước lúc sau. Phượng Thu Húc nhưng thật ra thực mau khiến cho người làm ra một quyển về Bắc Lãng văn tự thông dịch từ điển tới. Lần này đối lập dưới, Phượng Thu Húc đã phiên dịch hơn phân nửa văn tự, phiên dịch ra tới tự đều nhất nhất bị hắn viết ở mặt khác giấy tuyên thành thượng. Phượng Thu Húc méo này tờ giấy, ánh mắt âm tình bất định. Địa cung 100 vạn minh sĩ, này sức chiến đấu tương đương với tuyên hòa hoàng triều trung mấy trăm vạn binh lực. Nếu là được đến này 100 vạn minh sĩ, gì sợ không chiếm được thiên hạ. Nếu là được đến kia sử dụng minh sĩ thánh nữ Ámola định có thể được đến trường sinh. Lúc này, Phượng Thu Húc nghe được bên ngoài có tiếng bước chân. Phượng Thu Húc nghĩ nghĩ, vẫn là đem nải tờ giấy gấp hảo, để vào chính mình trong lòng ngực. Mà đem kia chính mình phiên dịch ra tờ giấy tuyên thành cùng gặp lại điệp, sau đó kẹp tiến chính mình trong thư phòng, lại bỏ vào ám cách bên trong. Nhị ca, nhị ca, ngươi ở trong thư phòng có phải hay không? Mở mở cửa. Phượng Mô Yun nóng kia tờ giấy, không cấm bất kể lễ nghĩa liền gõ gõ Phượng Thu Húc cửa thư phòng. Phượng Thu Húc mở cửa, Nhìn đến Phượng Vũ Ưu này, một thân hồng trang còn chưa từng thấy ra, mắt đen liền nhìn Phượng Vũ Ưu một vòng, sau đó cong cong cười, "Tứ muội, ngươi tỉnh." Ân. Phượng Vũ Ưu gật gật đầu. "Tiến vào ngồi đi." Phượng Thu Húc cười nói, sau đó thoang thiên khai một chút. Phượng Vũ Ưu đi vào, "Nhị ca, ta là có một số việc muốn hỏi một chút ngươi. Có phải hay không hỏi cái này tờ giấy?" Phượng Thu Húc nhưng thật ra chủ động từ trong lòng lấy ra trang giấy tới, đưa cho Phượng Vũ Ưu. "Đúng vậy, Phượng Mô Ưu trong lòng vui vẻ, chạy nhanh lấy lại đây, thoáng mở ra một chút, Phượng Thu Húc nhìn thấu tiến lên đây, là thứ gì? Có không cho ta xem. Phượng Mô Ưu chạy nhanh che đậy một chút, ngay mặt trên đồ vật, ta cũng không hiểu. Không quá minh bạch, nhị ca cũng sẽ không hiểu, vẫn là không cần xem trọng. Phượng Mô Ưu nói đem trang giấy gấp lên. Đoan Mục Xích Tuyết kia quyển sách, rõ ràng là từ Bắc Lãng được đến. Sở dĩ chính mình phía trước hiểu được ghi lại này đó ý tứ, là bởi vì chính mình thấy được đoàn một xích tuyết ở một bên thượng phê bình. Mà nay, này mặt trên đúng là chính mình phía trước nhìn đến những cái đó tự thể. Phượng Vũ Ưu xác định là này tờ giấy, mới phóng phóng tâm, gấp lên. Cái kia, nhị ca có xem qua bên trong nội dung sao? Phượng Vũ Ưu trong lòng vẫn là nhịn không được lại lần nữa hỏi. Ngươi nha đầu này, nếu là ta xem qua bên trong nội dung, ta tắc sẽ không hỏi ngươi có thể hay không cho ta nhìn. Phượng Thu Húc nói, nhưng thật ra điểm một chút vượng Vũ Ưu cái trán. Phượng Vô Yêu thoáng lui ra phía sau một bước, cười, hì hì, ta liền thích hỏi một chút sao. Phượng Vô Yêu thấy hắn không có nói sai bộ dáng, hơn nữa, ngắm lại, hắn giống như cũng chưa từng có đã lửa gạt chính mình, toại, yên tâm, đã trễ thế này, nhị ca còn tại đây trong thư phòng làm cái gì. Nhìn xem thư tử, triều đình sự tình, vẫn là rất nhiều. Phượng Thu Húc nói, sau đó cầm lấy trên án thư một chương sổ con. Kìa, nhị ca cũng muốn chú ý nghỉ ngơi. Phượng Vô Yêu nói. Ngước mắt nhìn về phía Phượng Thu Húc, lại tại đây nháy mắt mới nhớ tới hắn phía trước không màng chính mình phản kháng, thế nhưng một tay dao liền đánh hôn mê nàng. Nhị ca thế nhưng khi dễ ta. Phượng Mô Ưu lập tức nói thầm một câu, sau đó liền xoay người, "Ta đi rồi, tứ muội còn ở sinh khí nhị ca." Phượng Thu Húc đuổi theo nàng vài bước, "Ta phải đến tin tức, vương gia không ngại, đã hỏi hắn vương phủ, tóm lại đánh vượng ta liền không đúng." Phượng Mô Ưu quay đầu lạnh lùng nhìn hắn một cái, "Nhị ca phía trước đều thực xử ta." Như thế nào liền mấy ngày nay cưỡng bách ta làm rất nhiều, ta không thích làm sự tình. Nhị ca đây là vì ngươi hảo, hơn nữa, ngươi một cái tay không tấc sắt tiểu nha đầu, lại trúng độc, như thế nào không cho nhị ca lo lắng? Nhị ca sao có thể không hảo hảo chiếu cố ngươi? Huống hồ, ngươi lại không có gả đi ra ngoài, ngươi vẫn là chúng ta Phượng Võ thừa tướng phủ người, ta Phượng Thu Húc, như thế nào không lấy trong phủ hết thảy làm trọng? Phượng Thu Húc tiến lên một bước, "Tứ muội, ngươi phải biết rằng, ta nhất định sẽ duy trì người làm chuyện của ngươi, nhưng là tuyệt đối không thể đụng thương tổn chính ngươi." Phượng Mộ Yêu nhìn Phượng Thu Húc, đôn đố đô miệng, "Ta biết Nhị ca là lo lắng ta, cũng là vì ta hảo, nhưng là ta sẽ chú ý, ta cũng thực yêu quý ta chính mình, ta không nghĩ người khác hạn chế ta quá nhiều." "Nhị ca, ngươi hiểu được sao?" Phượng Thu Húc nhìn nàng mong đợi ánh mắt, gật gật đầu, "Ta tận lực sẽ không hạn chế ngươi." Phượng Mộ Yêu nhấp cái miệng nhỏ, "Ta đi trở về." "Ân." Phượng Thu Húc đồng ý. Hắn đưa Phượng Vô Ưu đi ra ngoài. Mới vừa tới rồi cửa thời điểm, liền nhìn đến kia gã sai vặt vội vã tới rồi, nhị thiếu gia, tứ tiểu thư, Duyện Quỷ Vương thượng phủ tới. Thình nhị thiếu gia cùng tứ tiểu thư đến chính đường. Phượng Vô Ưu nghe Đoan Mộc Hoàng tới, lập tức gật đầu, "Hảo, ta đây liền đi." Phượng Thu húc mày nhắn lại, cũng chạy nhanh đuổi kịp. Phượng Vô Ưu vội vàng đi qua hành lang, Ly Sa nhìn đến Đoan Mộc Hoàng một thân lạnh lùng ngồi ở kia bên cạnh bàn, sau đó hắn một tay nhéo kia chén trà. Hoàng kim diện cụ ở ánh nến chiếu rọi xuống rực rỡ lấp lánh, nhưng cũng lạnh lùng đến vô pháp làm người tới gần. Phượng Mộ Ưu chạy nhanh tiến lên đi, vừa mới nghĩ muốn kêu A Lục, nhưng đến trong miệng lại là cảm giác nhiều người như vậy, như thế như vậy kêu không tốt lắm. Toại càng thêm vội vã mà hướng chính đường đi đến. Phượng Mộ Ưu càng thêm đến gần rồi, mới nhìn đến Phượng Cửu Lân đang ngồi ở kia mặt khác một bên, hắn hảo sinh địa bồi đoan mộc hoàng ngồi, nhưng rõ ràng mà cho người ta cảm giác hắn ở lưu mồ hôi lạnh. Không biết bọn họ chi gian nói chuyện sự tình gì, thế nhưng làm Phượng Cửu Lân có cái này phản ứng. Phượng Vô Yêu nghĩ nghĩ, sau đó xua tay làm người thông báo. Tiểu Nha Hoàng chạy nhanh đi vào hành lễ, lao ra, vương ra, tứ tiểu thư tới. Phượng Vô Yêu ở bên ngoài đứng sau đó sửa sang lại một chút chính mình y ghề quan, còn sửa sang lại một chút chính mình vật trang sức trên tóc. Mong mời! Phượng Cửu Lân lập tức xua tay. Tiểu Nha Hoàng chạy nhanh rời khỏi tới chuyên lời. Phượng Vô Ưu thoáng kéo cao một chút chính mình xiêm y, không cho người phát hiện chính mình biến thành màu đen địa phương, sau đó thu liễm một chút cảm xúc, mới đi vào. Đoan Mục Hoàng vẫn luôn đều nhìn chằm chằm ngoài cửa địa phương, đương nhìn đến Phượng Vô Ưu thân xuyên hồng y tiến vào thời điểm, hơi hơi chinh lặng một chút, lập tức đứng dậy. Phượng Vô Ưu tiến lên, Vô Ưu bái kiến vương gia, bái kiến cha. Phượng Cửu Lân lúc này đã là đứng, ân. Nói ánh mắt liền nhìn về phía Đoan Mục Hoàng. Đoan Mục Hoàng nhìn chằm chằm vào Phượng Vô Ưu. Nàng này thân màu đỏ đối với chính mình vừa mới khôi phục hai chồng mắt tới nói, có chút trói mắt, nhưng là chính mình thật sự vui mừng lại yêu thương. Đối, này liền như là một thân áo cưới, Phượng vô yêu liền ăn mặc này áo cưới, sau đó đứng ở chính mình trước mặt. Phượng vô yêu bị hắn nhìn chầm chầm có chút ngượng ngủng, bởi vì Phượng kiểu lân còn ở nơi này. Lúc này Phượng thu hút đã tới rồi bên ngoài, hắn nhìn bên trong đoàn mục hoàng, sau đó lại nhìn về phía thân xuyên hồng y đi hề, ánh mắt nhìn về phía đoàn mục hoàng Phượng vô yêu. Phượng Thu hút mắt đen trầm trầm. Hắn đi đến, khụ khụ, gặp qua cha, bái kiến vô gia. Phượng Thu ho khan chắp tay hành lễ. Đoan Mộc Hoàng nghe mới hoàn hồn tới, đều miệt lễ. Hắn nói liền nhìn về phía Phượng Vũ Ưu, "Hôm nay, Sích Vương đại hỷ chi nhật, cử quốc chúc mừng. Cho nên bổn vương thừa dịp khe hở thời gian, nhìn xem tứ tiểu thư." Ân. Phượng Cửu Lân xoa tay, "Mời ngồi, mời ngồi." Phượng Vũ Ưu thoáng lại lần nữa hành lễ, sau đó liền đứng ở Phượng Cửu Lân bên người. Mà Phượng Thu Húc cũng đứng ở mặt khác một bên. Đoan Mục Hoàng cùng Phượng Cửu Lân lôi kéo một ít nói chuyện không đâu nói, sau đó thường thường mà lại là nhìn về phía Phượng Vô Ưu. Phượng Vô Ưu đờ đờ miệng, nên như thế nào tìm lấy cơ chạy lấy người tương đối hảo. Chính mình như vậy đứng ở chỗ này, thực dễ dàng mệt, mệt mỏi liền muốn ngủ. Phượng Vô Ưu quả thật là đứng đứng liền mệt mỏi, cũng không biết bọn họ đàm luận cái gì, chỉ biết chính là chính mình đứng đều đã có thể đi vào giấc ngủ. Phượng Thu Húc đứng ở Phượng Vô Ưu bên người. Nhìn nàng nhắm lại con mắt sáng, thoáng rượi vào trên vách tường liền buồn ngủ lên. Kia thật dài lông mi thường thường giật giật, rung động lòng người. Đoan Mộc Hoàng ngẩng đầu chính nhìn đến Phượng Vô Ưu như vậy ngủ, mà Phượng Thu hút lại là nhìn Phượng Vô Ưu, làm như ở thưởng thức. Tức khắc Đoan Mộc Hoàng mày nhăn lại, trong tay nháy mắt liền nhéo một con chén trà, nhị thiếu gia văn võ lợi hại, mà nay trở thành tông nhân phụ thừa, càng là thanh văn thượng thượng. Buồn Vương chính là thưởng thức cực kỳ. Phượng Thu hút vừa nghe hắn ngữ khí không đúng, tức khắc mới hoàn hồn vương gia quá khen. Bóng đêm Duy Mỹ, Bổn vương nghe nói này Phượng Võ thừa tướng phủ có rất nhiều duyên dáng cảnh sắc, Bổn vương rục cùng Phượng tứ tiểu thư cùng đi dạo, Phượng Võ tướng sẽ không ngăn trở đi. Đoan Mộc Hoàng lúc này âm trầm thanh âm, nói: "Phượng Cửu Lân ngẩn ra lăng, lập tức quay đầu nhìn về phía chính mình phía sau Phượng Vô Ưu, chính là lại không nghĩ Phượng Vô Ưu thế, nhưng ngủ rồi giống nhau." Phượng Cửu Lân tức khắc cả kinh, Phượng Vô Ưu thế nhưng làm cho nhiều người như vậy mặt ngủ hạ, này còn thể thống gì? Nhưng là vừa mới nghĩ muốn Ho Khan nhắc nhở thời điểm, Đoan Mục Hoàng lại là một tay thoảng xả Phượng Cửu lần tay áo, hắn khẽ miệng mỉm cười mà nhìn Phượng Vũ Ưu. Hắn lúc này hướng tới Phượng Võ Tướng vẫy vẫy tay, sau đó người liền đứng lên. Phượng Cửu Lân còn không rõ chính là ngốc tử, lập tức mà chắp tay cho Phượng Thu Húc một cái ánh mắt, chạy nhanh rời đi. Phượng Thu Húc gật đầu, hướng tới Đoan Mục Hoàng hành lễ cũng đi rồi. Đi đến ngạch cửa thời điểm, Phượng Thu Húc xoay người, nhìn con đứng. Dựa vào trên mạch tưởng buồn ngủ Phượng Vũ Ưu liếc mắt một cái. Phượng thu húp ánh mắt lóe lên một chút, quay đầu, rời đi. Đoan Mục Hoàng lúc này, nhưng thật ra liền đứng ở Phượng Vũ Ưu trước mặt, hai tròng mắt gắt gao mà khóa Phượng Vũ Ưu, hắn thoáng cong lưng, mặt đón nhận Phượng Vũ Ưu thoang túi đầu khuôn mặt nhỏ. Nàng thật đúng là đủ mệt, thế nhưng như vậy cũng có thể đủ ngủ ngon lành. Không, không phải thương ngọt, chỉ là an tĩnh mà thôi. Nàng ở nhíu mày. Chính mình có thể nhìn đến. Đoan Mục Hoàng nhìn nàng vươn một bàn tay tới, sau đó nhẹ nhàng mà xoa xoa Phượng Vô Ưu dịu xuống tới đầu tóc. Phượng Vô Ưu lúc này, nhưng thật ra ngủ đến không quá an ổn, rốt cuộc chính mình cũng biết đây là ở chính đường, hơn nữa này chính đường đoan mục hoàng ở, Phượng Cửu Lân cùng Phượng Thu Húc cũng ở đoan mục hoàng sủng chính mình, khả năng sẽ không nói chính mình cái gì, nhưng là Phượng Cửu Lân như vậy ra trưởng, chính mình một cái thư nữ như vậy chính là không lẽ phép, hắn khẳng định cho rằng chính mình không hiểu đến lễ nghi. Đến nỗi Phượng Thu Húc nhưng thật ra cảm giác hắn giống như có chuyện gì gần nàng. Rốt cuộc hắn không phải A Lục, A Lục tuy rằng có đôi khi có một số việc gạ chính mình, nhưng là chính mình có thể đi cùng hắn chậm rãi mà, làm hắn cùng chính mình nói, chính là Phượng Thu Húc chính là không giống nhau, chính mình không dám quá tới gần hắn. Hơn nữa, Phượng Thu Húc người này. Phượng Vô Ưu nhíu mày càng sâu. Chấm đã, như thế nào an tĩnh? Phượng Vô Ưu mở ra, tức khắc mở hai trong mắt. Vừa mở mắt liền nhìn đến Đoan Mộc Hoàng kia phóng đại mang hoàng kim diện cự khuôn mặt tuấn tú thời điểm, Phượng Vũ Ưu a một tiếng, kinh ngạc mà té ngã trên mặt đất. Đoan Mộc Hoàng nhanh tay liền tiếp được nàng, đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực. A Cửu cặp kia thâm thúy dị đồng nhìn chằm chằm Phượng Vũ Ưu mắt đẹp, Phượng Vũ Ưu không cấm cũng nhìn hắn. Hắn tay vừa thu lại khẩn, Phượng Vũ Ưu càng thêm gần sát hắn ngực. Phượng Vũ Ưu nhìn hắn, tiểu môi đỏ khẽ nhếch, "A Lục, phóng, bu ta gia." Đoan Mộc Hoàng khẽ miệng đạm cười, đem nàng đặt ở trên mặt đất. Như thế nào đứng liền ngủ rồi? Ca Vệ. Phượng Mộ Ưu giải thích, sau đó nhìn về phía xung quanh, phát hiện xung quanh đều đã không ai. Cha cùng nhị ca đều rời đi. Phượng Mộ Ưu nhìn về phía Đoan Mục Hoàng, bọn họ khi nào rời đi? Ta đứng ngủ, bọn họ không có nói điểm cái gì sao? Phượng Mộ Ưu có chút làm mặt quỷ hương vị nhìn Đoan Mục Hoàng, chỉ mong Vượng Cửu Lân cùng Phượng Thu Húc không có nói chính mình cái gì đi. Không có, bọn họ làm người hảo hảo chiếu cố ta. Đoan Mục Hoàng khẽ miệng giơ lên một phân mỉm cười. Tay Xoa Phượng vô ưu tay nhỏ, lâu nghe Phượng Võ thừa tướng phủ bóng đêm thực không tồi, cho nên, Phượng tứ tiểu thư, nhưng có tâm tư mang theo bổn vương cùng đi dạo. Phượng Mô ưu nghe nửa câu đầu có chút buồn bực, vì cái gì là muốn chính mình hảo hảo chiếu cố hắn? Tuy rằng chính mình khẳng định sẽ tìm hiểu chiếu cố Đoan Mục Hoàng, nhưng là Phượng Cửu Lân cùng Phượng Thu Húc khẳng định sẽ không nói ra nói như vậy. Nhưng nghe được Đoan Mục Hoàng nói nửa câu nói kế tiếp lúc sau, nháy mắt hiểu được. A Lục khi nào trở nên muốn hài hước ta một phen? Phượng Vũ Ưu lộ lộ miệng. Đoan Mộc Hoàng nhìn thấu thượng hắn môi mọng tới, như thế nào cái hài hư pháp? Hắn nói liền thân thượng Phượng Vũ Ưu kia độ khởi tiểu môi đỏ. Phượng Vũ Ưu bị hắn đánh lén thành công, chạy nhanh về phía sau tối lui, một tay liền che lại chính mình môi đỏ, hai con mắt chạy nhanh nhìn về phía xung quanh, thấy không có người nhìn lén hoặc là gì đó, mới yên tâm xuống dưới. Đoan Mộc Hoàng cười, ta nói chính là thật sự, đi một chút như thế nào? Phượng Vũ Ưu tiến lên đây, có thể Bất quá ta phải phải cho ngươi kiểm tra một chút mới được, ta nghe Quỷ ẩn tiên sinh cùng nhị ca nói, ngươi ở trong bữa tiệc chính là uống lên rất nhiều rượu. Không biết những cái đó rượu có hay không cái gì vấn đề, thật là. Phượng Vô Ưu mang theo một tia trách cứ hư vị, mang theo hắn liền hướng chính mình Vô Ưu cấp đi đến. Đoan Mộc Hoàng nhìn nàng lôi kéo chính mình tay, khóe miệng tươi cười giơ lên lớn hơn nữa, cũng không rảnh lo chính mình lúc này ra sao loại hình thái, tóm lại liền đi theo Phượng Vô Ưu cùng đi. Xung quanh có một ít ban đêm làm sống hạ nhân nhìn Phượng Vô Ưu cùng Đoan Mục Hoàng đi tới, xôi nổi đều tránh đi đi, nhưng là lại nhịn không được mà tránh ở chỗ tối trộm mà xem. Có lẽ Phượng Vô Ưu không biết, nhưng là Đoan Mục Hoàng khẳng định có thể phát hiện, nhưng là hắn cũng không để ý tới, tùy ý bọn họ đi. Chỉ cần không quấy rầy chính mình cùng Phượng Vô Ưu liền hảo, chỉ cần Phượng Vô Ưu vui vẻ liền hảo, chỉ cần Phượng Vô Ưu nắm chính mình tay liền hảo. Đoan Mục Hoàng bị Phượng Vô Ưu lôi kéo tới rồi nàng Vô Ưu các. Phượng Vô Ưu dừng lại, Sau đó nhìn nhìn xung quanh, ta mang ngươi tiến trong các, có thể hay không có điểm cái kia. Cái gì cái kia? Đoan Mục Hoàng tiến lên đây hỏi, "Khô dự?" Thân. Phượng Mộ ưu lại nhìn nhìn xung quanh, rốt cuộc, giống như ngươi cũng không từng coi ta. Không ngại, dù sao ngươi đều là người của ta." Đoan Mục Hoàng cười, sau đó nhưng thật ra mang theo nàng hướng trong phòng đi. Xung quanh ám vệ gì đó đều loẻ đi đến một bên đi. Đến đỏ nhàu Nguyệt nghĩ muốn vào tới, nhưng là nhìn đến Đoan Mục Hoàng cao lớn thân ảnh, Lập tức né tránh đi. Các tưởng từ trong phòng đi ra, nhìn đến Vượng Vô Ưu cùng Đoan Mục Hoàng, tức khắc kinh ngạc một chút, lập tức vội vàng hành lễ, nô tỳ trước cáo lui. Lập tức ở Đoan Mục Hoàng kia rết người ánh mắt giữa rời đi, còn không quên đóng cửa lại. Phượng Vô Ưu có chút kinh ngạc, một đám đều tránh đi. Nàng nhìn về phía Đoan Mục Hoàng, Đoan Mục Hoàng lúc này vào nàng này trong khuê phòng lúc sau, Thư Ưu nhã nhã mà liền ngồi ở kia bên cạnh bàn, sau đó ánh mắt liền nhìn Phượng Vô Ưu. Cho ta một nén nhang thời gian, một nén nhang lúc sau. Ta lập tức mang ngươi rời đi nơi này." Phượng Mộ Ưu trên mặt có chút nóng bỏng mà nói, "Này giống như rất nhiều người đều biết chính mình mang theo hắn vào này trong các tới, nếu là một gốc cây hương thời gian hắn còn không quang minh chính đại bị chính mình thỉnh đi ra ngoài, ngày mai khẳng định viên phu nhân còn có Phượng Cửu Lân sẽ tìm tới chính mình." Đoan Mục Hoàng gật đầu, "Nàng nói cái gì chính mình liền làm cái đó." Phượng Mộ Ưu lôi kéo Đoan Mục Hoàng đứng dậy, "Nam ở mỹ nhân trên giường, ta cho ngươi kiểm tra một chút, thực mau." Phượng Vô Ưu xem hắn sắc mặt không tồi, hẳn là không có việc gì, chỉ là kiểm tra một chút cầu cái tâm an. Đoan Mộc Hoàng Thự nghe lời, ba lượng hạ đã cởi thượng thân, nằm ở kia mỹ nhân trên giường, hai tròng mắt sau đó nhìn về phía Phượng Vô Ưu. Kia đôi mắt thật sâu hấp thụ Phượng Vô Ưu linh hồn, Phượng Vô Ưu bị hắn nhìn đều cảm giác chính mình cả người nóng lên dường như. Phượng Vô Ưu chạy nhanh bỏ qua một bên suy nghĩ, nhưng lại hắn ánh mắt không gì hơn quá trước si, nhìn chằm chằm chính mình hận không thể làm như có thể đem nàng thiêu đốt. A Lục Phượng Vũ Yêu nhịn không được mà mở miệng, nàng đối đầu trên mục hoàng đôi mắt. Đoan Mục Hoàng chăng non mắt một loan, "Ân." Thuần hậu như rượu nhuộm thanh âm, từ tính lại ôn nhu, Phượng Vũ Yêu nghe cảm giác người đều phải say. "Cái kia, có thể hay không không cần nhìn chằm chằm ta?" Phượng Vũ Yêu đổi qua chính mình cảm xúc tới, sau đó mới miễn cưỡng nói ra những lời này tới. Đoan Mục Hoàng nghe mày rậm vừa nhíu, "Không nhìn chằm chằm Á Cửu, ta hẳn là nhìn chằm chằm nơi nào? Tùy ngươi, ngươi nhìn trời nhìn đất nhìn cái gì đều có thể." chính là không cần nhìn chằm chằm ta. Phượng Vũ Ưu có chút bất đắc dĩ nói: "Nga." Đoan Mộc Hoàng nghe ánh mắt thoáng di động một chút, sau đó nhìn về phía Phượng Vũ Ưu thân mình. Phượng Vũ Ưu nhìn về phía hắn, hắn lập tức ngước mắt nhìn trên không, "A cửu chạy nhanh cho ta kiểm tra, nếu không, liền không cần kiểm tra rồi." "Muốn, muốn." Phượng Vũ Ưu nói chạy nhanh lập tức cho hắn bắt mạch. Đoan Mộc Hoàng khẽ miệng đạm cười, ánh mắt dị hạ nhìn Phượng Vũ Ưu mặt bên, cổ, sau đó đến ảo rượu là lướt đường cong chính mình đích sắc không có như vậy xem qua nàng góc độ này, đích sắc hẳn là thừa dịp thời gian này hảo hảo mà nhìn chằm chằm. Nay một thân hồng trang, nếu là vì chính mình mà xuyên, như vậy, nên thật tốt. Tuy rằng có chút chói mắt, nhưng là, chính là hẳn là như vậy đoạt người thải mắt. Quyến rũ, vũ lệ động lòng người, khuynh quốc cũng khuynh thành. Phượng Mô Ưu lúc này đã cho hắn bắt mạch, nhưng thật ra không có phát giác hắn có chúng cái gì độc, tâm mới phang pháng. Phượng Mô Ưu tay nhỏ xoa hắn ngực, không biết chính mình lần trước thứ ngân trầm có thể hay không có cái gì lưu lại. Đoan Mộc Hoàng dụ mắt, nhìn về phía kia đặt ở chính mình ngực tay nhỏ, nhịn không được mà, chính mình tay cũng phục ở nàng tay nhỏ mặt trên, hắn mắt thâm thúy mà lại nhìn về phía Phượng Vô Ưu. Phượng Vô Ưu chinh lặng một chút, sau đó cũng nhìn về phía hắn. Hắn bàn tay to mang theo nàng tay nhỏ vẫn luôn di động đến hắn ngực vị trí, ngực nhất gần sát tâm địa phương, vô luận a cửu tay có bao nhiêu lãnh, tới gần liền sẽ biến ấm. Phượng Vô Ưu nghe hắn nói, nhìn hắn mắt Trình Lang đến không biết nên nói cái gì lợi nói. Đoan Mục Hoàng môi mỏng cười, mặt khác một tay đã ôm Thượng Phượng Vô Ưu eo eo liếu, sau đó hướng chính mình trong lòng ngực vùng, "A Cửu." Phượng Vô Ưu đem đầu gối lên hắn trong lòng ngực, an tĩnh mà nghe hắn tim đập. "A Cửu, ta nên như thế nào chừng phạt ngươi?" Thinh Linh, Đoan Mục Hoàng môi mỏng phun ra một câu, bàn tay to lực độ vừa lúc mà nhéo nàng cằm, khiến cho nàng đối thượng chính mình mắt. "Cái gì?" Phượng Vô Ưu trong lòng cứng lại, nhìn hắn, tim đập không cấm gia tốc. 167 mặc vào áo cưới cho ngươi xem ấm áp cầu thể văn. Đoan Mộc Hoàng môi mỏng giơ lên, ngươi chính là lại lần nữa ngỗ nghịch ta ý tứ, ngươi nói, ta nên như thế nào chừng phạt ngươi? Hắn nói chuyện có chút âm trầm, nhưng là kia đôi mắt lại là có khác thăm thú, hắn tay phải ngón tay nhéo Phượng Vô Ưu cảm, ánh mắt tràn đầy yêu thích không buông tay tinh tố. Phượng Vô Ưu thấy hắn trong mắt chứa trí, trong lòng một sợ, chính mình sợ chính là hắn động tình, sau đó đối chính mình các loại cái kia, chính mình không phải không cho mà là sợ hắn nhìn đến chính mình thân mình biến thành màu đen, hơn nữa hiện tại một nén nhang thời gian liền phải đi qua. Phượng Vũ Yêu nghĩ đến đây, liền ngị muốn nghiêng đầu né tránh, chính là Đoan Mộc Hoàng mặt khác một tay đã nắm chặt nàng eo liễu, mà mặt khác một tay tiếp tục nhéo nàng cằm, làm nàng nhìn chính mình mắt, "Ân." Hắn khẽ hừ một tiếng, ánh mắt lưu ly, hắn ánh mắt nhìn Phượng Vũ Yêu, sau đó chậm rãi gi hạ. Phượng Vũ Yêu trong lòng kinh một chút, tức khắc dùng tay liền che lại chính mình thân, "A lục." Đoan Mộc Hoàng hầu trung thở dài, Đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực, "Ngươi này tiểu nha đầu." Hắn một phen nói tay nhẹ nhàng mà liền thổi qua nàng tiểu mũi, "Vì sao? Không nghe ta nói?" "Ân." "Không ở ta trong thư phòng chờ ta trở về." Đoan Mục hoàng thủ sẵn nàng nheo liếu, không nghe lời. Phượng Vô Ưu giật mình ngạc một chút, nghe hắn cái này ngữ khí, chính là hắn đã biết trình chuyện. Phượng Vô Ưu tránh ra hắn ôm ấp, nhưng là phát hiện tránh thoát không được, toại chỉ cần từ bỏ, nàng ngẩng đầu đối thượng hắn mắt, "Ta, ta lo lắng ngươi." Nha đầu ngốc Ngươi xem ta nhưng có việc gì thế? Đoan Mộc Hoàng từ mỹ nhân trên giường ngồi dậy, đem nàng ôm đến gần thân, Đoan Mộc Sích Tuyết hiện tại đã trúng trường Hoan chi độc. Trường Hoan, hoàn lại. Phượng Vô Ưu thân hình đi theo hắn kia hung ác ngữ khí ngẩn ra. Sung Đế đã trúng Dắt Tâm một đường, Đoan Mộc Hoàng mắt hắt chậm. Phượng Vô Ưu lại lần nữa ngẩn ra. Bọn họ có Dắt Tâm một đường giải dược. Phượng Vô Ưu lập tức nói, kia cũng sẽ đau thượng một hồi. Đoan Mộc Hoàng ánh mắt nhìn về phía Phượng Vô Ưu, hắn tay chậm rãi xoa Phượng Vô Ưu mặt. Chỉ là vì sao? Á Cửu muốn trộm đi ra ngoài. Là đối ta không đủ tự tin sao? Ngươi không tin ta? Không có, ta tin ngươi. Phượng Vô Ưu lập tức gật đầu, ta tin ngươi, ta vẫn luôn đều tin ngươi a. Nhưng ngươi vì sao còn muốn ngẫu nghịch ta ý tứ? Ta nói làm ngươi hiểu hảo, hảo mà ở trong phòng chờ ta, ngươi này tiểu nha đầu, chính là quật, chính là không nghe. Đoan Mục Hoàng rõ ràng trong miệng là trách cứ hư vị, chính là lại sủng nghịch mà nhéo nhéo vượng Vô Ưu mũi, nhịn không được mà lại hôn hôn nàng miệng. Ngươi nhà đầu này. Trong lời nói xung lịch, lại không thể nỡ hà. Phượng Mộ Ưu nhìn hắn cái dạng này, khóe miệng tức khắc liền cười, cười đến cả người đều cơ hồ mà đắc ý vênh váo. Ngươi còn cười? Đoan Mục Hoàng bẹp miệng, ta cũng không biết nên bắt ngươi như thế nào làm. Đoan Mục Hoàng thở dài lắc đầu. Không cần sinh khí sao? Phượng Mộ Ưu ôm lấy hắn gầy, nhưng rắn chắc kéo, thấu phía trên tới, ta biết ngươi thực để ý ta, lo lắng ta, chính là ta cũng đồng dạng lo lắng ngươi. Phượng Mộ Ưu không đợi hắn nói chuyện, cũng mồi nhéo nhéo hắn mũi cao, ngươi cũng quật, quật đến cùng Ngưu dường như, không, so Ngưu còn muốn quật, lời nói của ta, ngươi cũng không nghe. Hừ hừ. Phượng Vô Ưu nói cũng hừ nhẹ hai tiếng. Ngươi nhà đầu này. Đoan Mộc Hoàng một phen nhưng thật ra đem Phượng Vô Ưu đè ở mỹ nhân trên giường, Phượng Vô Ưu tức khắc cả kinh, chạy nhanh muốn đẩy ra hắn, chính là hắn giống như kia Thái Sơn dường như không chút sức mẻ, Phượng Vô Ưu đành phải bất đắc dĩ mà dùng tay chống hắn ngực, không cho hắn gần chút nữa chính mình một phân. Là ngươi không nghe ta nói, nhưng thật ra nói lên ta tới." Đoan Mục Hoàng một tay chống chính mình thân mình không áp thương nàng, một tay nhưng thật ra lập tức xoa nàng mặt. Phượng Vũ Ưu đẩy đẩy hắn, "A Lục." Đoan Mục Hoàng thu hồi chính mình tay, lẳng lặng mà nhìn Phượng Vũ Ưu. Phượng Vũ Ưu bị hắn như vậy an tĩnh mà nhìn, cũng nhịn không được mà cứ như vậy an tĩnh mà nhìn hắn. Đoan Mục Hoàng ánh mắt thâm trầm, hắn thình lình mà tấu đi lên, hôn lên Phượng Vũ Ưu môi. Phượng Vũ Ưu lập tức đẩy ra hắn, "A Lục!" Một nén nhang đã đến đến giờ. Đoan Mục Hoàng chau mày, biết nàng không nghĩ chính mình hôn nàng. Phượng Mộ Ưu nhìn hắn này thân sắc, chính mình không phải kháng cự hắn hôn, mà là lo lắng hắn hung mãnh lên áp không được. Da thân mình có điểm không khỏe, sợ. Phượng Mộ Ưu thấp giọng giải thích nói, sau đó chậm rãi cúi đầu, đến cuối cùng ngắm lại, rướn khoát chui vào trong lòng ngực hắn, cứ như vậy ôm lấy hắn. Đoan Mục Hoàng nghe trên mặt mây đen mới tản ra, hắn môi mỏng khẽ cười cười trở tay ôm Phượng Vô Ưu làm nàng an tĩnh nằm ở chính mình trong lòng ngực, vậy ôm một cái, ta không chạm vào ngươi. Hắn nhưng thật ra trực tiếp thật sự, nhưng lại ít nhất chính mình làm nũng hiệu quả ra tới. Phượng Vô Ưu ở hắn trong lòng ngực qua trong chốc lát, ngẩng đầu lên, chúng ta đi ra ngoài đi, bây giờ còn có thời gian, muốn chạy đi. Ân. Đoan Mộc Hoàng gật đầu, đem Phượng Vô Ưu từ mỹ nhân trên giường phóng trên mặt đất, hắn mắt nhìn Phượng Vô Ưu này hồng trang, nhìn á cửu ăn mặc này thân hồng trang. Ta nhưng thật ra hảo tưởng ngươi mặc vào áo cưới đỏ bộ ráng. Phượng vô yêu tức khắc trước mắt sáng ngời, ta rất muốn mặc cho người xem. Ta đã phùng hảo ta áo cưới. Thật sự. Đoan một hoàng lập tức từ mỹ nhân trên giường đứng lên, ta, ác ủ, áo cưới phùng hảo. Ta, ta có thể hay không cho chúng ta định ra hôn kỳ. Từ từ. Phượng vô yêu trong lòng hiện lên một tiêu phiền muộn, nếu là chính mình đại nạn không chết, chính mình đánh chết đều nhất định sẽ gả cho hắn, chính là. Thôi thôi, chờ sau này lại nói. Ta đi mặc cho người xem." Phượng Vũ Yêu nói cười đến tươi đẹp, lập tức liền phải đi nội thất, nhưng là nàng lập tức lại xoay người, vừa vận Đoan Mộc Hoàng theo kịp, liền một phen liền đâm vào Đoan Mộc Hoàng trong lòng ngực. Đoan Mộc Hoàng khẽ mỉm cười, "A Cửu liền như thế thích ta trong lòng ngực." "Không có." Phượng Vũ Yêu chạy nhanh từ trong lòng ngực hắn tránh thoát ra tới, sau đó về phía sau lui một bước, vừa mới chỉ do sai lầm. "Kia A Cửu không thích ta trong lòng ngực sao?" Hắn nhưng thật giá hỏi. Phượng Vũ Ưu lẩm bẩm, đây là nào cùng nào? Đoan Mục Hoàng nhưng thật ra cười. Ta từ Sích Vương trên án thư nhìn đến một quyển sách, ta nhìn đến này giới thiệu cái gì Bắc Lãng Vương triều địa cùng, ta liền sẽ xuống này vài tờ giấy tới, ta xem không hiểu, ngươi nhìn xem có thể hay không xem hiểu. Phượng Vũ Ưu nói từ chính mình trong lòng ngực khóc lấy ra kia tờ giấy, đưa cho Đoan Mục Hoàng. Đoan Mục Hoàng nghe nhíu mày, nhìn Phượng Vũ Ưu sau đó tiếp nhận kia tờ giấy, mở ra. Người trước chậm rãi xem, ta đi đổi áo cưới cho ngươi xem. Hì hì. Phượng vô yêu trong lòng vui mừng, sau đó liền đi vào nội thất giữa. Đoan một hoàng đem trang giấy méo, sau đó liền phải đi theo đi vào. Phượng vô yêu một phen lại xoay người, ta thay quần áo, ngươi đừng tới. Á cửu trên người cái nào địa phương ta không thấy quá. Như thế nào không thể tới. Đoan một hoàng nhưng thật ra tiếu ngữ doanh doanh hỏi. Phượng vô yêu bị hắn như vậy ngôn ngữ trinh lăng một chút, hồng đến trong cổ, ta. Ta tưởng cho ngươi một kinh hỉ. Phượng vô yêu lập tức gật đầu, không được lại đây. Ta cho ngươi kinh hỉ. Ngươi ngồi. Nói Vượng Vu ưu chỉ chỉ cách đó không xa bàn ghế. Đoan Mục Hoàng nghe mới gật gật đầu. Phữa Mộ Ưu thấy hắn xoay người ngồi ở kia ghế trên, mới chạy nhanh vào nội thất. Đoan Mục Hoàng nhìn nàng bóng dáng, cười. Thấy nàng đã vào nội thất, không thấy bóng người, mới cúi đầu nhìn lúc này chính mình trong tay nhéo này trang giấy. Hắn mở ra. Đây là Bắc Lãng Văn tự. Đoan Mục Hoàng tuy rằng tuổi nhỏ liền đến biên cương chinh chiến, nhưng là đối với Bắc Lãng Văn tự học tập vẫn luôn đều không có rơi xuống, huống chi có quỷ ẩn cái này, Bắc Lãng Ngựa Yi Yi, Tư Mã Dịch cái này Bắc Lãng thái tử tại bên người, Đoan Mộc hoàng tự nhiên xem đến minh bạch này, đó văn tự viết chính là cái gì. Đoan Mộc hoàng xem một lần lúc sau, cau mày. Yi Yi theo như vậy tới nói, Đoan Mộc Sích Tuyết không chỉ có cùng Hung Nô Si Niết kiến người có lui tới, hơn nữa, cùng Bắc Lãng Hãn Quốc Vương thất cũng có lui tới, hoặc là hợp tác quan hệ, tóm lại các loại lợi dụng. Đoan Mộc Sích Tuyết đã biết Bắc Lãng Hãn Quốc địa cung bí mật khẳng định sẽ tìm kiếm băng hỏa hai chỉ và ngọc. Đến lúc đó, chỉ sợ là muốn mở ra địa cung, khống chế thánh nữ A Mola, còn có kia trăm vạn minh sĩ. Đoan Mục Hoàng nhíu mày. Lúc này Phượng Vô Ưu đã thay màu đỏ áo cưới, nàng chậm rãi từ nội thất trung đi ra, "A Lục." Nàng nhẹ giọng kêu gọi. Đoan Mục Hoàng tức khắc ngẩng đầu, đưa nhìn đến nàng kia một thân áo cưới đỏ thời điểm, Đoan Mục Hoàng chỉ cảm thấy chính mình hô hấp đều phải bị cắt đi. Hắn đã quên kia viết ở trên tay tờ giấy, hắn đứng lên, Sau đó trang giấy liền tử kia trong tay rơi xuống. Hắn mở to hai mắt nhìn, môi mỏng khẽ nhếch, kinh ngạc đến đã quên lúc này thân ở nơi nào. Phượng Mộ Yêu cười nói xinh đẹp, chậm rãi tiến đến. Đoan Mục Hoàng kinh ngạc mà nhìn nàng. Phượng Mộ Yêu lúc này cũng không có vấn tóc, tùy ý kia như thác nước tóc đen liền khoác trên vai, trên eo, nàng chỉ dùng nhàn nhạt phấn mặt cùng son môi. Lan tư sa cốt, băng cơ ngọc da, sơn móng tay ngón tay ngọc nhỏ dài, gót sen nhẹ nhàng, tiểu môi màu son, một thân áo cưới đỏ khiến rũ. Mắt thân ẩn tình mang cười. Kia áo cưới đỏ và tao rất dài, kéo trên mặt đất kéo ra đầy đất kiểu diễm phoa. Đoan Mộc Hoàng xem đến chỉ cảm thấy chính mình tam hồn không thấy sáu phách, hắn nhìn Phượng Vũ Ưu, đây là A Cửu, ta Đoan Mộc Hoàng Vương phi. Phượng Vũ Ưu nghe càng là cái miệng nhỏ cười, "Ân." Đoan Mộc Hoàng thoáng nhắm lại di động, sau đó lại mở, hắn bước nhanh tiến lên đây, sau đó liền ôm lấy Phượng Vũ Ưu nhập hải. A Cửu Đoan Mộc Hoàng một tiếng thở nhẹ, đem Phượng Vũ Ưu gắt gao mà ủ trong ngực chung. Phượng vô yêu khỏe miệng tươi cười càng thêm mở rộng, á lụ. Phượng vô yêu ôm hắn eo. Chính mình không có gì tiếc đối, đã thân xuyên này áo cưới đỏ đứng ở trước mặt hắn, thu hoạch hắn ca ngợi, tình yêu, ngọt ngào, chính mình đã cũng đủ, cảm giác chàn đầy hạnh phúc. Cứ việc, này hạnh phúc giống như còn xa xa không đủ. Đoan một hoàng ôm lấy nàng, trong miệng không biết nên nói cái gì từ ngữ tương đối hảo, chỉ có thể nói, thật đẹp, thật sự cực kỳ xinh đẹp. Ta chưa từng có xem qua A kiểu như thế mỹ lệ Phượng vô yêu cười, xấu hổ nói, cảm ơn A lục ca ngợi. Thật sự mỹ, đoan một hoàng hôn hôn nàng ngôi, tha thứ ta ăn nói vụ về, sẽ không nói. Có thể được đến A kiểu, đây là ta đời này lớn nhất hạnh phúc. Phượng vô yêu gật gật đầu, hoa ở hắn trong lòng ngực. Lại nhìn không được, nước mắt rơi xuống. Chính mình thân xuyên áo cưới, chính là còn không có trở thành hắn nương tử. Phượng vô yêu ngăn chặn chính mình trong lòng ngẹn ngào, dùng tay háo lau nước mắt, sau đó thoáng mà ngẩn đầu nhìn hắn, ta đi đổi thân siêm vi đi hề. Lần này, ngươi muốn đi ra ngoài chờ? Ân Đoan Mục Hoàng có chút không rõ, hiện tại chính mình cảm giác gã cừu ăn mặc này áo cưới đỏ liền rất hảo. Nói qua mang ta đi chơi chơi, tối nay Kim Thành chính là náo nhiệt cực kỳ, ta nghĩ ra đi đi dạo đâu. Phượng Vũ Ưu cười nói, bên ngoài náo nhiệt thanh âm, ta đều có thể đủ nghe được. Hảo. Đoan Mục Hoàng lập tức đồng ý, nhưng là, vì cái gì muốn ta đi ra ngoài chờ? Mọi người đều biết ngươi vào ta khuê phòng, nếu là còn không ra đi chờ ta, Ngày mai, chỉ sợ cha cùng mẫu thân bọn họ đều phải tìm ta qua đi nói chuyện." Phượng Vũ Ưu nói, cho nên, người đi ra ngoài chờ một lát, ta sau đó thay đổi xiêm y yả liền tới rồi." Đoan Mục Hoàng hiểu được, "Hảo." Hắn lại lần nữa nhìn Phượng Vũ Ưu này thân áo cưới đỏ, a cửu mặc vào áo cưới, chính là Mỹ, Mỹ, Mỹ. Hắn liền nói ba cái Mỹ tự, dễ hiểu mà trực tiếp. Phượng Vũ Ưu cười, sau đó xoay người liền tiến nội thất nơi đó. Đoan Mục Hoàng nhìn nàng rời đi, nhịn không được mà đuổi kịp. A lục. Phượng vô yêu nghe hắn tiếng bước chân, lập tức xoay người cười xem hắn. Là, là. Đoan mục hoàng nói mới dừng lại, sau đó ở nàng chú mục hạ xoay người đi. Trên mặt đất, người rất kêu mấy chương trang sách. Phượng vô yêu hảo xinh nhắc nhở. Đoan mục hoàng hoàn hồn, ân. Hắn chạy nhanh cúi đầu đi tìm, hắn không lưng ngặt lên, nhưng thật ra khỏe miệng đặng cười, chính mình bị ác cửu thật sâu mê hoặc, cái gì đều đã quên nha. Hắn xoay người. Phượng Vũ Ưu lúc này còn ở kia tại chỗ mỉm cười mà nhìn hắn. Hai người bất quá cách bất quá 5-6 mét. Đi ra ngoài chờ một chút, ta thực mau." Phượng Vũ Ưu lại lần nữa nói. Đoan Mộc Hoàng Thâm Thúy mắt cười, gật đầu, đem trong tay trang sách thả tiến chính mình trong lòng ngực, sau đó lại quay đầu lại nhìn Phượng Vũ Ưu liếc mắt một cái. Cuối cùng rất là lưu loát mà xoay người đi ra ngoài, sau đó đóng lại nàng này cửa phòng. Người chung quanh nhìn Đoan Mộc Hoàng áo mũ chỉnh tề mà đi ra, ở bên ngoài này đứng. Đảo lại là các loại khe khẽ nói nhỏ. Không biết tứ tiểu thư cùng Quỷ vương ở bên trong làm gì? Nói chuyện. Đoan Mục Hoàng liền đứng ở cửa này ngoại. Kia cách đó không xa đứng thủ vệ nhìn Đoan Mục Hoàng đứng ở nơi đó, trên mặt xấu hổ, nhưng là lại không cấm đi xem Đoan Mục Hoàng. Đoan Mục Hoàng tức khắc sắc bén mà con mắt hình viên đạn thổi qua đi, kia vài tên thị vệ tức khắc rụt cổ châng ngảo. Đoan Mục Hoàng ánh mắt nhìn một chút người chung quanh, chung quanh các loại trốn tránh trông xem, tất cả đều điu tan đi. Sợ nhất chính là này Diêm Vương gia. Đoan Mục Hoàng đứng ở cửa này khẩu. Lúc này, môn mở ra. Đoan Mục Hoàng lập tức xoay người, đưa nhìn đến một thân hồng nhạt La Thượng Phượng Vô Ưu thời điểm, Đoan Mục Hoàng tức khắc trước mắt sáng ngời. Mâu Hồng phấn nhất thích hợp nàng đi, nhợt nhạt phấn hồng, khả nhân, lại điềm mỹ. Phượng Vô Ưu đi đến hắn bên người tới, ngẩng đầu lên nhìn hắn, "Hảo." "Ân." Đoan Mục Hoàng gật đầu, môi mỏng tươi cười không ngừng mở rộng. Hắn dắt Phượng Vô Ưu tay tới, sau đó hướng về phía nàng cười. Đi. Người chung quanh đều né tránh. Phượng Vũ Ưu cùng hắn tại đây Vũ Ưu các trung đi qua, thường thường mà đối xem một cái, cuối cùng, nhưng thật ra hai người ôm nhau. Gia phủ đi dạo. Đoan Mục Hoàng ở nàng bên thai nhẹ nhàng nói, "Phượng Vũ Ưu ân một tiếng." Đoan Mục Hoàng ôm nàng lập tức vượt nóc băng tường, không đến trung trả công phu, cũng đã từ vừa mới hoa viên dưới tảng cây tới rồi đường phố một góc. Phượng Vũ Ưu vẫn luôn tránh ở trong lòng lực hắn, vẫn không nhúc nhích, mà nay nghe tiếng gió nhỏ Chính mình cũng không cảm giác hắn thúc dục nội lực ở chạy vội, mới thoáng thăm dò ra tới. Đoan Mộc Hoàng vẫn luôn đều tối đầu nhìn nàng, kia môi mỏng ý cười vẫn luôn đều ở khóe miệng, chưa từng tan quá. Phượng Mô Ưu nhìn nhìn xung quanh, nghe được chính là hảo chút người đi đường đi đường thanh, các loại thét to buôn bán thanh, thậm chí có một ít nam nữ ve vãn đánh yêu thanh. Nhìn đến chính là các màu người, nam nữ các màu trang điểm, già trẻ từ tử. Hoa đăng treo đầy đầu đường, vũ long trò chơi, cái gì cần có đều có. Phượng Vũ Ưu ngẩng đầu nhìn Đoan Mục Hoàng, Đoan Mục Hoàng khẽ miệng nhàn nhạt cười, "Chúng ta ra tới, nhưng cùng nhau đi một chút. Hôm nay là Sích Vương đại hôn, nhưng nải kim thành người đều đem hôm nay trở thành ngày hội." "Đúng, Đoan Mục Sích Tuyết đại hôn, chính là chính mình cũng cho hắn rất nhiều hôn lễ lễ vật đâu. Không bằng, một đường đi, sau đó một đường đến Sích Vương phủ, như thế nào? Nhìn xem Sích Vương như thế nào." Phượng Vũ Ưu tê tê mày. Tiểu Lịch ngậm Đoan Mộc Hoàng thân mật mà nhéo nhéo Phượng Vô Ưu tiểu muội, "Đi." Hắn nói liền nắm Phượng Vô Ưu tay chậm rãi đi. Lúc này 3 tháng 13, đã ấm áp, nhưng là bóng đêm phong là tương đối lạnh. Đoan Mộc Hoàng nhiệt độ cơ thể cao, cũng vẫn luôn dùng địa ngục chi môn, tự nhiên nhiệt mà bất giác. Hắn ấm áp bàn tay to vẫn luôn che lại Phượng Vô Ưu tay nhỏ, mang theo nàng tiếp tục đi phía trước đi. Người chung quanh cũng không biết có phải hay không nghe nói nãy Kim Thành Trung có cái mang hoàng kim diện cụ duyệt quỷ vương, thấy Đoan Mộc Hoàng cùng Phượng Vô Ưu tiến đến, đều vội vàng tránh ra rời đi. Nghe nói chính là, này duệ quỷ vương chính là cái thô bạo người. Trước kia những cái đó nghe đồn vẫn luôn đều ở. Hơn nữa, Kim Thành trung truyền duệ quỷ vương hai mắt ngủ. Mà nay, nhưng thật ra thấy hắn cùng Phượng Tứ tiểu thư ra tới. Đây chính là vạn phần quái dị. Trong lúc nhất thời mọi người lại xôi nổi các loại suy đoán, nói nhỏ. Phượng Mô ưu thoáng túm một chút đoan mộc hoàng bản tay to, "A Lục, thật nhiều người nhìn chúng ta." Khiến cho bọn họ xem Không cần quản bọn họ." Đoan Mục Hoàng thấp giọng nói, cười, lôi kéo nàng càng thêm đến gần rồi chính mình. Phóng nhẹ nhàng, bọn họ xem đủ rồi, thói quen, liền sẽ không nhìn. Đoan Mục Hoàng thấy nàng như cũ dáng vẻ khẩn trương, liền thấp giọng thấu thượng nàng bên tai nói: "Ân." Phượng Vũ Ưu lên tiếng. Phượng Vũ Ưu nhìn về phía chung quanh. Đoan Mục Hoàng ở nàng bên tai nói xong lúc sau, đã âm lẫm mà nhìn về phía chung quanh, hắn ánh mắt thâm trầm, mắt trái rõ ràng đã vết hồng nhuộm đầy con ngươi đã khôi phục không được kia nguyên bản màu đen, mà mắt phải thâm trầm đến như là muốn tác nhân tính mệnh địa ngục chi quỷ. Ần ầm, hung ác hơi thở nguy hiểm tràn ngập này chung quanh. Người chung quanh tức khắc không dám lại xem, tất cả đều chạy nhanh vội vàng tản ra. Phượng Mộ Ưu không đủ hắn cao lớn, tự nhiên không có nhìn đến hắn kia ăn người ánh mắt, nhưng thật ra nhìn đến này, người chung quanh đều vội vàng tản ra. "Hào chúng ta cùng nhau đi." Đoan Mộc Hoàng lại lần nữa tiến đến nàng bên thai nhẹ nhàng nói, nắm tay nàng tiếp tục đi phía trước đi. Phượng Vô Ưu gật đầu. Ta tưởng công A cửu đi. A cửu có bằng lòng hay không ghé vào ta trên người? Lúc này, nhưng thật ra Đoan Mục Hoàng cười xem nàng. Phượng Vô Ưu sửng sốt, lập tức nói, nơi này thật nhiều người. Khi bọn hắn trông suốt chính là Đoan Mục Hoàng cười, ta cùng với ngươi, bất quá là bình phạm một đôi tiểu phu thê. Phượng Vô Ưu nghe khỏe miệng ý cười nồng đậm, "Ừ." Nàng gật đầu, chính mình cũng rất muốn hắn có chính mình đi. Đoan Mục Hoàng có nàng lên, sau đó chậm rãi đi ở nải đầu đường. Này trên đường phố, người nhiều, tự nhiên cũng sẽ không nhiều chú ý Vượng Vô Ưu cùng Đoan Mục Hoàng. Nhiều lắm nhìn đến Đoan Mục Hoàng có Vượng Vô Ưu, các loại hâm mộ, sau đó rời đi. Phượng Vô Ưu nhìn cảnh náo nhiệt đường phố, trong lòng sung sướng. Chính mình nếu là cùng hắn thành thân, ngày ấy nếu là kim thành cũng như vậy náo nhiệt, chính mình nhất định phải lôi kéo hắn đến này trên đường đi, đến nỗi cái gì động phòng sự tình, tất cả đều đi dạo phố xong lại làm. Phượng Vô Ưu trong lòng nghĩ mỹ tư tư, ghé vào Đoan Mục Hoàng trên người lại cảm giác ấm áp. Cả người đều vui vẻ vô cùng. Đoan Mộc Hoàng khẽ miệng đang cười, có nàng giống như có toàn bộ thế giới. Hắn cũng không thế nào nói chuyện, chính là an tĩnh mà hưởng thụ công vượng Vô Ưu cái này tiểu hạnh phúc, sau đó cùng nàng đi qua này đầu đường. Bán đường Hồ Lô lâu. Bán đường Hồ Lô lâu. Tiểu thư, thiếu gia, tới một phần đường Hồ Lô sao? Các màu người bán rong đều ở náo nhiệt mà the to. Phượng Vô Ưu nghe tốn một chút Đoan Mộc Hoàng trên vai áo choàng, "A Lục, tới một chỗ đường Hồ Lô được không?" Chua chua ngọt ngọt, ăn rất ngon. Nghe ngươi. Đoan Mộc Hoàng nói liền công phượng Vô Ưu tới rồi kia bán đường hồ lâu người bán dông trước mặt. Kia người bán dông nhìn giống như thiên thần Đoan Mộc Hoàng có phượng Vô Ưu, kinh ngạc đến há to miệng nói không nên lời lời nói. Đoan Mộc Hoàng cười, một tay nâng phượng Vô Ưu không cho nàng tự chính mình trên lưng trở xuống, một tay đã từ nhỏ phiến kia gỡ xuống một chuỗi đường hồ lô, sau đó quay đầu liền đưa cho phượng Vô Ưu, đây là cuối cùng một chuỗi đường hồ lô, đưa cho A Cửu. Kia người bán dông nghe hắn thanh âm Mới bừng tỉnh, cấp, đưa, tặng cho các ngươi. Kia cảm tạ. Đoan Mộc Hoàng môi mỏng khẽ nhúc nhích, đối với kia người bán dông cười cười. Người bán dông lốc lăng mà nhìn Đoan Mộc Hoàng có vượng vô ưu rồi đi. Vừa mới chính là Quỷ Vương a. Chung quanh người bán dông đều là kinh ngạc kinh. Phượng Mô Ưu trong tay cầm này đường hồ lô, mắt nhi cười đến cong cong, "A Lục, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống cùng nhau ăn." Đây là cuối cùng một chuỗi đường hồ lô đâu? Ý nghĩa trọng đại, chính mình cùng hắn cùng nhau ăn xong. Đoan Mộc Hoàng khẽ miệng rùng nụ cười, "Hảo." Hắn nhìn nhìn xung quanh, nhìn đến cách đó không xa có cây, dưới tảng cây nhưng thật ra có vị trí, Đoan Mộc Hoàng coax nàng liền đến nơi đó. "Tới, ngồi." Đoan Mộc Hoàng nói Phương Phượng vô ưu, sau đó dùng tay áo quét một chút kia ghế đá, mới ngồi xuống. Phương Vô Ưu nhìn liền tưởng ngồi ở hắn bên người, nhưng Đoan Mộc Hoàng nhưng thật ra một tay đem nàng kéo vào hắn trong lòng ngực, ghế đá thức lạnh, ngươi liền không cần ngồi, ngồi ta trên đùi liền hảo. "Không cần." Hồi bị người nhìn đến, Phượng Mộ Ưu nói liền phải đẩy ra hắn. Không ai sẽ nhìn đến nơi này ngược sáng. Đoan Mục Hoàng chỉ chỉ xung quanh. Chính mình Á Cửu chính là ra mặt tương đối mỏng á. Phượng Mộ Ưu nhìn xung quanh, quả nhiên, này cây nơi này vị trí vừa lúc là ngược sáng. Cho nên không cần lo lắng. Đoan Mục Hoàng nói cười, đem nàng áp ngồi ở chính mình trên đùi. Phượng Mộ Ưu nhìn nhìn xung quanh, cuối cùng thỏa hiệp. Đoan Mục Hoàng một tay ôm lấy nàng eo liễu, ánh mắt sau đó liền nhìn về phía nàng trong tay đường hồ lô không phải nói cùng nhau ăn đường hồ lô sao? Ân. Phượng Vũ Ưu gật đầu, cầm lấy trong tay cái này đường hồ lô, "Ngươi không biết, đường hồ lô ăn rất ngon." "Ta liền biết đường hồ lô có cái thực mỹ thực mỹ chuyện xưa." Đoan Mục Hoàng nhưng thật ra cười, "Có hay không hứng thú nghe? Ngươi điếu ta ăn uống." Phượng Vũ Ưu lẩm bẩm một chút, "Ta đương nhiên là có hứng thú nghe xong." Đoan Mục Hoàng hôn hôn nàng ngồi, sau đó nói, "Ngươi ăn một viên, ta liền cho ngươi nói." Phượng Vũ Ưu gật đầu, cắn một viên đường hồ lô tiến miệng. Sau đó ăn lên, ngươi nói đi." Nàng cắn nhẹ đường hồ lô, có chút mồm miệng không rõ mà nói. Đoan Mộc Hoàng cười, "Từ trước, có một đôi tiểu phu thê, bọn họ thực gắn ái, chính là không nghĩ tới có một ngày, kia tiểu nương tử lại đột nhiên như vậy." Đoan Mộc Hoàng thâm mắt nhìn Phượng Vũ Yêu. Phượng Vũ Yêu nghe lúc này đã dừng nhai động, nàng nhìn Đoan Mộc Hoàng có chút chính lăng. Chính mình cùng hắn cũng là thực gắn ái tiểu phu thê, chính là chính mình chúng hắc cổ. Đoan Mộc Hoàng quát một chút nàng tiểu muội, "Chính lăng làm cái gì?" Còn không tiếp tục ăn. Ấn. Phượng vô ưu gật đầu, đã thói quen hắn thường xuyên thân mật quát chính mình tiểu mũi động tác. Sau đó đâu? Ngươi tiếp tục nói, ta mới ăn. Phượng vô ưu nói. Hảo. Đoan mùa hoang nghe cười, sau đó hắn nói, kia tiểu tướng công trong lòng xuất ruột, bởi vì hắn không thể đủ đã không có hắn tiểu nương tử, cho nên hắn khắp nơi tìm ý đi hề, rốt cuộc từ một cái lao đại phu trong miệng biết được, muốn tìm được cái phương thuốc, sau đó cho hắn tiểu nương tử chữa bệnh Phượng Vũ Yu cắn một chút kia đường hồ lô, cái kia tiểu tướng công tìm được rồi những cái đó dược có phải hay không? Ân. Đoan Mộc Hoàng gật đầu, hắn tìm được rồi lại ngọt lại toan đổ vật cho hắn nương tử ăn xong, sau đó hắn nương tử thật sự hảo. Phượng Vũ Yu nghe mới cười, hảo hảo. Chính mình chỉ mong cũng có thể đủ cùng hắn cùng nhau, có kỳ tích phát sinh. Từ đó về sau hai phu thê càng thêm mặn nhai. Bọn họ cộng đồng nghiên cứu ra cái này đường hồ lô tới, lại toan lại ngọt, cộng đồng chứng kiến bọn họ tình yêu. Đoan Mộc Hoàng giơ lên tươi cười nhìn nàng. Phượng Mộ Ưu gật đầu, cùng cùng nhau chứng kiến chúng ta tình yêu. Nàng cười đem đường hồ lô nhét vào trước mặt hắn, "A Lục cũng tới một viên." Đoan Mộc Hoàng cười, cắn một ngụm đường hồ lô, sau đó ăn độc lên, "Câu chuyện này còn không có xong, còn có hậu tục." Phượng Mộ Ưu lập tức truy vấn, "Đương nhiên." Đoan Mộc Hoàng nói nuốt xuống kia đường hồ lô, "A Cửu đoán xem." Phượng Mộ Ưu lắc đầu, "Ta đoán không được." Nàng lúc này cũng ăn xong rồi trong miệng đường hồ lô. Sau đó, hắn tiểu nương tử có mang bảo bảo. Đoan Mục Hoàng cười đến tươi đẹp, ôm Phượng Vô Ưu ở nàng trên má hôn mấy khẩu. Phượng Vô Ưu chinh lặng một chút, ăn chua chua ngọt ngọt, có bảo bảo. Ân. Đoan Mục Hoàng cười nhìn nàng. Phượng Vô Ưu nhìn hắn cái này thân sắc, hôn hắn một ngụm, đã biết. A cửu biết cái gì? Đoan Mục Hoàng nhưng thật ra vừa hỏi. Biết ngươi muốn cái bảo bảo Phượng Vô Ưu dụ mắt nói. Đoan Mục Hoàng ôm nàng nhập hoài, nhẹ nhàng mà ở nàng bên tai ấm nói. Ta chờ ngươi vì ta sinh cái bảo bảo tới. Phải đợi đã lâu đã lâu đâu. Phượng vô yêu nói thầm nói, ngươi có thể hay không đợi không được ta cho ngươi sinh bảo bảo. Sau đó ngươi liền tìm người khác đi sinh. Ấn. Đoan một hoàng tức khác như mày, ngươi vừa mới nói cái gì. Không có. Phượng vô yêu lập tức che miệng. Ta hải tử chỉ làm á cửu vì ta dự dục, thiên địa hạ nữ tử đối ta mà nói, không gì hơn mây bay mà thôi. Đoan một hoàng bàn tay to liền nhéo Phượng vô yêu cầm, thoáng ngâng lên nàng cầm. Hắn thầm thúy mắt nhìn nàng, kỳ thật cũng không lâu, thời gian thực mau liền sẽ qua. Phượng Vô Ưu gật đầu. Hắn nhìn nàng, khoe miệng hiện lên tươi cười tới, sau đó cúi đầu, hôn lên vượng Vô Ưu môi. Nàng ăn qua đường hồ lô cái miệng nhỏ nhưng thật ra lại toan lại ngọt, Lệnh Đoan Mộc Hoàng chỉ cảm thấy mỹ vị thật sự, tội hận không thể đem nàng xoa tiến chính mình trong xương cốt yêu thương. Phượng Vô Ưu thoáng đẩy ra hắn, ngừng hắn tỉnh, còn có đường hồ lô, chạy nhanh ăn xong nó. Đoan Mộc Hoàng gật đầu, cắn một viên đường hồ lô hàm ở trong miệng làm như nhai động, nhưng thỉnh lỉnh mà thấu đi lên, đem trong miệng đường hồ lô nhét vào Phượng Vô Ưu trong miệng. Di Phượng Vô Ưu nhíu mày, hắn nhưng thật ra cười như không cười mà nhìn nàng. Phượng Vô Ưu giả vờ hừ lạnh một tiếng, chậm rãi ăn hắn cho chính mình ăn qua đường hồ lô. Quấy ăn xong lúc sau, trong miệng còn có một ít sơn tra hạt, Phượng Vô Ưu đôi tay bắt đầu của hắn, sau đó thấu đi lên, đem trong miệng sơn tra hạt đều phun đến hắn trong miệng, xem ngươi sau này còn như vậy không. Đoan Mộc Hoàng phụt bật cười. A Cửu ăn chính là đường hồ lô, ta ăn chính là sơn tra hạt. Ha ha, ha ha. Hắn lớn tiếng nở nụ cười. Phượng Vũ Ưu một fan che lại hắn môi mỏng, đường cười, đường cười. Nàng lập tức nhìn về phía xung quanh, sợ người khác biết bọn họ ở chỗ này như vậy như vậy. Đoan Mục Hoàng dừng tiếng cười, đem trong miệng sơn tra hạt nổ ra, sau đó cắn một viên đường hồ lô nhập miệng. Không, từ bỏ. Phượng Vũ Ưu lập tức xua tay, chính mình mới không cần làm hắn còn như vậy đút cho chính mình ăn. Này thật xài lang, có nghiêm trọng nước Miễu thích. Phượng Mộ Ưu thấy hắn ánh mắt lửa rực rực, lập tức nhắm lại miệng, hai tay đều che lại miệng mình. Đoan Mục Hoàng nhìn lại là cười, a cửu hắn lắc lắc đầu, sau đó đem kia đường hồ lô ăn vào chính mình trong bụng. Phượng Mộ Ưu nhìn hắn như vậy, mới thoáng yên tâm. Bất quá chính mình vừa mới cho hắn phun sơn tra hạt thế nhưng không có sinh khí. Xin hỏi cái nào nam nhân có thể như vậy sủng một nữ nhân a? Phượng Mộ Ưu một trận cảm khái. Đoan Mộc Hoàng lúc này đã phun ra tia sơn chà hạt, hắn giơ lên cuối cùng một cái đường holo, cuối cùng một cái, liền lưu lại đi. Ân. Phượng Vô Ưu gật đầu cười. Chính là liền ở ngay lúc này, Đoan Mộc Hoàng lại mắt đen trầm xuống, tức khắc ôm Phượng Vô Ưu phi thân ngồi lên giường như rời đi nguyên lai ghế đá vị trí. Phượng Vô Ưu kinh ngạc, quay đầu lại nhìn về phía kia ghế đá, ghế đá thượng nghiêm nghiêm mấy chỉ vũ tiễn. 168 còn có một viên đường holo, ta chờ ngươi huy ta ăn. Đoan Mục Hoàng gắt gao mà ôm Phượng Vô Ưu, tay phải đã nắm một phiến trường kiếm, hắn mày rậm linh khởi, lạnh băng mà nhìn người tới. Phượng Vô Ưu bắt lấy Đoan Mục Hoàng tay áo, bị hắn gắt gao nắm chặt ở trong ngực, nhưng là vẫn là nhịn không được liền nhìn về phía người tới. Năm cái Hắc Y Liệp nhân đứng ở Phượng Vô Ưu cùng Đoan Mục Hoàng trước mặt, hoặc là gần người Vũ Tiễn vì vũ khí, hoặc là trường kiếm, đều là lạnh lẽo mà nhìn Đoan Mục Hoàng cùng Phượng Vô Ưu. Dao ra giải dược. Năm cái Hắc Y Liệp nhân đồng thời mở miệng, Đoan Mộc Hoàng nghe môi mỏng lạnh lùng cười, hắn nhíu mắt, nhìn Phượng Vô Ưu, "A Cửu, chờ lát nữa, nhớ rõ nhắm mắt lại." "Ừm." "Hảo." Phượng Vô Ưu lập tức hiểu được, hắn chỉ sợ là muốn khai sát giới. Phượng Vô Ưu trong lòng cả kinh, nhưng là lại không có cách nào, này đại khái chính là hắn sinh hoạt, thường xuyên ở cái loại này ám sát, h ám hại, cùng bất an trùng vượt qua, sau đó gặp gỡ chính mình, chính mình cũng gặp gỡ hắn, cuối cùng cùng đi qua như vậy sinh hoạt. Đoan Mục Hoàng ở nàng trên môi in lại một hôn, "Đừng sợ, có ta ở đây." Phượng Vũ Ưu nhìn hắn mắt, gật gật đầu. Năm quỷ đã phi thân đi lên, đều là công kích Đoan Mục Hoàng trên người yếu hại chỗ. Đoan Mục Hoàng một tay ôm lấy Phượng Vũ Ưu eo liếu, một tay gắt gao mã nắm trường kiếm múa may. Phượng Vũ Ưu nhắm mắt lại, lại như cũng có thể nghe được vô số hung ác tiếng gió ở bên tai thổi qua. Lam Như kiếm nhập trong cơ thể, huyết phun ra thanh âm, bên hai, Lam Như có quỷ ở trù lên, gào thét, đánh tan người ý chí. Phượng Vũ Ưu trong lòng sợ hãi, nhưng lại luôn là có thể cảm nhận được Đoan Mục Hoàng kia nắm chặt chính mình eo liễu tay, hắn tay thưa gấm, thư ổn, chưa bao giờ từng buông ra nàng nửa phần. Nhưng là sợ, sợ hắn bởi vì chính mình e ngại hắn, sợ hắn có hại. Phượng Vũ Ưu sợ hãi mà mở mắt ra mắt, chính nhìn đến chính là Đoan Mục Hoàng làm như đỏ đôi mắt, trong tay trường kiếm giống như ru long, có sinh mệnh lực, công kích, phòng ngự. Lực đạo tàn nhẫn, nhanh chóng. Mùi máu tươi nói tràn ngập này chung quanh. Phượng Vô Ưu chỉ cảm thấy một trận băng hàn cảm giác lạnh lên tới, không cấm nằm ở hắn trong lồng ngực. Đoan Mục Hoàng ôm nàng, sợ nàng đã chịu một tia thương tổn, cho dù bởi vì có nàng, chính mình hành động không quá phương tiện, nhưng là, chính mình chính là không chịu buông tay. Công kích nàng kia. Trong đó một quỷ lạnh nhạt nói, chỉ một thoáng, năm quỷ đồng thời hướng tới Phượng Vô Ưu công kích lại đây, Đoan Mục Hoàng trường kiếm một chán, lập tức phi thân ôm Phượng Vô Ưu về phía sau thối lui. Phượng Vô Ưu nhìn hắn, cả kinh tâm đều phải nhảy ra. Đoan Mộc Hoàng huyết sắc mặt nhìn về phía Phượng Vũ Ưu, hắn chậm rãi đem nàng bừng ra, trầm thấp thanh âm, ở chỗ này, chờ ta. A Lục. Phượng Vũ Ưu một tiếng hô, nhưng là hắn đã phi thân rời đi, trong tay lợi kiếm làm như đã hiện hóa ra vô số lưỡi dao sắc bén, trực tiếp thứ hướng kia năm quỷ. A! Một tiếng thét chói tai, một quỷ bị đâm vào thân thể phanh thây mà chết. Còn lại bốn quỷ trong lòng cả kinh, lập tức muốn thi triển trận pháp đem Đoan Mộc Hoàng vây quanh ở bên trong muốn đồng thời từ bốn cái phương diện đồng thời công kích Đoan Mộc Hoàng. Trong thiên địa kia đen kịt buồn cảm giác càng thêm thâm, áp lực đến khó có thể hô hấp. Phượng Vô Ưu kinh ngạc mà nhìn Đoan Mộc Hoàng xuất ra trùng đây, trường kiếm đâm vào bọn họ trong cơ thể, huyết vẩy ra ra tới. Đột nhiên chung quanh làm như trầm tĩnh xuống dưới, bốn quỷ chỉ còn lại có kéo dài hơi tàn nhị quỷ, bọn họ hai người che lại ngực đều là về phía sau tối lui, ngẩng đầu, nhìn lúc này làm như lâm vào kia điên khủng giết chóc giữa Đoan Mộc Hoàng. Bọn họ từ trong lòng làm như vớt cái đồ vật. Phượng Vũ Ưu nhìn trong lòng căng thẳng, "A Lục cẩn thận." Đoan Mục Hoàng một tay trường kiếm quét qua, tức khắc trên mặt đất lại lần nữa ngã xuống hai cổ thi thể. Huyết bắn đầy đất. Phượng Vũ Ưu chạy nhanh chạy vội tiến lên, gắt gao mà liền ôm hắn, "A Lục." Đoan Mục Hoàng nhíu mắt, thu nhuễn kiếm nhập bên hông, hồi ôm Phượng Vũ Ưu. Chính là nội tâm một trận không khỏe làm hắn hầu trung một canh, tức khắc nghĩ muốn nôn, nôn, nôn ra, nhưng hắn mạnh mẽ lại áp xuống. "Chúng ta đi." Đoan Mục Hoàng nói, sau đó ôm lấy Phượng Vô Yêu eo liền trở về đi. Phượng Vô Yêu ngẩn đầu xem hắn sắc mặt, thấy hắn làm như sắc mặt trắng bệnh, chạy nhanh nắm lấy hắn cổ tay phải, chính là hắn lại một phen liền phản nắm lấy tay nàng, không ngại. Hắn thanh âm rất thấp trầm, ánh mắt nhìn về phía Phượng Vô Yêu, vừa mới nghĩ muốn mở miệng lại giải thích một phen không cho Phượng Vô Yêu lo lắng, lại nghe đến một trận tiếng bước chân. Đoan Mục Hoàng cả kinh, gắt gao mà ôm Phượng Vô Yêu, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn người tới. Người tới kia lạnh băng mắt đẹp lúc này nhìn về phía bọn họ hai người, nàng thân xuyên màu đen siêu đi, đầu đội màu đen khăn che mặt, khanh khách cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới, duệ quỷ vương trúng bổn cung phệ tâm cổ, còn như thế lợi hại, thật đúng là lệnh bổn cung đội phục a. Phượng Vũ ưu cả kinh, chạy nhanh nhìn về phía Đoan Mộc Hoàng, a lục. Không cần nghe nàng nói hiếu nói vượng. Đoan Mộc Hoàng ngữ khí càng thêm lạnh băng, hắn chạm đến thẳng tắp, sau đó tiện tay chung đã ngưng tụ một đoàn thật lớn năng lượng. Chính là liền ở ngay lúc này Nữ tử cười lạnh một tiếng, từ bên hông lấy ra một chi cốt sáo tới, tiến đến bên miệng liền thổi lên. Đoan Mộc Hoàng vừa nghe kia cốt tiếng sáo âm, tức khắc ngực tê dần, hắn kia trong tay ngưng tụ lực lượng tất cả đều tan, che lại ngực, một ngụm máu đen liền phun tới. Phượng Vũ Ưu chấn động, rút ra chủy thủ liền thứ hướng này hấp ý liền nữ tử, không được thổi. Hắc Ý Liễu nữ tử cười lạnh, lập mình liền tránh thoát Phượng Vũ Ưu công kích, bên miệng tiếp tục thổi kia cốt sáo. Đoan Mộc Hoàng khuôn mặt tức khắc vặn vẹo giống nhau, ngực nắm đến hắn sắc mặt trắng bệch. Hắn mắt đỏ đậm đỏ đậm, hắn nhịn không được kéo ra quần áo của mình, hắn bàn tay to làm như muốn hướng chính mình ngược đảo đi. "Không, không cần." Phượng Vô Ưu nhìn kinh ngạc, hô to một tiếng, "A Lục, không cần thương tổn chính mình." Đoan Mộc Hoàng cả người quỳ trên mặt đất, hắn hai tay thật sâu mà cắm vào trong đất, toàn bộ đang ở run bần bật. Phượng Vô Ưu cả người hỗn độn, nàng kêu to tư đánh trước mặt này nữ tử. Nàng kia né tránh Phượng Vô Ưu kia không hề kết cấu tiến công, sau đó lại muốn bắt đầu thổi cốt sáo. Phượng Vũ Ưu trong tay chủy thủ đột nhiên hướng trên người nàng thứ. Nữ tử nổi giận, tìm chết. Một tiếng gầm lên, trong tay cốt sáo liền đánh hướng Phượng Vũ Ưu. Phượng Vũ Ưu thiên quá thân tới, truy thủ hướng lên trên liền hướng tới nàng đã đâm, ta nói cho ngươi, Đoan mục xích tuyết kia độc là ta hạ. Một chút đều không liên quan a lục sự. Nữ tử cả kinh, Phượng Vũ Ưu chủy thủ lập tức xẹt qua cánh tay của nàng. Ta nói cho ngươi, truy thủ có kịch độc, ta không có mang giải dược. Phượng Vũ Ưu như cũng là lớn. Nàng mặt khác một tay đã sai ra một phen thuốc bột tới. Nữ tử nghe giật mình, một phen tránh thoát Phượng Vô Ưu công kích, trong tay một trưởng liền đánh ở Phượng Vô Ưu phía sau lưng. Chỉ một thoáng Phượng Vô Ưu phun ra một đống máu tới. Ngươi nói, tôn chủ độc là ngươi hạ. Nữ tử một phản tay đã chế trụ Phượng Vô Ưu cổ. Phượng Vô Ưu lánh mắt nhìn về phía nàng, đúng vậy, sở hữu độc đều là ta hạ. Các ngươi này bàn tên ngu xuẩn. Đến bây giờ mới hiểu được, thật là buồn cười. Rao ra giải dược tới. Nữ tử tay thủ Sán Phượng Vô Ưu càng thêm nắm thật chặt, liền ở ngay lúc này, nữ tử cảm giác được cánh tay thượng ẩn ẩn làm đau. Phượng Vô Ưu thấy nàng nhíu mày thất thần, một quay đầu, trong tay chủy thủ lại lần nữa hoa hướng nữ tử cổ. Nữ tử kinh ngạc, dùng cốt sáo đi chắn Phượng Vô Ưu chủy thủ. Phượng Vô Ưu nhìn dùng hết toàn thân sức lực đem chủy thủ hung hăng mà xẹt qua kia cốt sáo, hy vọng có thể đem kia cốt sáo tứ phá. Nữ tử nhìn ra Phượng Vô Ưu dụng ý, cười lạnh, đây là ngọc cốt sáo, ngươi tước đến rất sao? chưa không xong có sáo, ta liền tới ngươi. Phượng Vũ ưu hừ lạnh, trở tay mà thượng, chùy thủ lại lần nữa hoa hướng nữ tử cổ. Người tiện nhân này. Nữ tử quát lạnh, một tay lại lần nữa véo thượng Phượng Vũ ưu cổ, Phượng Vũ ưu một cái tát phiến ở nàng trên mặt. Không cần như thế xưng hô chính ngươi. Tức khắc nữ tử trên mặt một cái dấu bàn tay. Liên kia màu đen khăn che mặt đều bị Phượng Vũ ưu cấp phiến phi. Buồn cung giết ngươi. Nữ tử giận dữ, một chưởng lại lần nữa đánh về phía Phượng Vũ ưu ngực. Phượng Vô Ưu cũng không né tránh, ngược lại là chủ thủ hướng tới nàng đâm vào. Tức khắc, Phượng Vô Ưu một ngụm máu tươi phun ở nữ tử trên người, cũng bắn tung tóe tại kia cốt sáo thượng. "Thứ không chúng, đi tìm chết đi." Nữ tử điên cuồng hô, chính là dây tiếp theo, nghệt. Kia trong mắt Tức Khắc lồi ra tới. "Đúng không?" Phượng Vô Ưu trầm thấp thanh âm, ngước mắt nhìn nàng, Thích Linh Lung. Thích Linh Lung cả kinh, một phen đẩy ra Phượng Vô Ưu, sau đó che lại bụng nhỏ về phía sau lui lui. Nàng nhìn Vượng Vô Ưu, Phượng Vô Ưu trong tay cầm chùy thủ, trên người nhuộm đầy không biết là nàng chính mình huyết, vẫn là hai người huyết. Phượng Vô Ưu đứng, cười lạnh mà nhìn nàng, "Ta Vượng Vô Ưu sẽ không bỏ qua ngươi." Thinh Linh Lung vừa mới nghĩ muốn thổi cốt sáo, nhưng lại là phát hiện đến bên miệng cốt sáo đột nhiên tối không tê ở. Mà Phượng Vô Ưu xem nàng cầm lấy cốt sáo, trong mắt bốc hỏa, đã cầm trong tay này chùy thủ liền hướng tới nàng đâm tới. Không muốn sống nữ nhân, đáng sợ nhất. Thinh Linh Lung trong bụng đau đến muốn chết. Trong triều không thể tưởng được nàng truy thủ thế nhưng có cơ quan. Nàng không dám lại dừng lại nơi này, chạy nhanh chạy vội rời đi. Phượng Mộ Ưu nhìn nàng rời đi, lập tức ngừng tại chỗ thở dốc. Nếu thích linh lung võ công lại cao một ít, chính mình lần này khẳng định mất mạng. Nàng quay đầu lại, chạy nhanh nhìn về phía Đoan Mục Hoàng. Đoan Mục Hoàng vẫn là vẫn duy trì vừa mới cái kia tư thế, hai tay của hắn bởi vì sợ chính mình khống chế không được mà moi tim, cho nên vẫn luôn đều cắm vào kia trong đất. Phượng Mộ Ưu truy thủ vào vỏ. Lau khóe miệng huyết, lập tức hướng hắn bên này chạy tới. A Lục. Phượng Vũ Ưu đỡ hắn ngồi ở kia trên mặt đất. Hắn gấp gao nhắm mắt lại, căn bản bất tỉnh nhân sự, kia khóe miệng chảy ra huyết tới, môi mỏng bị hắn rã phá. Phượng Vũ Ưu nhẹ nhàng mà cho hắn xoa xoa, sau đó khám thượng hắn mạch đập. Phệ tâm cổ. Phượng Vũ Ưu trong lòng cả kinh, hắn mạch đập đã thực mỏng manh. Phượng Vũ Ưu bởi vì chính mình trúng hắc cổ, hơn nữa, lần này bị Thích Linh Lung hai trưởng đã là cường trống. Mà nay không dám tùy ý uy hắn ăn chính mình huyết, chỉ có thể chạy nhanh đỡ hắn, làm hắn ghé vào chính mình trên lưng, giống như kia thủy nguyệt am lần đó. A Lục, căng đi xuống. Ta mang ngươi trở về tìm Quỷ ẩn. Đoan Mục Hoàng ghé vào nàng gầy yếu trên vai, Phượng Bộ Ưu Gian Nan mà từng bước một đi phía trước đi. A Lục, chống đỡ. Phượng Bộ Ưu lẩm bẩm, bất chấm khóe miệng có huyết lưu ra, chống đỡ. Chung quanh đuốc đèn chiếu rọi xuống, Phượng Bộ Ưu thấy được chính mình cùng Đoan Mục Hoàng đi thân ảnh. Hắn thân ảnh đè ở chính mình thân ảnh thượng, hắn tay run rũ xuống dưới, vô lực, theo Phượng Vô Ưu bối động mà lắc qua lắc lại. Phượng Vô Ưu nhìn nước mắt hạt châu không ngừng đi xuống rớt, "Người tới? Người tới a? Cứu, cứu A Lục, cứu cứu hắn." Phượng Vô Ưu khóc thê thảm, "A Lục, ta trong lòng ngực còn có một viên đường hồ lô, ta chờ ngươi đút cho ta ăn. Ngươi nhất định phải đút cho ta ăn." Xung quanh đã yên tĩnh đến muốn mệt, chỉ có tiếng gió dần dần lên. Phượng Vô Ưu tầm mắt đều bị nước mắt che khuất, nàng nghiêng đầu Sau đó đem nước mắt cọ trên vai, công đoàn mục hoàng tiếp tục đi phía trước đi. Ngươi đã nói, muốn buổi ta. A Lục, không thể nuốt lời. Duệ Quỷ Vương trong phủ Tư Mã Dịch cùng Tân Linh, Quỷ Ẩn ba người cùng ở chính đường nói chuyện, thương nghị sự tình phía sau. Chính là đúng lúc này, Tư Mã Dịch làm như nghe được bên ngoài nước nở thanh. Không tốt. Tư Mã Dịch một tiếng kinh ngạc, chạy nhanh hướng bên ngoài chạy tới. Tân Linh cùng Quỷ Ẩn lập tức đuổi kịp. Đưa Tư Mã Dịch lao ra Duệ Quỷ Vương phủ cửa thời điểm, Chính nhìn đến Vương Vô Ưu đầy người là huyết ma công đoan mục hoàng chậm rãi đi tới, nàng trong miệng lẩm bẩm, thanh âm mỏng manh cực kỳ. "Cứu cứu A Lục, người tới, cứu cứu hắn." "A Lục, đến phủ, liền đến." "Tỉnh tỉnh." Tư Mã Dịch chạy nhanh bay nhanh tiến lên, "Tiểu Lục, tứ tiểu thư, Vương Thế tử, Vương Thế tử." Phượng Vô Ưu chạy nhanh ngẩng đầu tới, "Cứu hắn, mau." Tư Mã Dịch lập tức đỡ đoan mục hoàng, Phượng Vô Ưu cũng nâng đoan mục hoàng tới. Vương phủ thị vệ nhìn lắc bắp kinh hãi. Ba chân bốn cẳng liền đem Đoan Mộc Hoàng lượm vào phủ. Được cứu rồi, Phượng Vô Ưu nhìn Đoan Mộc Hoàng vào trong phủ, nghỉ ngơi một hơi, tức khắc cả người ngã trên mặt đất. Tư Mã Dịch lắp bắp kinh hãi, chạy nhanh bế lên Phượng Vô Ưu cũng đi vào. "Hảo Lãnh, A Lục, ôm ta một cái." Phượng Vô Ưu run run, ôm chăn gấm cuộn tròn ở giường nội, nhưng là giây tiếp theo, Phượng Vô Ưu lập tức mở to mắt. "A Lục!" Phượng Vô Ưu lập tức kinh hô, chạy nhanh nhìn về phía xung quanh. Đương nhìn đến đối diện trên giường nằm Đoan Mộc Hoàng thời điểm, Vương Vô Ưu chạy nhanh bỏ xuống dưới, bất chấp thân mình không khỏe, ghé vào hắn giường bên cạnh, liền nắm lấy hắn tay, "A Lục nhất định không có việc gì." Tư Mã Dịch bưng chén thuốc tiến vào, hắn đẩy cửa ra, đương nhìn đến Vương Vô Ưu ghé vào đoan mộ hoàng giường bên nắm hắn tay khi, kinh ngạc một chút, chạy nhanh buông chén thuốc ở trên bàn, sau đó chạy nhanh tiến lên đỡ Vương Vô Ưu, "Tư tiểu thư, ngươi bị trọng thương, không cần lộn xộn." "Ta không có việc gì." Vương Vô Ưu nhìn về phía Tư Mã Dịch, "A Lục như thế nào?" "Phệ Tâm Cổ" Nhất định phải có giải dược mới có thể, bằng không liền phải áp dụng mọi tim thủ pháp, đem kia cổ trùng từ ngực ra móc ra tới. Tư Mã Dịch nhìn Phượng Vô Ưu, biết là ai hạ cổ độc. Thích Linh Lung. Phượng Vô Ưu con mắt sáng liền nhìn chằm chằm Tư Mã Dịch, bọn họ vây công chúng ta, A Lục giết kia năm người, nhưng là không biết như thế nào chúng phệ tâm cổ. Thích Linh Lung bên miệng thổi một chi cốt sáo, A Lục liền thống khổ khó nhịn, hắn quỳ trên mặt đất khuôn mặt vặn vẹo, hắn tưởng đào chính mình tâm. Ta sợ hãi cực kỳ ta tiến lên muốn giết thích linh lung. Tư Mã Dịch mắt đen nhìn Phượng Vũ Ưu, "Kia, Thích Linh Lung đã chết sao?" Phượng Vũ Ưu lắc lắc đầu, "Không có." Tư Mã Dịch nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Phượng Vũ Ưu bà vai, "Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, yên tâm, Tiểu Lục sẽ không có việc gì." Hắn nói đỡ Phượng Vũ Ưu đứng dậy. Phượng Vũ Ưu nhìn Đoan Mục Hoàng, "A Lục khi nào có thể tỉnh lại?" "Thật mau. Ngươi ngủ một giấc tỉnh lại, liền có thể nhìn đến hắn đã tỉnh." Tư Mã Dịch nói, đỡ nàng tới rồi nàng nguyên bản trên giường. Tư Tiểu Thương, thương thế của ngươi cũng thực trọng, ta cũng không biết ngươi là như thế nào căng xuống dưới. Ngươi bị thích linh lung hai chưởng, ngươi tim phổi đều đã chịu bất đồng trình độ thương tổn. Phượng Vô Ưu nước mắt nhìn Tư Mã Dịch, chỉ cần á lục không có việc gì, cái gì đều có thể. Tư Mã Dịch gật gật đầu, yên tâm. Phượng Vô Ưu khẽ mỉm cười, nhắm lại con mắt sáng, nhẹ giọng nói, "Cảm ơn." Tư Mã Dịch nhìn Phượng Vô Ưu bất động, vội một tay liền điểm nàng ngủ huyễn. Hắn đem ngân châm chậm rãi đâm vào Phượng Vô Ưu phần đầu. Hảo hảo ngủ một giấc. Phượng Thu Húc thượng triều hạ triều đi rồi một vòng, cũng đã biết Kim Thành Trung, Thẫn Truyền Sích Vương bị bệnh, trong đó nội tình làm vô số người sôi nổi suy đoán. Mà kia thích đại tướng quân phủ gả qua đi là Lã Lược Vương phi, nghe nói ban đêm một thân huyết mà hồi phủ. Phượng Thu Húc trong lòng lẫn lẫn bất an, lập tức chạy tới Dụệ Quỷ Vương phủ, bạc nô mang theo Phượng Thu Húc vào trong phủ, vào dược phòng, chính nhìn thấy tư mã dịch cấp đoan mục hoàng tiến hành châm cứu thuốc tắm. Vương gia hắn, Phượng Thu Húc kinh ngạc kinh. Còn có ta tứ muội nàng. Phệ Tâm Cổ. Tư Mã Dịch hầu trung thở dài một hơi, ta không nên đối bọn họ như vậy tự tin, sau này hẳn là đưa bọn họ cột vào trong phủ. Phượng Thu Húc chinh lặng một chút. Tứ muội ở nơi nào? Phượng Thu Húc lập tức hỏi. Tiểu Lục trong thư phòng. Nàng hiện tại ngủ rồi, ngươi không cần phải đi quá dày, yên tâm, nàng không có việc gì, ngủ một giấc liền hảo. Tư Mã Dịch nói, sau đó cấp Đoan Mục hoàng lại lần nữa chống cứu. Ma quy ẩn từ bên ngoài tiến vào. Nhìn thoáng qua bọn họ, đem sau lưng rọ tre bưng xuống, đem dược liệu nhất nhất bỏ vào đoàn mộc hoàng thảo 8. Đây là từ Vương phủ sau núi trung thải tới dược liệu. Phượng Thu Húc nhanh chóng hỗ trợ, dựa theo tư mã dịch ý tứ, thu một ít nội lực cấp đoàn mộc hoàng. Tư Mã Dịch lại tiếp tục cấp đoàn mộc hoàng tiến hành thuốc tắm. Thế nào mới có thể giải phệ tâm cổ? Phượng Thu Húc hỏi. Tim thích linh lung, bước bạch nàng cấp giải dược. Tư Mã Dịch nói, nếu bằng không, các yêu cầu mổ bụng lấy ra kia phệ tâm trùng tới. Phượng Thu hốc cả kinh, mỗi bụng nhưng còn có sống cơ hội. Một thành tỉ lệ đều không có. Tư Mã Dịch nhìn Đoan Mộc Hoàng kia trắng bệ mặt, hơn nữa muốn hủy hoại thích linh lung trong tay cốt sáo, kia cốt sáo, dẫn cổ dùng, chỉ cần nàng một tuổi, tiểu lục vệ tâm trùng liền sẽ tỉnh lại gặm cắn hắn tâm, tiểu lục liền rất dễ dàng khống chế không được đi moi tìm. Phượng Thu hốc kinh ngạc một chút, biết ta đi xem tứ muội. Phượng Thu hốc nói, chạy nhanh xoay người liền hướng tới Đoan Mộc Hoàng thư phòng đi đến. Đẩy cửa ra, Thế Phượng Vô Ưu đang nằm trên giường, sắc mặt trắng bệnh sắp trong suốt. Hôm nay nghe nói cái kia thích linh lung đẩy người huyết trở về Sích Vân phủ, khẳng định là bởi vì bọn họ đấu đánh. Phượng Thu Húc thăm thượng Phượng Vô Ưu hơi thở, cảm nhận được nàng hơi thở phi thường bất bình ổn, nhưng là còn hảo tạm thời cũng không có cái gì sinh mệnh nguy hiểm. Phượng Thu Húc nhìn nhảy chung quanh, nơi này là Đoan Mục hoàng thư phòng. Nơi này chỉ có hôn mê giữa Phượng Vô Ưu cùng chính mình. Phượng Thu Húc mắt đen trầm trầm, hắn đi đến Đoan Mục hoàng án thư trước. Sau đó nhìn hắn xách ngải án. Sách này án thu thập đến chỉnh chỉnh tề tề, làm như không có nhiều động quá này, đó án thư bộ dáng. Phượng Thu húc lật xem một chút sách này án, thấy được sách này án thượng cũng không có cái gì đặc biệt thư tử, đều là trong quân hoặc là trong triều đại thần lui tới thư tử. Hắn lại ở tìm kiếm một chút kia giá sách, nhìn đến một quyển. Hắn lập tức lấy ra tới, sau đó mở ra. Ánh vào mi mắt đúng là Phượng Vũ ưu bức họa, là Phượng Vũ ưu lần đó ở Đoan Mộc Hoàng Khánh cung yến thượng đàn tấu tinh hình. Đây là đoan mục hoàng họa tác. Phượng Thu Húc nhíu mày, nhéo bức họa tay hơi hơi buộc chặt. Ân Phượng Vũ Ưu lúc này một tiếng hừ nhẹ từ môi trung tràn ra tới. Phượng Thu Húc lập tức hoàn hồn, nhìn Phượng Vũ Ưu liếc mắt một cái, chạy nhanh đem niết nhăn họa giác Nguyên Bình, sau đó đem cuốn lên tới, thả lại đến nguyên lai giá sách. Phượng Thu Húc chạy nhanh tiến lên tới gần Phượng Vũ Ưu, tứ muội. Phượng Vũ Ưu cũng không có tỉnh lại, tiếp tục an tĩnh mà ngủ. Phượng Thu Húc mắt đen nhìn Phượng Vũ Ưu, nhịn không được mà vươn tay tới. Nhẹ nhàng mà nắm lấy tay nàng. Phượng Vũ Yêu mày tức khắc nắm lại, chỉ cảm thấy có người ấm chính mình tay, A Lục, A Lục. Nàng không cấm hô. Phượng Thu Húc nhìn nàng, trong tay không cấm nắm chặt tay nàng. Phượng Vũ Yêu trong lòng căng thẳng, A Lục đã tỉnh. A Lục. Nàng lớn tiếng hô lên tới, rốt cuộc mở con mắt sáng. Phượng Thu Húc tức khắc buông lòng ra chính mình tay, đặt ở chính mình phía sau. Nhị ca. Phượng Vũ Yêu tỉnh lại nhìn đến hắn, A Lục đâu? Nàng nghĩ muốn lên Nhưng không ngờ đến trên đầu tê dần. Phượng Vô Yếu tức khắc quăng ngã trở lại giường nội, Phượng Thu Húc chạy nhanh đỡ nàng, "Tứ muội đừng kích động." Phượng Vô Yếu nhổ trên đầu ngân châm, "Ta không có việc gì." Nói nàng liền phải đứng dậy tới, chính là Phượng Thu Húc lại một phen liền đè lại nàng hai chỉ bả vai, "Ngươi không được chạy loạn." Phượng Vô Yếu mày nhăn lại, "Ta không có chạy loạn." Ta liền nhìn xem A Lục, hắn hẳn là tỉnh. Phượng Vô Yếu nói liền phải đẩy ra hắn tay, chính là lại không ngờ đến Phượng Thu Húc lại là một phen liền điểm nàng động huyết. Nhị ca. Phượng Vô Ưu có chút bực bội, hắn luôn là ngăn cản chính mình đi xem Đoan Mộ Hoàng. "Năn, trên người của ngươi có thương tích, Vương Thế Tử nói qua không thể lộn xộn. Chờ ngươi đã khỏe một ít, Nhị ca lập tức mang ngươi đi xem vua gia." Phượng Thu Húc nhìn nàng, ánh mắt lạnh lùng, ngữ khí chân thật đáng tin. "Ngươi lại vì hắn bị thương." Phượng Thu Húc thấy nàng giận dỗi không nói lời nào, quang trừng mắt chính mình, liền nhịn không được nói. "Hắn mới là vì ta bị thương." Phượng Vô Ưu lẩm bẩm Sau đó ngôn ngữ lại mềm mềm, đối với Phượng Thu Húc cầu xin nói, "Nhị ca, làm ta đi xem Á Lục, nhìn hắn không có việc gì, ta liền tâm an mà dưỡng thương được không?" Phượng Mộ Ưu nhìn hắn, hy vọng hắn có thể đáp ứng chính mình. Phượng Thu Húc lắc đầu, "Ta vừa mới xem qua vâng ra, hắn không có việc gì, đang ở tiến hành thuốc tắm. Ngươi đi, cũng giúp không được gấp cái gì, chi bằng ở chỗ này nằm sẽ hảo hảo nghỉ ngơi, đừng làm chúng ta lo lắng." Phượng Mộ Ưu nhủ trí Nhị ca luôn là ngăn trở ta đi xem A Lục, vì cái gì? Bởi vì tứ muội luôn là không đủ yêu quý chính mình. Làm ta hảo sinh đau lòng. Phượng Thu Húc đem lời nói nuốt vào hầu trung. Phượng Mô Ưu nhắm lại con mắt sáng, nhẹ giọng nói, "Nhị ca, đừng làm ta chán ghét ngươi." Phượng Thu Húc ngẩn ra lăng, "Không, không cần." Phượng Mô Ưu mở con mắt sáng, nhìn hắn, "Nhị ca, ta chán ghét người khác giam cầm ta, hạn chế ta." Phượng Thu Húc thân hình run lên, hắn nhìn nàng, "Ta Bất quá là vì ngươi hảo. Như thế nào ngươi không hiểu? Phượng Mộ Ưu nhìn hắn, ta biết Nhị ca là vì ta hảo, bằng không, ta khẳng định chán ghét chết Nhị ca. Phượng Thu Húc cuối cùng là không đành lòng nàng trong mắt ánh sáng biến thành thất vọng, hắn rối tay giải khai nàng về đạo. Phượng Mộ Ưu chạy nhanh đứng dậy xuyên giày, "Cảm ơn Nhị ca, ta biết Nhị ca rất tốt với ta." Nàng nói, bất chấp ngực còn ần ần làm đau, chống liền mở cửa, sau đó chạy nhanh đi ra ngoài. Phượng Thu Húc nhìn nàng rời đi thân ảnh, Ngụy Têu gọi nói cái gì đó, nhưng là lại nói không nên lời. Đến cuối cùng hắn chỉ có thể bước nhanh đuổi kịp. Phượng Vô Ưu vào dược phòng thời điểm, chính nhìn đến Đoan Mục Hoàng đã thuốc tắm xong, bị Tư Mã Dịch cùng Quỷ Ẩn đỡ lên, hắn lúc này mới gần mà dùng một khối bố che khuất quan trọng bộ vị. Phượng Vô Ưu cả kinh mặt đỏ, tức khắc xoay người. Tư Mã Dịch cùng Quỷ Ẩn trinh lặng một chút, há dự đoán được Phượng Vô Ưu đột nhiên liền tới rồi. Nhưng là chạy nhanh mà liền đỡ Đoan Mục Hoàng nằm ở kia trên giường, dùng chân gấm cái hảo. Phượng Vũ Yêu nghe thanh âm đại khái chuẩn bị cho tốt, mới xoay người, nàng nhìn trên giường Đoan Mộc Hoàng, chạy nhanh đi qua đi, "A Lục thế nào?" "Nữ Hoa hoa yên tâm, hắn không có việc gì." Quỷ Ẩn giành nói, "Ngươi phóng 100 tâm, bảo đảm 3 ngày lúc sau, trả lại ngươi một cái tung tăng nhảy nhót ra lúc tới." Phượng Vũ Yêu nghe, mới khẽ miệng cười, "Cảm ơn Quỷ Ẩn tiên sinh." Ở một bên Tư Mã Dịch nghe ánh mắt rũ xuống, hắn xoay người liền rời đi. Phượng Vũ Yêu nhìn Tư Mã Dịch, lập tức đứng dậy. Vương Thế Tử có phải hay không có nói cái gì tưởng cùng ta nói? Không có, không có. Quỷ Ẩn lập tức ngăn đón Phượng Vô Ưu, "Nữa hoa hoa, cùng ngươi nhị ca hồi phủ, ngoan." Nói Quỷ Ẩn liền nhìn một chút bên ngoài đứng Phượng Thu Húc. Phượng Thu Húc nhìn Phượng Vô Ưu bọn họ, nhưng là không nói gì. Phượng Vô Ưu nhìn thoáng qua Phượng Thu Húc, giây tiếp theo, nàng vắng đẩy ra một chút Quỷ Ẩn, "Vương Thế Tử, có phải hay không ta đã từng hứa hẹn qua sự tình?" Tư Mã Dịch xoay người, nhìn Phượng Vô Ưu. Hào hào cùng ngươi nhị ca trở về, ba ngày sau, trả lại ngươi một cái tung tăng nhẻ nhót da lục. Phượng Vô Ưu nghe, mới thoáng hoãn hoan tâm thần. "Kia, cảm ơn." Phượng Vô Ưu chậm rãi chiều bọn họ quỳ xuống, sau đó hành lễ, "Ta đáp ứng rồi sự tình, ta sẽ làm được." "A Lục lần này không có việc gì, ta, ta liền rời đi hắn." Phượng Vô Ưu nói dập đầu. Quỳ ẩn cùng Tư Mã Dịch nghe đều chính lặng, liền, bên ngoài đứng Phượng Thu Húc cũng chính lặng. Phượng Vô Ưu đứng dậy, Nhìn đoan một hoàng liếc mắt một cái, sau đó túi đầu liền đi ra ngoài. Đã trải qua đêm qua sự tình lúc sau, Phượng Vô Yêu càng thêm rõ ràng, chính mình hiện tại muốn làm chính là cái gì. Lập tức có cái chuyện quan trọng, chính mình nhất định phải thiết kế hảo. Phượng thu hút lúc này liền đi ở nàng xe ngựa bên, hắn nhìn không được nhìn dựa vào xe ngựa cửa sổ phát ngốc Phượng Vô Yêu, nghĩ nghĩ, cuối cùng là nhìn không được, nói, tứ mội, ngươi, thật sự là muốn làm như vậy. Ấn. Phượng Vô Yêu nghe gật gật đầu. Nhìn về phía xe ngựa ngoài cửa sổ Phượng Thu Húc, ta làm như vậy, lại là đối A Lục sẽ thực hảo, ta không nghĩ liên lụy hắn. Phượng Thu Húc nghe gật gật đầu. Nhưng là chính mình sẽ không khiến cho nàng như vậy chết. Cái gì hắc cổ thứ gì cho má, chính mình đều nhất định sẽ tìm được phương pháp trị liệu nàng. Đến nỗi, nàng muốn lựa chọn cùng Đoan Mộc Hoàng tách ra, chính mình. Giống như có điểm tiểu chờ mong. Có lẽ bọn họ chính là không thích hợp. Phượng Thu Húc nhìn thoáng qua Phượng Vô Yêu, Phượng Vô Yêu lúc này đã buông xuống màn xe. Sau đó dựa vào kia xe ngựa trên xe, nặng nề mà ngủ. Lúc này, Sích Vương trong phủ. Đoan Mộc Sích tuyết ánh mắt âm trầm mà nhìn nằm trên giường thích linh lung, ngươi nói, hạ độc người là phượng vô ưu. La nàng chính miệng nói, hơn nữa, thiếp thân trên người này đó độc đều là nàng hạ. Nàng là cái hạ độc cao thủ. Thích linh lung lạnh nhạt nói, nàng phát điên tới, thứ gì đều loạn trảo sằng bậy, thiếp thân hận không thể một cái tát phếng chết nàng. Chính là ngươi nhưng thật ra bị nàng phiến một cái tát. Đoan Mộc Sích Tuyết hừ lạnh, còn không biết xấu hổ nói ra. Nếu không có đó là bóng đêm, chỉ sợ này thiên hạ người đều biết, hắn Đoan Mộc Sích Tuyết là Lược Vương phi bị người phiến thành mặt sương phủ hơn phân nữa. Ta sẽ không dung tha bọn họ. Thinh Linh Lung nghe càng thêm tới khí, nàng ánh mắt nhìn về phía Đoan Mộc Sích Tuyết, tôn chủ ngài trên người độc. Không ngại. Đoan Mộc Sích Tuyết hừ lạnh, Đoan Mộc Hoàng hắn phệ tâm cổ, như thế nào? Giải dược đã làm tiếp thân ngã trên mặt đất, trừ phi hắn cam nguyện moi tìm, nếu không Hắn cả đời chịu vô tận trà thấn. Thích linh lung lạnh nhạt nói. Thức hảo, buồn vương, liền chờ xem hắn tự hành môi tim. Đoan mục xích tuyết cười lạnh, hắn ngồi ở thích linh lung mép dưỡng, buồn vương nghe nói, không chế kia phệ tâm hũ cổ trùng là dùng một chi cốt sáo. Là, đáng tiếc, kia cốt sáo bị phượng vô yêu cái kia tiện nhân huyết một bán, nhưng thật ra hiện tại vô pháp thổi lên, bằng không, định kêu đoan mục hoàng rục sinh không được muốn chết không thể. Lấy ra tới cho buồn vương nhìn xem. Đoan Mộc Sích Tuyết lúc này đã trên cao nhìn xuống mà nhìn Thích Linh Lung. Thích Linh Lung chạy nhanh móc ra trong lòng ngực cốt sáo đưa cho Đoan Mộc Sích Tuyết. Đoan Mộc Sích Tuyết nhìn kia mặt trên nhiễm đã làm huyết, đây là Phượng Vu ưu huyết. Đúng vậy. Thích Linh Lung gật đầu. Cũng không biết hắn nghĩ muốn làm gì. Đoan Mộc Sích Tuyết khẽ gật đầu, hắn cầm cốt sáo ngồi vào bên cạnh bàn, đi rút dao tử, cầm chén trà, đem cốt sáo thượng làm huyết quắt đến trong chén trà. Tôn chủ cho rằng Phượng Vu ưu huyết thực đặc biệt. Thích Linh Lung lập tức hỏi: Đoan Mộc Sích Tuyết không nói, tiếp tục trong tay sự tình. Bổn Vương nhớ rõ, Phượng Mô yêu chúng hắc cổ, đã không có nhiều ít mệnh. Đoan Mộc Sích Tuyết dừng một chút, đặt câu hỏi. "Đúng vậy?" Thích Linh Lung nói, "Chính là nàng hết, lại có nhàn nhạt mùi hương." Đoan Mộc Sích Tuyết đem nước sôi để ngượi đảo tiến kia quát xuống dưới huyết, nhẹ nhàng quấy, sau đó tiến đến lỗ mũi hạ nghe. "Chố khẩu tử huyết." "Thanh Hương." Hắn nheo lại mắt đen nhẹ giọng nói, "Bổn Vương muốn nàng." Thích Linh Lung trong lòng ngẩn ra. Xe ngựa ngừng ở phía sau một chỗ, Phượng Thu Húc tiến lên, tứ muội đến trước phủ. Nhưng là bên trong lâu không nghe thấy một tia động tĩnh. Phượng Thu Húc trong lòng cả kinh, tức khắc vén lên vừa xuống xe ngựa. 169 tưởng chính là che chở Vô Ưu. Phượng Vô Ưu chính ngủ ở bên trong, vẫn không nhúc nhích, trên mặt hồng hồng, làm như ở phát ra sốt cao. Phượng Thu Húc nhìn lắp bắp kinh hãi, chạy nhanh tiến lên đây thăm thăm Phượng Vô Ưu cái trán, tứ muội. Liên kêu vài câu không thấy có đáp lại. Nhưng thật ra trong tay cảm giác một năng sau đó dụ trở về, như vậy năng. Hắn chạy nhanh ôm Phượng Vô Ưu xuống dưới, thẳng đi Vô Ưu ca, người tới, mau đi thành phủ Y Ilya lại đây. Đúng vậy mấy cái nha hoàn nhìn Phượng Thu Húc ôm Phượng Vô Ưu vào phủ, chạy nhanh đi tìm phủ Ilya, hoặc là đi bẩm báo viên phu nhân. Phượng Thu Húc ôm Phượng Vô Ưu vào nội thất, phóng nàng đến trên giường, tứ muội, tứ muội. Hắn đều gọi Phượng Vô Ưu, thấy Phượng Vô Ưu không có đáp lại, lập tức quay đầu, phủ Ilya ở đâu? Nhị thiếu gia Tiểu Nhã các nàng đã đi hô. Mấy cái tam đẳng nha hoàn chạy nhanh túi đầu lui ra phía sau một bước. Phượng Thu Húc trong lòng bực bội, phất một cái tay áo, sau đó ngồi ở Phượng Vũ Ưu giường bên cạnh, nhìn Phượng Vũ Ưu. Phượng Vũ Ưu ý thức cực kỳ mơ hồ, trên mặt hồng hồng, lại mạo mồ hôi lạnh, đôi tay gắt gao mà nằm dưới thân chăn gấm, trong miệng lẩm bẩm, "A Lục, A Lục, A Lục." Phượng Thu Húc thực sự táo bạo, đặc biệt là nhìn đến Phượng Vũ Ưu làm như chịu dày vò bộ dáng, đặc biệt là phủ y còn không có tới. Hàn Đại Dao hạ nắm tay gắt gao nắm chặt, rất là tức giận, "A Lục, A Lục, chính là nhớ thương hắn." Như thế nào liền không hảo hảo chiếu cố chính mình. Nhưng là thấy Phượng Vũ Ưu như cũ như thế, Phượng Thu Húc đem nội tâm bất mãn áp xuống, từ trong lòng lấy ra khăn lụa tới cấp Phượng Vũ Ưu xoa xoa trên trán trên mặt mồ hôi mỏng. Nến đỏ cùng các tưởng, Lục Nguyệt lúc này đều đuổi tiến vào, nhìn đến Phượng Thu Húc ngồi ở Phượng Vũ Ưu giường biên, lập tức tối đầu chạng ảo. Phượng Thu Húc nghe có người tới, thu khăn lụa để vào chính mình tay áo. "Mấy đầu, lạnh lùng mà quét các nàng liếc mắt một cái, "Phủ Y Liêu đâu? Đi đem Sở Hữu Phủ Y Y đều cho ta nắm lại đây." Phượng Thu Húc thấy các nàng chần chờ, lập tức một phen đứng dậy, nỗi giận đùng đùng liền chỉ vào bên ngoài. "Phủ Y Liêu tới, Phủ Y Liêu tới." Lúc này mới bên ngoài có thanh âm truyền đến. Phượng Thu Húc lạnh lùng mà đứng ở một bên, chạy nhanh cấp tứ tiểu thư nhìn xem. "Là, là." Ba cái phủ y chạy nhanh xếp hàng liền tiến lên đây cấp vượng vương vô ưu chuẩn bị. Phượng Vô Ưu vạn phần bất an, lại chảy mồ hôi lạnh, tay run, không ngừng lời nói. Chính mình ý thức trung giống như có người nghĩ phải bắt được chính mình tay, sau đó mang nàng rời đi nơi này. Không cần, không cần. Phượng Vô Ưu không cho kia mấy cái phủ ý kia bắt lấy tay mình. Phượng Thu Húc nhìn Phượng Vô Ưu cái dạng này, nhíu mày, hắn tiến lên đây, hai tay liền bắt lấy Phượng Vô Ưu cánh tay, tứ môi, bình tĩnh một ít. Không cần, không cần. Phượng Vô Ưu thấp giọng hô. Phượng Thu Húc nhìn nhíu mày, Phượng Vô Ưu lúc này đã là hôn mê giữa, cho dù là điểm ngủ liệt vẫn là sẽ như vậy. Phượng Thu Húc nhẫn tâm một phen, lập tức ngồi ở Phượng Vô Ưu giường biên, đem nàng liền lôi kéo xả tiến chính mình trong lòng ngực, sau đó hai tay hơn nữa dùng chính mình ngực tới ngăn lại Phượng Vô Ưu lộn xộn, hắn ở nàng bên tai áp lực nội tâm một tia mê ngông, thấp giọng nói, "Nha đầu, ngoan, đừng lộn xộn." Phượng Vô Ưu làm như ngẩn ra, nhưng là không có nhiều động. Giây tiếp theo, Phượng Thu Húc mắt đen đã trở nên sâu thẳm không thấy đáy, nâng lên Hắn ngự khí vạn phần lạnh băng, lanh măng kia ba cái có chút ngốc lăng phủ ý liễu, thất thần làm chi? Chạy nhanh chuẩn bị, nến đỏ cùng các tưởng, Lộc Nguyệt đám người giật mình ngạc một chút, này tuy rằng là hai huynh muội, nhưng là này Phượng Thu Húc có phải hay không quá mức một ít? Rốt cuộc nam nữ thủ tụ bất thân, còn nữa, hắn Phượng Thu Húc chính là đã cưới Vân Như Yên, mà Phượng Vô Ưu cũng là có hồ lưỡng. Nhưng là ai cũng không dám nói, bởi vì Phượng Thu Húc lúc này ánh mắt, thực dò người. Phượng Thu Húc mới mặc kệ bọn họ là nghĩ như thế nào. Chính mình biết đến là, chính mình có thể khống chế tốt lực độ làm Phượng Vô Ưu không bị thương, sau đó lại làm kia ba cái phù y liề trẩn bệnh, mà nếu là làm đến đỏ nha nguyệt, cắt tượng các nàng ba người tới, các nàng ba người khẳng định là đè lại Phượng Vô Ưu, nói không chừng sẽ bị thương Phượng Vô Ưu. Phượng Vô Ưu chỉ cảm thấy chính mình lưng dựa chính là một đồ ấm áp hậu tưởng, giống như là Đoan Mục Hoàng ngực dường như. Ý thức hạ liền đem phía sau người trở thành là Đoan Mục Hoàng. Hắn như vậy ôm chính mình, tâm tứ khắc gan xuống dưới, không hề dãy rựa. A Lục, A Lục Phượng Vô Ưu nói theo ý thức hạ liền càng thêm đến gần rồi Phượng Thu Húc ngực. Phượng Thu Húc nhấp môi mỏng, hắn hắc đồng nhìn Phượng Vô Ưu, hai tay đã nắm cánh tay của nàng không cho nàng nhúc nhích, chỉ là, nàng như thế càng thêm mà hướng chính mình trong lòng lựa toàn, sẽ nói không chừng, thật sự liền chui vào hắn trong lòng. Phượng Thu Húc chạy nhanh hoàn hồn, ngoan, đừng lộn xộn. Hắn trầm thấp thanh âm, hắn biết rõ đây là tình huống như thế nào hạ. Chính mình trước sau không muốn thương tổn nàng, cũng không nghĩ cho nàng áp lực. Có một số việc, chính mình thừa nhận là đủ rồi. Phượng Thu húc ánh mắt nhìn về phía kia ba cái phủ Y Y, nhưng Trần Bệnh ra tới. Tứ tiểu thư mạch tượng thực, rất kỳ quái trong đó một người phủ Y Y nơm nớp lo sợ địa đạo, sau đó nhìn về phía mặt khác một người phủ Y Y. Là, là. Rất kỳ quái. Kia phủ Y Y lập tức gật đầu phụ họa. Cho các ngươi Trần Bệnh, không phải cho các ngươi nói cái gì có kỳ quái hay không? Phượng thu hút mày dầm vừa nhíu, là không nghĩ ở trong phủ nốc. Thình nhị thiếu ra bất giận. Ba cái phủ y chạy nhanh quý xuống. Phượng vô yêu lúc này làm như chịu không nổi kia suốt cao, đã nặng nghề ngủ hạ, tay nàng cũng không hề lộn sột, liền dựa vào phượng thu hút ngực trước, an tính lại lệnh nhân tâm đau ngủ. Phượng thu hút cho mày, lại nhịn không được đem nàng càng thêm kéo vào chính mình ngực, ra áo túi cơm, quý tìm đường chết sao. Hắn đối với kêu ba cái phủ y ghi liền giận mắng. Ba cái phủ y ghi cả kinh lên lại chạy nhanh cấp vượng vô ưu chẩn bệnh. Lộc Nguyệt, đi Thỉnh Vương Thế tử tới. Phượng Thu Húc nhìn lại ba cái phủ y y, thực sự hỏa đại, tất cả bất đắc dĩ chỉ có thể đủ mệnh lệnh Lộc Nguyệt. Đúng vậy. Lộc Nguyệt vội vàng rời đi. Những người khác, Lan. Phượng Thu Húc lại lần nữa phất tay áo. Tức khắc một chúng người đều lui xuống. Phượng Thu Húc đem Vượng Vô Ưu chậm rãi thả lại đến giường nội, sau đó mới đứng ở một bên làm ba cái phủ y tới chẩn bệnh. Tiểu thư hẳn là bị nội thương, hơn nữa Nàng phía trước chính là tuổi gió đêm, thân thể không tốt, cho nên, hiện giờ phát ra suốt cao. Tiểu thư tâm mạch bị hao tổn, tim đập quá chậm, phải chú ý cho thỏa đáng. Nếu không, nếu không chỉ sợ không được. Tiểu thư, nàng, nàng quá mệt mỏi, chỉ sợ mấy ngày nay đều sẽ không tỉnh lại. Phượng thu hút nghe này ba cái phủ y khi hề bầm báo, trong mắt đã thiêu đốt ngọn lửa. Khai dược, sát thuốc. Phượng thu hút châm rọng. Đúng vậy ba cái phủ ý ở Phượng Thu Húc kia ăn người trong ánh mắt run sợ đi xuống. Phượng Thu Húc thật đúng là trong lòng lửa giận không giảm. Thổi gió đêm, khẳng định là bởi vì nàng đi theo Đoan Mục Hoàng đi ra ngoài. Sau đó Đoan Mục Hoàng không có bảo vệ tốt Vượng Vô Ưu. Bị nội thương. Phía trước chính mình ở Đoan Mục Hoàng trong thư phòng xem Vượng Vô Ưu thời điểm, liên nhìn đến nàng sắc mặt trắng bệ, chính mình còn tưởng rằng là bởi vì nàng hắc cổ gây ra, chính là không nghĩ tới, thế nhưng là nội thương. Kháng Lệnh là bởi vì nàng cùng Đoan Mộc Hoàng đi ra ngoài thời điểm, gặp gỡ cái kia Thích Linh Lung, bị Thích Linh Lung đả thương. Nay Phương làm cho Phượng Vô Ưu muốn ngủ thượng mấy ngày, thật đúng là vô pháp nhịn xuống khẩu khí này. Phượng Thu húc ngồi ở Phượng Vô Ưu giường biên, cau mày, ánh mắt liền nhìn nàng. Hắn nhìn Phượng Vô Ưu, mắt đen trừng hạ, nghĩ nghĩ, vẫn là đem Phượng Vô Ưu nâng dậy tới, làm nàng dựa vào trên người mình, trong tay lập tức liền ngừng tụ một cổ nội lực, sau đó chậm rãi đẩy mạnh Phượng Vô Ưu phía sau lưng. Hắn biết này Vô Ưu các trung quanh đều là chính mình thị vệ, hơn nữa lúc trước nếu muốn tàn hại Phượng Vô Ưu cùng chính mình người đều đã chết, cho nên Phượng Thu Húc nhưng thật ra buông ra lòng mang, chỉ nghĩ chính là đi theo mà chính mình cảm giác đi đi, đi theo chính mình cảm giác đi làm. Vô Ưu, ngươi nhưng trăm triệu không thể có việc. Phượng Thu Húc nhíu mày, càng thêm đem chính mình nội lực truyền cho nàng. Ân Phượng Vô Ưu mày đẹp nhíu lại, chỉ cảm thấy chính mình bị một cổ chân khí nhảy thượng nhảy hạ, không phải thực thoải mái. Phượng Thu Húc nghe nàng thanh âm, chạy nhanh triệt nội lực, "Vô Ưu, Vô Ưu." Hắn nhẹ nhàng mà lắc lắc Phượng Vô Ưu bà vai. Không người khi, luôn là vạn phần tham luyến kêu gọi tên nàng. "Vô Ưu, Vô Ưu, Vô Ưu, đây là ta hi vọng, ta hi vọng ngươi cả đời Vô Ưu." Phượng Thu Húc khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là đem Phượng Vô Ưu đỡ một lần nữa trên giường nằm hảo, cho nàng đáp lên chăn ấm. Hắn đi đến bên cạnh bàn, cho chính mình đổ một ly trà, chậm rãi uống sạch, áp xuống trong lòng không khỏe lại cho chính mình điểm huyệt đạo, sau đó mới quay đầu nhìn Phượng Vũ Ưu. Tiến lên đây, Phượng Thu Húc nhấp môi mỏng nhìn Phượng Vũ Ưu. Thật là không biết, hắn có chỗ nào hấp dẫn người, làm người như thế vì hắn liều mạng. Rõ ràng thời gian không nhiều lắm, lại còn muốn bắt mệnh đi che chở hắn nghi hắn. Phượng Thu Húc mắt đen lạnh lùng, hắn rốt cuộc có cái gì hảo? Giết người không chớp mắt, tính tình táo bạo, hung ác, ấm lẫm, đó là địa ngục tới ác ma, người như thế nào cố tình liền thích hắn? Phượng Vô Ưu lần này mà bị Phượng Thu Húc hút thua nội lực, cảm giác gấm một ít, liền cái chân gấm tiếp tục ngủ. Phượng Thu Húc tiến lên đây ngồi ở Phượng Vô Ưu giường biên, duỗi tay phất khai Phượng Vô Ưu che mặt tóc mái. Hắn từ trong tay áo lấy ra khăn lụa tới, cấp Phượng Vô Ưu nhẹ nhàng mà xoa xoa trên trán mồ hôi mỏng, còn nghiêm túc mà xoa xoa trên mặt nàng hẳn, xoa xoa nhưng thật ra tới rồi bên môi thượng. Phượng Thu Húc nhìn Phượng Vô Ưu môi, chạy nhanh mắt đen chớp chớp, tối lâu tới, lùi về tay mình. Hắn thoáng sửa sang lại một chút chính mình cảm xúc, mới đưa khăn lụa thả lại chính mình trong lòng ngực. Nhi thiếu gia, Vương Thế tử mời tới. Lúc này, nhưng thật ra bên ngoài hảo chút tiếng bước chân, đến đỏ ở bên ngoài liền hô. Phượng Thu Húc chạy nhanh đứng dậy, dịch hảo Phượng Vô Ưu chắn gấm, lập tức liền đi ra ngoài ra ngoài. Vương Thế tử. Phượng Thu Húc nhìn Tư Mã Dịch, "Tư muội nàng, thỉnh ngươi đi xem nàng, phiền toái." Phượng Thu Húc nói tránh ra cái nói tới. Tư Mã Dịch nhìn Phượng Thu Húc, mày hơi hơi nhăn lại, Ngươi cũng bị thương. Như thế nào mồ hôi mỏng nhiều như vậy? Tứ muội bị nội thương, ta lo lắng nàng, cho nên cho nàng thua nội lực, hy vọng bảo vệ nàng tâm mạch. Phượng Thu Húc cũng không có tính toán dấu giếm. Đơn giản là, Tư Mã Dịch nếu cấp vượng vô ưu trần bệnh, khẳng định biết hắn cấp vượng vô ưu thua quá nội lực sự tình, chi bằng nói thẳng tương đối hảo. Tư Mã Dịch nghe gật đầu, thì ra là thế. Hắn từ trong lòng lấy ra một con cái trai tới, sau đó ném cho Phượng Thu Húc, Phượng Thu Húc một phen tiếp được. Này có thể khống chế ngươi tham hoàn." Tư Mã Dịch nói, sau đó lại lấy ra cái cái chai tới, ném cho Phượng Thu Húc, Phượng Thu Húc cũng lập tức tiếp được. Hai người tiến nội thất bước chân cùng không có dừng lại. "Này ăn lúc sau, có thể làm ngươi sớm một chút khôi phục nội lực." Tư Mã Dịch nói. "Cảm tạ." Phượng Thu Húc nói cùng hắn cùng vào Phượng Vô Ưu nội thất. "Nói, tứ muội chuyện này, nhưng có nói cho cấp vương ra nghe." Phượng Thu Húc nhìn Tư Mã Dịch cấp Phượng Vô Ưu trấn bệnh, lập tức lại hỏi Vương gia phục dự còn không có tỉnh lại. Tự nhiên không biết chuyện này. Tư Mã Dịch nói, từ trong lòng lấy ra một bao ngân chấm tới, phía trước ta cùng với Quỷ ẩn đã cấp tứ tiểu thư thua nội lực, mà nay ngươi như vậy lại thua nội lực cho nàng, tin tưởng nhất định có thể bảo vệ tứ tiểu thư tâm mạch. Như thế, vừa lúc Phượng Thu Húc đứng nhìn Tư Mã Dịch cấp vượng vô ưu trấn bệnh, việc này liền không cần trước nói cho vương gia, vương gia thương còn không có hảo, đừng làm hắn nhọc lòng. Ân. Tư Mã Dịch gật đầu. Loan Mộc Hoàng hiện tại tốt nhất là an tâm tính dưỡng. Chỉ là qua ngày mai 3 tháng 15, Loan Mộc Hoàng không có cấp vượng vô ưu dẫn Hắc Cổ, như vậy, Phượng Vô Ưu Hắc Cổ vĩnh viễn đều sẽ không giải rớt, đến lúc đó, chờ đợi Phượng Vô Ưu, chỉ có chết mà thôi, cái này chết thật đúng là không biết nàng có thể sống bao lâu. Phượng Thu hút xoa tay, làm đến đỏ bọn người lui xuống đi. Nến đỏ đóng cửa lại, sau đó ở bên ngoài thủ. Phượng Thu hút lúc này nhìn Tư Mã Dịch, Vương Thế Tử, thỉnh lời nói thật nói cho ta, ta tứ muội nàng Rốt cuộc còn có thể đủ sống bao lâu? Ta chỉ có thể đủ bảo đảm nàng sống thêm 3 tháng." Tư Mã Dịch ngước mắt nhìn hắn, tình huống của nàng thực không lạc quan. Tư Mã Dịch nói một lần nữa nhìn về phía Phượng Vũ Ưu, sau đó liền phải tiến lên đi giải Phượng Vũ Ưu vào áo. Phượng Thu Húc nhìn chấn động, lập tức liền chống đỡ Tư Mã Dịch, giận dữ hỏi: "Ngươi làm cái gì? Muốn nhìn một chút nàng cổ, ngươi không phát hiện, nàng xuyên này xiêm y có điểm cổ quái sao?" Nàng cô y đem cổ áo kéo cao, Chắc là bởi vì nàng thân mình đã biến thành màu đen, nhưng là không nghĩ làm chúng ta người chung quanh biết lo lắng." Tư Mã Dịch bình tĩnh nói. Phượng Thu Húc tức khắc mày rậm vừa nhíu, hắn trừng mắt nhìn Tư Mã Dịch liếc mắt một cái, cảnh cáo hương vị. Tư Mã Dịch lùi về chính mình tay, ánh mắt thấp hèn, nghĩ muốn loẹt khỏi Phượng Vô Ưu tay áo, nhưng là Phượng Thu Húc lại ngăn cản, "Ta tứ mỗi chưa từng xuất cách." Đến muốn nhiều hơn chú ý nàng khuyết dự. "Vậy ngươi làm ta như thế nào chần trị?" "Nga, cô không cho xem, không quan hệ." Nhưng là liên thủ cánh tay đều không cho ta xem, vậy ngươi trẩn trị hạ dược có phải hay không?" Tư Mã Dịch nói, phía trước còn chưa từng như thế nghiêm trọng. "Thật là không nghĩ tới." Phượng Thu Húc chau mày, hắn cầm lấy Vượng Vô Ưu cánh tay, sau đó chậm rãi đẩy cao một chút nàng tay áo, quả nhiên, nhìn đến kia rõ ràng da thịt trình nâu đen sắc, căn bản tiện tay thượng bình thường ngọc cơ bất động. Hắn lại đẩy cao Phượng Vô Ưu mặt khác một cánh tay thượng tay áo. Phượng Thu Húc trong lòng lại là cả kinh. Phượng Thu Húc nhìn Tư Mã Dịch, Rốt cuộc muốn thế nào, mới có thể làm ta tứ muội hảo lên? Nàng không thể chết. Tư Mã Dịch lắc lắc đầu, ngươi làm nàng vui vẻ một chút vượt qua mấy ngày này. Phượng Thu Húc nhíu mày. Tư Mã Dịch cấp Phượng Vô Ưu chậm rãi trấn cứu. Phượng Thu Húc đứng ở một bên, nhìn Phượng Vô Ưu nhắm mắt lại mắt. Đem ta mệnh đổi nàng mệnh đâu? Phượng Thu Húc thình lình hỏi. Tư Mã Dịch chinh lặng một chút, sau đó quay đầu nhìn Phượng Thu Húc, ngươi đem mệnh đổi cho nàng. Ân. Phượng Thu Húc mắt đen trầm xuống, gật đầu. Kia A Nhĩ lại đâu? Tư Mã Dịch nhưng thật ra hỏi. Phượng Thu Húc chình lăng một chút. A Nhĩ đại còn ở Húc Nguyên Các chung đẳng ngươi. Ngươi nói, muốn đem mệnh đổi cấp tứ tiểu thư. Tư Mã Dịch đứng dậy, sau đó nhìn Phượng Thu Húc, ngươi. Hắn chỉ vào Phượng Thu Húc, nếu là ta trước tìm được A Nhĩ đại, ta chết sống đều sẽ không làm A Nhĩ đại gả cho ngươi Phượng Thu Húc. Phượng Thu Húc cắn răng, ánh mắt thâm trầm mà nhìn Tư Mã Dịch, ngươi che chở ngươi A Nhĩ đại, ta che chở ta muội muội vô úc, đây là ngang nhau đạo lý. Có đôi khi, nơi nào phân đến nhiều như vậy, ngươi còn có đạo lý. A. Tư Mã Dịch gật gật đầu, bất quá ngươi không có tư cách. Tư Mã Dịch lạnh lùng mà nhìn Phượng Thu Húc, ngươi không có tư cách đem mệnh cho người tứ muội. Phượng Thu Húc ánh mắt trở lạnh, nhìn chằm chằm Tư Mã Dịch không nói lời nào. Tư Mã Dịch đem tay buông xuống, trong cổ họng thở dài một hơi, chỉ có tiểu Lục mới có tư cách. Hắn lấy huyết ngọc vòng khóa trụ Phượng tứ tiểu thư, bọn họ hẳn là không có việc gì. Hẳn là Tư Mã Dịch này ngữ khí rõ ràng là cho chính mình một cái thành thơ, nhưng là lại vạn phần không tự tin không xác định. Tư Mã Dịch lắc lắc đầu, xoay người ngồi ở Phượng Vũ U Dương biên, tiếp tục cấp Phượng Vũ U thi châm, vừa mới nói, ngươi không thể ở A Nhĩ đại trước mặt nhắc tới. A Nhĩ đại sẽ thương tâm. Phượng Thu húc đi lên trước tới nhìn Phượng Vũ U, "Sẽ không." Tư Mã Dịch đem ngân châm đều cắm đầy Phượng Vũ U thân, sau đó từ chính mình tùy thân mang kia hòm thuốc lấy ra một lọ dự tới, đại khái chén trà lớn như vậy. Đây là rượu thuốc, cho nàng sắt trong người tử thượng, có thể che giấu một chút những cái đó nâu đen sắc." Tư Mã Dịch nói nhìn về phía Phượng Thu Húc, nhìn hắn có non nửa buổi, sau đó bình tĩnh hô, "Thu Húc." "Ừ." Phượng Thu Húc tiếp nhận hắn đưa qua rượu thuốc. Người có hay không phát giác Tư Mã Dịch mắt đen thâm trầm đối thượng Phượng Thu Húc mắt? "Cái gì?" Phượng Thu Húc lạnh lùng hỏi, chính mình chịu không nổi Tư Mã Dịch như vậy ánh mắt. Hỗn đảo chính là ở chỗ vấn hắn hoài nghi hắn sao? Người trong lòng nữ nhân kia là Ngươi tứ muội đi." Tư Mã Dịch nói, nhìn về phía Phượng Thu Húc. Phượng Thu Húc nghe ánh mắt mở to, một phen tiến lên liền nắm Tư Mã Dịch vào áo, "Tư Mã Dịch!" Phượng Thu Húc cắn răng, ánh mắt mang theo một tia phẫn nộ, "Ngươi tốt nhất đem những lời này quên mất." Tư Mã Dịch thanh lãnh mà nhìn hắn, không nói gì. "Nàng là ta tứ muội, ta thân muội muội." Phượng Thu Húc phẫn hận nói, "Ta Phượng Thu Húc thân muội muội." "Vì cái gì là thân muội muội?" "Vì cái gì?" "Nếu không phải đâu, không phải đâu." Phượng Thu Húc trong lòng cứng lại, nam tư mã dịch và táo tay càng thêm buộc chặt, "Ta sẽ nhìn nàng, xuân giá, hạnh phúc, cả đời vô ưu." Tư Mã Dịch nghe mới gật đầu, "Còn hảo, ngươi đầu óc thực thanh tỉnh. Ta chưa bao giờ sẽ hồ đồ." Phượng Thu Húc hừ lạnh, buông ra Tư Mã Dịch và áo, "Ngươi hái á nhĩ lại sao?" Tư Mã Dịch nhìn Phượng Thu Húc, hỏi, "Tại có phải hay không nhất định phải nói ra cái này tự, mới có thể làm những người này cảm thấy mỹ mãn?" Phượng Thu Húc nước mắt nhìn Tư Mã Dịch, Nếu cùng Tiểu Vân làm phu thê, còn lại là cả đời sự tình, vô luận ái, vẫn là không yêu, đều là cả đời, vô pháp sửa đổi ta cũng không nghĩ sửa đổi sự thật. Ngươi quả nhiên không yêu ai nhĩ đại, ngươi đối ai nhĩ đại, chỉ có trách nhiệm, không có ái. Tư Mã Dịch thở dài, lắc lắc đầu, A nhĩ đại lại rất thái ngươi. Tùy ngươi nghĩ như thế nào? Phượng thú lạnh nhạt nói, theo ý ta tới, trách nhiệm cùng ái, vĩnh viễn vô pháp cắt ra. Mà ngươi lại đem trách nhiệm cùng ái cắt ra tới nói, tùy ngươi. Phượng Thu Húc nói tiến lên nhìn Phượng Ngô Yêu. Tư Mã Dịch nhìn Phượng Thu Húc thân ảnh, sau đó thở dài một hơi, "Làm A Nhi đại lại đây, ta muốn nhìn một chút nàng." Phượng Thu Húc nghĩ nghĩ, gật đầu, sau đó đi ra ra ngoài, nhưng là đưa mở cửa thời điểm, lại nhìn đến Vân Như Yên đang đứng ở bên ngoài. Phượng Thu Húc nao nao lăng. Trong đầu nhanh chóng mà đem vừa mới chính mình lời nói đều suy nghĩ một cái biến, không biết nàng có hay không nghe được chính mình cùng Tư Mã Dịch lời nói, cũng không biết nàng nghe xong nhiều ít. Húc ca ca Vân Như Yên trước mở miệng, nàng cấp Phượng Thu Húc hành lễ, sau đó ngước mắt nói, "Thiếp thân nghe nói tứ tiểu thư xuất cao, cho nên liền chạy nhanh tới nhìn." "Ân, vào đi." Phượng Thu Húc gật đầu. "Thôi, nàng không để cập tới, chính mình còn lại là không để cập tới bãi." Phượng Thu Húc làm nàng tiến vào, sau đó mới đóng cửa lại. Tư Mã Dịch nghe Vân Như Yên vào được, lập tức ra tới nải ra ngoài. "A nhĩ lại." Tư Mã Dịch tiến lên đây, nhưng là đến gần rồi. Nhìn đến Vân Như Yên có chút trắng bệ sắc mặt thời điểm, kinh ngạc một chút, A Như Đại, ngươi, ngươi gần nhất nhưng tham ngủ. Vân Như Yên nghe trên mặt có chút xấu hổ, tối đầu, đại khái buổi trưa mới khởi. Con hảo phu nhân cùng lão gia không trách cứ. Buổi trưa mới khởi. Tư Mã Dịch chau mày, hắn ngước mắt dùng ánh mắt hung hăng mà quát một phen Phượng Thu Húc, Phượng Thu Húc ban đêm khẳng định không khống chế, mệt Vân Như Yên. Tham hôn a. Tư Mã Dịch lắc đầu. Phượng Thu Húc tự biết đối lý, ôm thượng Vân Như Yên eo liễu. Đỡ nàng liền ngồi ở bên cạnh bàn, "Là ta không tốt, thực xin lỗi." Phượng Thu húp túi đầu nói. Vân Như yên lắc lắc đầu, "Không phải. Hảo, đừng nói nữa." Tư Mã Dịch thanh lãnh một chút thanh âm, chính mình chưa từng muốn quá cái nữ nhân, tuy rằng chính mình là đại phu, là bọn họ ca ca, nhưng là, như vậy ngay trước mặt hắn nói như vậy thật sự được chứ? Lúc này hẳn là đến phiên hắn tới nói, nên nói cái gì không nên nói cái gì, hắn Tư Mã Dịch tuyệt đối khống chế tốt. "Ca cho ngươi trấn bệnh một chút." Tư Mã Dịch ngước mắt xem giống Vân Như Yên. "Ân." Vân Như Yên vươn tay tới. "Chết cổ Đa Thanh, ăn chút tiến bổ độ vận, thủ ô canh gà, thu húc, có nghe hay không, thủ ô canh gà?" Tư Mã Dịch nhìn về phía Phượng Thu Húc, mở to hai mắt nhìn. Phượng Thu Húc nhìn Tư Mã Dịch, cũng mở to hai mắt nhìn, "Đã biết, ta ngày mai tự mình dùng cơm phòng làm cấp tiểu Vân ăn." Vân Như Yên cắn cắn môi, bọn họ đang âm thầm phân cao thấp nhì, không biết là vì chuyện gì. Bất quá nghe được Phượng Thu Húc hứa hẹn nói hắn sẽ rã ngày tự mình xuống bếp thủ ô canh gà cho chính mình ăn, Vân Như Yên trong lòng tức khắc ngẩng ngạo. Chính mình vừa mới đứng ở bên ngoài, nghe được chính là Phượng Thu Húc cùng Tư Mã Dịch thảo luận Phượng Thu Húc yêu không yêu chính mình sự tình. Hắn nói, ái cùng trách nhiệm không thể cắt ra mà nói. Vân Như Yên hít sâu một hơi, chính mình sẽ chờ hắn ái cùng trách nhiệm. Ca, nay phiền toái húc ca ca. Vân Như Yên vẫn là nhỏ giọng nói, không phiền toái. Tư Mã Dịch trừng mắt nhìn Phượng Thu Húc liếc mắt một cái. Phượng Thu Húc cắn răng, sau này hắn tốt nhất đừng thảo thế Tử Phi, chỉ cần hắn Tư Mã Dịch thảo thế Tử Phi, chính mình tuyệt đối muốn ở bọn họ chung gian làm khó dễ. Làm hắn cả ngày hôi đầu hôi mặt tốt nhất. Tư Mã Dịch không biết Phượng Thu Húc suy nghĩ cái gì, nhưng là nhìn Phượng Thu Húc không có phản đối, mới thoáng lòng chính mình thần kinh. "Còn có, Thu Húc ngươi chính là phải nhớ kỹ muốn ăn ta cho ngươi dược." Tư Mã Dịch nhắc nhở nói. "Ừ." Phượng Thu Húc đồng ý. Cái gì rượi? Vân Như Yên nhưng thật ra hỏi, sau đó nhìn về phía Phượng Thu Húc, lại nhìn về phía Tư Mã Dịch. Ngươi hỏi ngươi ca, hắn làm ta ăn. Phượng Thu Húc chỉ vào Tư Mã Dịch. Tư Mã Dịch trong lòng căng thẳng, mà Vân Như Yên đã đem ánh mắt đối với Tư Mã Dịch, "Ca, là cái gì rượi?" ức chế tham hoan. Tư Mã Dịch ngó Phượng Thu Húc liếc mắt một cái. Vân Như Yên nghe trên mặt nhưng thật ra đỏ lên. Con hào không có hoài thượng. Tư Mã Dịch lúc này đã chuẩn bị xong. Liên dựa theo ta vừa mới nói làm thì tốt rồi. Đúng vậy. Vân Như Yên túi lẩu ứng. Thu Húc huynh, cái kia tiến bổ, không phải một ngày hai ngày sự tình, nếu ngươi thuyết minh ngày dùng cơm phòng cấp A nhĩ đại ngao thủ ố canh gà tiến bổ, tốt nhất mỗi ngày như thế, như vậy A nhĩ đại thân mình khôi phục đến mau một ít. Tư Mã Dịch nhướng mày nhìn Phượng Thu Húc, sau đó đến. Phượng Thu Húc mở to hai mắt nhìn, cái gì? Chính là như vậy. Tư Mã Dịch cũng trợn to mắt nhìn hắn. Vẫn như yên cả kinh, chạy nhanh ngăn đón phượng thu húc, húc ca ca, ca ca ta hắn nói giỡn. Ngươi là ta triều tông nhân phụ thừa, ngay thường có thể trở về cùng thiếp thân cùng dung đữa, đã thực hảo. Ngày mai ngươi cấp thiếp thân làm thủ ô canh gà, chỉ một lần, thiếp thân đã thực thỏa mãn. Như thế nào có thể yêu cầu húc ca ca mỗi ngày cấp thiếp thân làm này thủ ô canh gà? Làm kim chi cùng kim diệp đi ngao, liền rất hảo. Ai nghĩ đại nhưng thật ra dễ dàng thỏa mãn. Tư mã dịch nhìn về phía phượng thu húc. Vẫn như yên ngăn đón Phượng Thu Húc, nắm lấy Phượng Thu Húc tay, ca ca, ta có thể gả cho húc ca ca, đã thực hảo. Tư mã dịch thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về phía Phượng Thu Húc, ý tứ rõ ràng, ngươi nhìn xem, ai nhị đại đối với ngươi thật tốt, thời khắc che chở ngươi, giúp ngươi nói chuyện. Phượng Thu Húc ôm thượng Vân như yên eo liếu, ta ngày mai cấp tiểu vân làm thủ ấu canh gà, ngày mai làm đường quy canh gà. Có thời gian ta liền đi làm bổ đồ vật cho nàng ăn. Ha ha, tốt nhất bất quá. Tư Mã Dịch nghe tức khắc nở nụ cười. Phượng Thu Húc mắt đen hơi hơi chấm xuống, như thế nào Vương Thế Tử còn không cưới Thế Tử phi, năm nay Vương Thế Tử đã 20 đi. Tư Mã Dịch tiếng cười đột nhiên im bặt. Phượng Thu Húc cùng Vân Như Yên cũng không nói gì. Trong lúc nhất thời, này gian ngoài một mảnh yên tĩnh. Tư Mã Dịch mắt đen nhìn về phía Phượng Thu Húc, sau đó lại nhìn về phía Vân Như Yên, cuối cùng vẫn là đem ánh mắt nhìn về phía Phượng Thu Húc, mở miệng lạnh lùng nói, "Hảo hảo chiếu cố ta muội muội. Chuyện của ta" Không cần ngươi quản. Phượng Thu Húc thấy hắn trong mắt hiện lên một tia sầu bi, biết chính mình trong lúc vô tình đã chọc hắn miệng vết thương. "Hảo." Phượng Thu Húc gật gật đầu. "Phượng tứ tiểu thư đã không ngại, chỉ cần chú ý nghỉ ngơi liền hảo." "Đây là phương thuốc, dược liệu nếu là không có, sai người đến Ta Kim Lan Vương phủ thượng muốn." Tư Mã Dịch lúc này ngữ khí còn xem như bình hẳn, hắn đứng dậy tới, từ trong lòng lấy ra một trương phương thuốc tới phóng tới Phượng Thu Húc trước mặt, sau đó nhìn Phượng Thu Húc cùng Vân Như yên liếc mắt một cái. Ta đi rồi." Phượng Thu Húc vừa mới nghĩ muốn mở miệng, chính là Tư Mã Dịch đã lại giành trước một bước, lúc này đây, hắn nói chuyện rất lớn thanh, làm như thực kích động, "Không cần đưa ta." Hắn nói, "Cơ hồ là tông cửa sông ra liền đi." "Ca." Vân Như Yên nhịn không được hô. Nhưng là Phượng Thu Húc một phen liền lôi kéo Vân Như Yên, hắn tảng đến quá sâu, làm chính hắn đi, không cần lo cho hắn. Chính là, thiếp thân nhìn đến hắn thực thương tâm. Vân Như Yên nhìn về phía Phượng Thu Húc, không biết Hắn phía trước phát sinh quá sự tình gì? Không ngại, trung quy sẽ có cha ra manh mối một ngày. Phượng Thu Húc lúc này ngữ khí trầm xuống dưới, hắn nhìn về phía Vân Như Yên, muốn hay không vào xem tứ muội. Ân. Vân Như Yên gật đầu. Phượng Thu Húc nắm Vân Như Yên tay liền vào nội thất. Hai người thấy vượng vô ưu lúc này trên người cắm đầy châm, các có tâm cảnh. Tứ tiểu thư hảo đáng thương. Vân Như Yên nhịn không được nói. Này đại khái là mệnh. Phượng Thu Húc thấp giọng thở dài, ngươi ca nói chỉ có thể đổi bảo đảm nàng 3 tháng thời gian. Này Vân Như Yên Trinh Lăng mà nhìn Phượng Thu Húc, ta không nghĩ làm nàng chết, nhưng là có thể cứu tứ muội, chỉ có vương gia. Nhưng là, tứ muội cùng vương thế tử bọn họ đều không cho vương gia cứu. Phượng Thu Húc tiến lên một bước, thở dài, nàng lần này bị thương, cũng là vì che chở vương gia. Kia làm sao bây giờ? Vân Như Yên đứng ở Phượng Thu Húc bên người, tứ tiểu thư nếu là đã chết, Húc ca ca, ngươi cũng nhất định sẽ thực thương tâm có phải hay không? Ân. Phượng thư húp đáp. Vân Như Yên nhấp nhấp môi đỏ. Phượng thư húp thở dài một hơi, chúng ta đi thôi. Bóng đêm thâm trầm một ít, nước đèn lay động. Đoan Mục Hoàng mở mắt đen, nhìn này chung quanh tình hình, A Cửu. Hắn nhìn nhìn chung quanh, lập tức đã đi xuống giường tới, chạy nhanh mặc vào giày. Ngươi tỉnh. Tư Mã Dịch đẩy cửa mà vào, bưng dược cho hắn, đem rửa uống lên. A Cửu đâu? Đoan Mục Hoàng đem dược tiếp nhận tới, uống một hơi cạn sạch. Hồi phục Từ Mã Dịch vừa mới nói xong, Đoan Mục Hoàng đã đi ra ngoài. Tiểu, sáu tự chưa từng kêu xong, Từ Mã Dịch đã nhìn không tới Đoan Mục Hoàng thân ảnh. Quỷ Ẩn từ bên ngoài tiến vào, cũng là ngẩn ra. Ngày mai, 3 tháng 15. Từ Mã Dịch ánh mắt nhìn về phía Quỷ Ẩn. Quỷ Ẩn trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, "Ân." Từ Mã Dịch gật đầu, cũng chạy nhanh đuổi kịp đi xa Đoan Mục Hoàng. Lúc này, Vô Ưu các trung, các tưởng cùng đến Đỏ tự cấp vượng Vô Ưu lau rửa thân mình. Sau đó một bên dùng phượng thu húc lưu lại kia rượu thuốc cấp vượng vô ưu lau lần ra. Lộc Nguyệt còn lại là ở bên ngoài thủ, sợ có người xung tới. Chỉ là, nhìn vượng vô ưu này đầy người ngân châm, vết thương cùng nến đỏ đều cảm giác khó có thể xuống tay, chỉ có thể dùng khăn lụa dính rượu thuốc chầm giải xác. Lúc này, một trận gió thổi qua, kia bên cạnh bàn thượng ánh nến lay động một chút. 170 cả đời gắn bó, một đời vô ưu. Không có người chú ý tới Đoan Mộc Hoàng đã tiến vào. Đoan Mộc Hoàng trường lớn mắt Nhìn trên giường Phượng Vô Ưu, lúc này Phượng Vô Ưu bị cắt tường cùng nến đỏ đang ở thật cẩn thận mà xoa thân mình. Hắn ngơ ngác mà nhìn Phượng Vô Ưu kia lỏa lồ ra tới đôi tay, kia một đôi tay có chút biến thành màu đen, Đoan Mục Hoàng nhìn chừng thẳng đôi mắt, trong lòng hiện lên sợ hãi. Tư sở không có cảm giác, làm như chính mình liền phải mất đi nàng. Trước mắt hắn làm như nhìn đến, chính mình A Cửu nằm ở kia trên giường, vẫn không nhúc nhích, nàng không đối với chính mình cười, không đối với chính mình các loại làm nũng. Nàng không nhìn đến chính mình liền tiến lên đây, không hề ngọt ngào tê, a lục, a lục. Đoan Mộc Hoàng cả người ngẩn ra, hắn tiến lên đây, nhìn thật lâu sau, âm trầm một tiếng, "Lan." Nến đỏ cùng các tường hai người nghe phía sau như vậy một tiếng, thiếu chút nữa liền hù chết. Các nàng chạy nhanh quay đầu lại, thấy Đoan Mộc Hoàng đang dùng làm cho người ta sợ hai ánh mắt nhìn các nàng. Nến đỏ cùng các tường lập tức liền quỳ xuống tới, "Vương gia." Lăn xuống đi thủ. Đoan Mộc Hoàng cắn răng, một phen liền phất tay áo. Nén đỏ cùng các tưởng không dám lại lưu lại, chạy nhanh chạy ra đi thủ, không quên mà đóng cửa lại. Đoan Mộc Hoàng chậm rãi đi lên trước tới, hắn hơi hơi định định tâm thần, mới ngồi vào Phượng Vô Ưu giường bên cạnh. Phượng Mô Ưu An An tinh tinh mà, hai trong mắt nhắm chặt, nếu không có là chính mình có thể nhìn đến nàng tiểu độ ngực thường thường mà lúc lên lúc xuống, chính mình thật đúng là cho rằng nàng. Không, sao có thể? Phượng Mô Ưu lúc này hai tay cánh tay tay áo còn không có buông xuống, mà nay bại lộ ở trong không khí. Đoan Mộc Hoàng nhìn đau lòng lại khổ sở, lại không biết chính mình nên như thế nào làm. Đối, hôm nay là 3 tháng 14 ban đêm, ngày mai là đêm trăng tròn, chính mình có thể cho nàng dẫn cổ. Dẫn cổ lúc sau, nàng liền không cần đã chịu kia hắc cổ tra tấn. Đoan Mộc Hoàng nhìn vừa mới đến đỏ cùng các tường hương rượu thuốc, khăn lụa, biết là dùng rượu thuốc cấp vượng Vô Ưu sát da thịt, như vậy sẽ làm vượng Vô Ưu thoải mái một ít. Đoan Mộc Hoàng lấy quá kia rượu thuốc, sau đó dùng khăn lụa dính một ít Chậm rãi sát ở Phượng Vô Ưu cánh tay thượng. "A Cửu, có đau hay không?" Đoan Mộc Hoàng cẩn thận mà cấp Phượng Vô Ưu xoa cánh tay, sau đó ngẩng đầu liền nhìn nàng, ánh mắt vạn phần nhu hòa, "A Cửu, tỉnh tỉnh, nhìn xem ta." Chính là chờ lâu rồi như cũ Phượng Vô Ưu một chút phản ứng đều không có. Đoan Mộc Hoàng khẽ nhíu mày, túi lầu tiếp tục cấp Phượng Vô Ưu lau tay, lau một bên lúc sau, mới buông trong tay đổ vật. Đoan Mộc Hoàng nhìn Phượng Vô Ưu trên người này đó ngân trầm, chính mình không dám lộn xộn. Nhưng là chính mình thực sự nghĩ tới gần nàng, nói cho nàng, chính mình liền ở bên người nàng. Đoan mục hoàng nắm lấy phượng vô yêu tay, nhẹ nhàng mà nhéo nhéo, lại đặt ở chính mình bên môi hôn môi, ác ủ. Tỉnh lại, tỉnh lại. Không cần đối với ta như vậy. Không cần như vậy lạnh nhạt đối ta, ta muốn ngươi cùng ta nói chuyện, bồi ta nói chuyện. Ác ủ, nghe được ta thanh âm sao. Chạy nhanh mở to mắt nhìn ta. Đoan mục hoàng trong miệng lầm bầm nói, đem tay nàng đặt ở chính mình trên mặt rán. Ta tưởng cưới ngươi, hiện tại liền tưởng cưới ngươi. Quá vãng từng màn, giống như là phóng điện ảnh giống nhau ở trong đầu qua một cái biến, Đoan Mục Hoàng nhịn không được rơi lệ, nếu là không có nàng, chính mình há có thể đi đến hiện tại. Ta tưởng hiện tại liền cưới ngươi. A Cửu, ngươi có chịu không? Được không? Đoan Mục Hoàng nhẹ nhàng mà lắc lắc vượng Vô Ưu thân mình, ngươi trả lời ta, mở to mắt nhìn ta trả lời ta. Phượng Mô Ưu như cũ an an tĩnh tĩnh, Đoan Mục Hoàng thật sự là nhịn không được Một phen liền đem Phượng Vô Ưu từ trên giường bế lên tới, ôm vào chính mình trong lòng ngực. A Cửu. Đoan Mộc Hoàng lại là một tiếng kêu gọi, hắn cúi đầu, hôn hôn Phượng Vô Ưu môi, vì cái gì? Vì cái gì ngươi thân mình như vậy lãnh? Hắn nhịn không được càng thêm ôm chặt Phượng Vô Ưu. Hắn xem nàng trên đỉnh đầu kia ngân trâm, còn có trên người mấy đại việt đạo thượng ngân trâm, trong lòng đau xót, A Cửu. Tư Mã Dịch cùng Quỷ Ẩn từ mật đạo trung đi ra, nhìn Đoan Mộc Hoàng gắt gao mà ôm Phượng Vô Ưu. Đám chim ở thế giới của chính mình giữa, chưa từng có gặp qua hắn khóc, chính là hắn đích đích sát sát ở khóc. Quỷ ẩn nhìn trong lòng đau xót, chính mình cũng biết Đoan Mộc hoàng tử thiếu chỉ còn thiếu ái, hắn nỗi tâm chỗ vĩnh viễn khát vọng được đến một phần ái. Hắn là một cái cực độ tự bế người, lại chỉ ở như vậy một cái vừa lúc thời cơ làm Phượng Vũ vũ trụ đi vào, sau đó liền đóng lại hắn kia đạo tâm môn. Nếu một khi Phượng Vũ vũ biến mất không thấy, như vậy, hắn như thế nào có thể lại thừa nhận? Nói là làm hắn quên. Thật sự có thể quên sao? Cho dù là mạnh mẽ dùng Bắc Lãng huyền tế vu pháp làm hắn quên Phượng Vô Ưu, kia thật sự chính là cả đời đều sẽ không nhớ tới nàng. Quỷ ẩn thở dài một hơi, nhịn không được tiến lên đây, "Tiểu Lục." Đoan Mục Hoàng ngẩng ra, tức khắc dùng tay áo xoa xoa khóe mắt nước mắt. Hắn như cũ ôm Phượng Vô Ưu, ánh mắt lại lạnh lùng mà nhìn tiến lên đây Tư Mã Dịch cùng Quỷ Ẩn. "Tới nơi này làm chi?" Đoan Mục Hoàng thanh âm thực lãnh thừ căm trầm, kia dị đồng nhìn bọn hắn chằm chằm, vạn phần không vui. "Tiểu Lục," Đừng náu lòng. Quý ẩn tiến lên đây, nữ hoa hoa nàng khẳng định có cứu. Ta biết có thể cứu chữa. Đoan Mộc Hoàng Như cũng trầm giọng, hắn ánh mắt quét về phía Tư Mã Dịch, sắp giờ tí, qua giờ tí, hay không có thể tiến hành dẫn cổ. Tư Mã Dịch nghiêm túc gật đầu, đúng vậy. Đoan Mộc Hoàng nghe ánh mắt hiện lên một tia hy vọng thần sắc, hảo, chúng ta hồi phủ, sau đó dẫn cổ. Lam nàng tỉnh lại lại nói, Tư Mã Dịch nói tiến lên đây, không cần ông nàng, đem nàng phóng cũng may trên giường. Đoan Mục Hoàng nhấp nháp môi mỏng, nhưng vẫn là thực ngoa liền đem Phượng Vô Ưu đặt ở trên giường, hắn cũng xuống giường dừng tới, đứng đem ánh mắt đầu hướng Tư Mã Dịch, làm A Cửu tỉnh lại. Tư Mã Dịch tiến lên, chậm rãi cấp Phượng Vô Ưu đi kia ngân trầm, nàng sẽ ở một chén trà nhỏ công phu sau tỉnh lại, cho ngươi lại một chén trà nhỏ công phu các ngươi nói chuyện. Một chén trà nhỏ công phu Đoan Mục Hoàng chờ chờ. Ta là đại phu, ta định đoạt. Tư Mã Dịch nhìn về phía Đoan Mục Hoàng nói. Đoan Mục Hoàng cuối cùng là gật gật đầu. Một chén trà nhỏ liền một chén trà nhỏ. Dẫn cổ, tục mệnh thay máu, ngươi cần thiết muốn thừa nhận nứt tâm chi đau. Ma nàng, có khả năng vô pháp tỉnh lại, có khả năng sẽ thực mau liền tỉnh lại, tỉnh lại lúc sau, có thể hay không nhớ lại ngươi, sẽ là cái dạng gì, ta cũng vô pháp biết trước, tiểu lục, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tư Mã Dịch nhịn không được lại lần nữa nhắc nhở. Đoan Mộc Hoàng Trinh lăng một chút, nhưng lập tức nói, ta không sợ thừa nhận cái gì nứt tâm chi đau, ta chỉ nghĩ chính là, á cửu hảo lên. Nàng nếu quên ta, ta sẽ làm nàng nhớ lại ta. Đều đã thừa nhận quá lấy tâm đầu huyết đau đớn, chẳng lẽ còn sẽ lại sợ một lần sao? Lấy tâm đầu huyết là chính mình lấy. Tương đương với tự hành ngôi tim giống nhau, chính mình đều có thể đủ thừa nhận, kia còn có cái gì là không thể thừa nhận? Chính mình duy độc không thể thừa nhận, chính là Phượng Vô Ưu không ở chính mình bên người. Không có nàng, hết thảy đều không có ý nghĩa. Tư Mã Dịch nhìn hắn, nếu là hắn Đoan Mục Hoàng cũng đã quên Phượng Vô Ưu đâu. Hai người cho nhau quên. Có phải hay không hết thảy đều sẽ không lại có cái gì giao thoa." Tư Mã Dịch nhíu mắt, không nói gì, sau đó xoay người, cùng Quỷ Ẩn rời đi. Hai người vào mật đạo, Quỷ Ẩn nhịn không được nhìn Tư Mã Dịch, vừa mới nghĩ muốn hỏi, nhưng là Tư Mã Dịch đã trước mở miệng, "Chờ đến Phượng Tứ tiểu thư tỉnh lại, chúng ta hỏi lại hỏi nàng cuối cùng quyết định. Có lẽ, chúng ta có thể mạo một cái hiểm." "Mạo cái gì hiểm?" Quỷ Ẩn lập tức hỏi. Tiểu Lục trên người vệ tâm cổ, còn có Phượng Tứ tiểu thư trên người hắc cổ. Nếu phệ tâm cổ trùng gặp gỡ hắc cổ cổ trùng, sẽ là bộ dáng gì? Từ mã dịch trong mẩy, đến lúc đó chúng ta liền biết tình huống như thế nào. Quỷ ẩn nghe lắp bắp kinh hãi. Đoan Mộc Hoàng an tĩnh mà ôm Phượng Vô Ưu, bàn tay to nhẹ nhàng vu về Phượng Vô Ưu kia non mịn mặt, không ngừng lưu luyến si mê mà miêu tả, làm như muốn đem nàng hết thảy đều thật sâu lạc tiến chính mình trong lòng trong đầu. Tước qua trung trà công phu, Đoan Mộc Hoàng nhìn sắc trời, lúc này đã liền phải tiếp cận giờ hợi cuối cùng, còn có nửa canh giờ liền đến giờ tí. Nhưng lại như thế nào Phượng Vô Ưu còn không tỉnh lại. Đoan Mộc Hoàng tối lâu, nhu hòa ánh mắt đầu ở Phượng Vô Ưu trên người, hắn thoáng nâng lên nàng cằm, thấu tang môi mỏng liền hôn hôn nàng môi, á khẩu, như thế nào còn không tỉnh lại. Bồi tai trò chuyện. Hắn nhẹ giọng nói, sau đó lại hôn hôn Phượng Vô Ưu môi, lúc này đây hắn nhẹ nhàng cạy da nàng khước hàm, cuốn động nàng lươi thơm. Hắn chợt không kịp này chung trà công phu, hắn biết thời gian này thật sự là không đủ. Hắn nghĩ có nhiều hơn thời gian cùng nàng cùng nhau vượt qua. Lam Nhang cũng thật sâu mà nhớ kỹ chính mình. A Cửu, không cần quên ta. Nếu ngươi quên ta, ta nhất định sẽ làm ngươi nhớ lại tới, nếu ngươi trốn tránh ta nghĩ muốn biến mất, cho dù ta lên trời xuống đất, cũng nhất định sẽ tìm được ngươi. Phượng Mộ Ưu bị hắn hôn đến có chút không thở nổi, hắn làm như kích động một chút, hút dẫn không buông tha nàng, thậm chí dùng bàn tay to thủ săn nàng chắn ve, làm nàng càng thêm tới gần chính mình, gần sát chính mình. Phượng Mộ Ưu nghẹn đến mức mặt đỏ, rốt cuộc tràn ra không thành âm phủ tiếng vang tới. Đoan Mục Hoàng nghe cả kinh, tức khắc liền bung ra Phượng Vô Ưu. Cặp kia so đêm tối càng thêm sáng ngời, sâu thẳm dị đồng thật là rực rỡ lấp lánh, này song dị đồng, thiêu đốt hừng hực ngọn lửa. A Cửu, A Cửu. Đoan Mục Hoàng hô, hắn nhẹ nhàng mà lắc lắc Phượng Vô Ưu thân mình. Phượng Vô Ưu trương đại cái miệng nhỏ, làm như hô hấp hoãn lại đây, sau đó mới giật giật kia thật dài cánh ve lông mi. Đoan Mục Hoàng hai tròng mắt chớp mắt, A Cửu. Hắn kích động hô. Phượng Vô Ưu ừn, nhẹ nhàng hô một tiếng mới chậm rãi mở hai trong mắt. Đoan Mục Hoàng nhìn nàng, cuối cùng là nhịn không được đem nàng gắt gao mà ôm vào trong ngực, thì cực mà khóc, "A Cửu, ngươi rốt cuộc đã tỉnh." "A." "A Lục." Phượng Mô Ưu nhìn lúc này ôm chính mình nam nhân, trong lòng vui vẻ, "A Lục, ngươi không có việc gì?" "Ta không có việc gì, chính là A Cửu có việc." Đoan Mục Hoàng khóc nức nở một tiếng, nói, "Phượng Mô Ưu ngẩn ra một chút, hắn giống như là khóc." "A Lục." Phượng Mô Ưu nhẹ nhàng mà đẩy ra hắn. Nhưng là vừa mới dùng một chút lực, chính mình tâm giống như đã bị kéo nứt ra giống nhau, Phượng Vô Ưu tức khắc không dám động, choáng thở dốc. Đoan Mục Hoàng nhíu mày, một phen liền đem Phượng Vô Ưu ôm nhập chính mình trong lòng ngực, "Á Cửu, ngươi làm sao vậy?" Phượng Vô Ưu lắc lắc đầu, "Ta không có việc gì." Nàng nói đó là cười, "Ngươi đừng đem ta ôm đến như vậy khẩn, ta hô hấp bất quá tới." Đoan Mục Hoàng nghe cả kinh, chạy nhanh buông ra một chút Phượng Vô Ưu, "Thực xin lỗi, thực xin lỗi." "Không cần xin lỗi." Phượng vô yêu thoáng dơ tay sau đó che lại hắn môi mỏng, nàng cười đối thượng hắn đôi mắt, nàng biết, hắn đôi mắt đã vô pháp khôi phục lúc trước, không biết sau này này thiên hạ người nhìn hắn này một con xích mắt, một con mắt đen thời điểm, sẽ là cái gì phản ứng. Cho dù, hắn mặt sẽ khôi phục, biến tuân Mỹ, chính là này một đôi mắt ta. Phượng vô yêu trong lòng đau xót, tay nhẹ nhàng mà xoa hắn lúc này dựa đi lên hoàn mị ma trái, nàng mắt đẹp liền nhìn đoàn một hoàng, a lủ, nàng một tiếng nhẹ nhàng kê ơ. Đoan Mục Hoàng hầu kết trên dưới lăn lộn một chút, "Ân." Hắn đáp, hắn kia ánh mắt thâm trầm, làm như muốn đem Phượng Vô Ưu hấp thụ đi vào. Phượng Vô Ưu nhấp nhấp cái miệng nhỏ, hẳn là hỏi một chút tư mã dịch còn có hay không khả năng làm Đoan Mục Hoàng đôi mắt khôi phục. "A Cửu, ngươi nói, ngươi sẽ quên ta sao?" Đoan Mục Hoàng vẫn là chậm rãi đem Phượng Vô Ưu ôm vào chính mình trong lòng ngực, tuy rằng sẽ không thật chặt, nhưng là hắn ngực đã gắt gao mà dán Phượng Vô Ưu thân. Phượng Vô Ưu nhíu mày, hắn như thế nào sẽ hỏi cái này vấn đề đâu. Phượng Bộ ưu nước mắt nhìn hắn, "Sẽ không, trừ phi ta chết, không, ta đã chết, cũng nhất định sẽ không quên ngươi." Đoan Mộc Hoàng nhắm lại cặp kia dị đồng, ôm nàng, làm nàng đầu gối lên chính mình trên ngực, "Ta cũng sẽ không quên Á Cửu, chết cũng sẽ không quên Á Cửu." Phượng Bộ ưu ở hắn trong lòng ngực ngẩng đầu nhìn hắn, hắn lúc này cảm chỗ có một ít hỗ trợ cũng không có cạo rớt, hẳn là hắn sốt ruột chính mình, tỉnh lại lúc sau bất chấp sửa sang lại chính mình liền chạy tới đi. "Ai, a Lục, a Lục, nếu là có lựa chọn" Chúng ta nhất định đầu bạc không xa nhau." Đoan Mục Hoàng nắm lấy tay nàng, sau đó xoa nàng tay trái huyết ngọc vòng, "Diện mạo ý Nhi, một đời gắn bó, một đời vô ưu. A Cửu, ngươi nhất định phải nhớ rõ ta nói rồi nói, cả đời gắn bó." Phượng Ngô Ưu nhìn hắn nghiêm túc ánh mắt, gật gật đầu, "Cả đời gắn bó." Đoan Mục Hoàng nghe mới thoáng phòng phong phong tâm. Lúc này, trong mật thất đã có người nhẹ nhàng mà gõ gõ. Đoan Mục Hoàng biết là Tư Mã Dịch cùng Quỷ Ẩn, ánh mắt đối thượng Phượng Ngô Ưu, "A Cửu, nhớ ký ta Nhất định phải nhớ ký ta, bất cứ lúc nào chỗ nào đều phải nhớ ký ta. Có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Phượng Vũ Ưu lập tức liền bắt lấy Đoan Mục Hoàng tay, "A Lục." Đoan Mục Hoàng vừa ra tay, đã điểm thượng Phượng Vũ Ưu ngủ huyệt, Phượng Vũ Ưu không chiếm được đáp án, đã ở Đoan Mục Hoàng trong lòng ngực mềm đi xuống. "Lục Nguyệt." Đoan Mục Hoàng trầm thấp thanh âm, chọn dùng cách âm dẫn âm cấp ngoài cửa thủ Lục Nguyệt. Lục Nguyệt lập tức tiến vào, sau đó hành lễ, "Da." Bổn vương đem A Cửu mang đi, thời gian không chừng. Khất thảy, ngươi làm Phượng Thu húc chống đỡ." Đoan Mộc Hoàng trầm thấp thanh âm, nói: "Đúng vậy." Lộc Nguyệt chạy nhanh hành lễ. Đoan Mộc Hoàng phân phó xong, đã ôm Phượng Vô Ưu liền đến Bình Phong nội, sau đó thông qua mật đạo đi xuống. Tư Mã Dịch cùng Quỷ Ẩn đã đang chờ, đương nhìn đến Đoan Mộc Hoàng ôm đã hôn mê quá khứ Phượng Vô Ưu thời điểm, đều kinh ngạc một chút. Ta điểm nàng ngủ viện." Đoan Mộc Hoàng thoáng làm một chút giải thích. Tư Mã Dịch cùng Quỷ Ẩn nghe gật gật đầu, chạy nhanh hướng về Quỷ Vương phủ đi đến. Bóng đêm càng thêm thâm trầm. Đây là trang tròn, nhưng lúc này mây đen che khuất tia sáng trong minh nguyệt. Đoan Mục Hoàng ôm phượng vô ưu vào dược phòng, sau đó lại vào phòng tối nội thất, đem nàng đặt ở trên giường. Tư Mã Dịch cùng Quỷ ẩn đều đi theo tới. Vừa mới muốn đóng cửa lại, chính là Ngân Nguyệt lại tới bẩm báo, nói chính là Phượng Thu hốt tới. Đoan Mục Hoàng nghe mẩy nhăn lại, làm hắn lăn. Tư Mã Dịch lại là cả kinh, lập tức nói, "Không, làm hắn tiến vào." Đoan Mục Hoàng lập tức liền trừng mắt Tư Mã Dịch. Ánh mắt kia làm như muốn đem Tư Mã Dịch ăn tươi nuốt sống giống nhau. Tư Mã Dịch đánh một cái lạnh run, nhưng vẫn là run run nói, nếu là có Phượng Nhị thiếu gia nhập, có thể có lớn hơn nữa phần thắng. Đoan Mộc Hoàng nghe mới hoán hoán thần sắc, quay đầu nhìn về phía Phượng Vũ Ưu. Tư Mã Dịch chạy nhanh xua tay, "Ngân Nguyệt, đi tìm Phượng Nhị thiếu." "Đúng vậy." Ngân Nguyệt nghe hành lễ, sau đó liền lui ra. Quỷ ẩn lúc này bắt đầu thiết bối toán dùng đồ vật, bối toán, linh thủy từ từ Tư Mã Dịch còn lại là mệnh lệnh bạc nô đem các loại dược mang tới. Phượng Thu Húc lúc này tiến vào, sau đó cho bọn hắn đơn giản hành lễ. Nhưng là rõ ràng Đoan Mục Hoàng đem Phượng Thu Húc trở thành là trong suốt, giống nhau, không, hẳn là Đoan Mục Hoàng đã đem toàn bộ thế giới đều trở thành là trong suốt, hắn trong thế giới, gần tổn Phượng Vô Ưu một người. Tư Mã Dịch lắc lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng mà vô vô Phượng Thu Húc bà bay, hy vọng Phượng Thu Húc có thể lý giải. Phượng Thu Húc ánh mắt thâm trầm, nhưng là gật đầu. Tư Mã Dịch nhìn chuẩn bị đến không sai biệt lắm, liền ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, đương nhìn đến kiệu tiểu nguyệt từ mây đen trung lộ ra tới thời điểm, bấm tay tính toán, lập tức xoay người hướng tới Đoan Mục Hoàng đi đến. "Tiểu Lục, nhưng chuẩn bị tốt." Tư Mã Dịch hỏi, lúc này hắn đi tới, đã cởi trên người quần áo, từ một bên trên giá áo lấy một kiện treo đầy các loại hiến tế trừ tà quần áo, đây là đại tư tế quần áo. Đoan Mục Hoàng Vương Phượng vô ưu, chạm đến thẳng tắp mà nhìn Tư Mã Dịch, "Ân." Nam thượng dừng đá. Tư Mã Dịch nói, sau đó một phen rũ tay, Quỷ ẩn đã đem một chén rượu bưng lên, đem rượu uống lên. Tư Mã Dịch tiếp nhận Quỷ ẩn đưa qua rượu, sau đó bưng cho Đoan Mục Hoàng. Đoan Mục Hoàng ngồi ở trên giường đá, sau đó chậm rãi uống lên kia rượu. Hắn nhìn Tư Mã Dịch, không cần thương tổn A Cửu, làm A Cửu bình yên vô sự, biết không? Ta tận lực. Tư Mã Dịch nhìn hắn mong đợi ánh mắt, gật đầu. Không phải tận lực, mà là dốc hết sức lực. Đoan Mộc Hoàng cập kia dị đồng giờ phút này, đôi đầy chính là từ sợ không có lo lắng. Liên tính ta thương, ta đau, ta tàn, ta chết, cũng đừng làm a cửu đã chịu một chút thương tổn, nàng thân thể yếu đuối, thừa nhận không được nhiều như vậy, ta có thể thừa nhận. Đoan Mộc Hoàng lại lần nữa nói, hắn lúc này đôi tay gắt gao mà bắt lấy nải rừng đá. Không biết từ mã dịch cho chính mình uống lên cái gì, lúc này chính mình chỉ cảm thấy chính mình nội tâm vạn phần mê ngông, thực nhận, làm như có thứ gì muốn lao tới. Nhưng là lại khó có thể đột phá. Nghe Đoan Mục Hoàng những lời này, Phượng Thu Húc cùng Tư Mã Dịch, Quỷ ẩn đều chinh lặng. Hắn nói, liên tính là hắn thương, hắn đau, hắn tàn, hắn chết, cũng đừng làm Phượng Vô Ưu đã chịu một chút thương tổn. Tư Mã Dịch nhíu mắt, "Ừ." Hắn gật đầu. Đoan Mục Hoàng lúc này cảm giác chính mình hô hấp có chút dồn dập, biết là vừa rồi dược hiệu nổi lên tác dụng. Hắn ngước mắt, lại lần nữa nhìn Tư Mã Dịch, ánh mắt nhìn chằm chằm Tư Mã Dịch, "Không, không cần." Nhất định đừng làm nàng quên ta. Nếu ở nàng tỉnh lại cùng quên ngươi chi gian lựa chọn, ngươi lựa chọn cái gì? Tư Mã Dịch tiến lên một bước nhìn Đoan Mục Hoàng. Đoan Mục Hoàng tự nhiên minh bạch đây là có ý tứ gì, nàng tỉnh lại tất sẽ quên chính mình, hoặc là mang theo chính mình ký ức nặng nề ngủ. Quên ta, tỉnh lại. Đoan Mục Hoàng ngước mắt nhìn hắn. Tư Mã Dịch gật đầu, dây tiếp theo trong tay ngân châm nhanh như tia chớp, sau đó một phen liền đâm vào Đoan Mục Hoàng trên cổ. Đoan Mục Hoàng cả người ngã vào kia trên giường đá. Tư Mã Dịch quay đầu lại nhìn thoáng qua Quỷ Ẩn, Quỷ Ẩn gật đầu, tiến lên đây cấp Đoan Mục Hoàng thi châm. Phượng Vũ Húc có chút kinh ngạc mà nhìn Tư Mã Dịch cùng Quỷ Ẩn. Bọn họ hai người chi gian khẳng định có thương lượng cái gì, hơn nữa cái này thương lượng, Đoan Mục Hoàng cũng không biết. Tư Mã Dịch đi tới Phượng Vũ Ưu giường biên, giơ lên, trong tay ngân châm đã hướng tới Phượng Vũ Ưu cổ đâm vào. Phượng Vũ Ưu ăn đau tức khắc nhíu mày. Tư Mã Dịch lại bỏ thêm một cây ngân châm đi vào, Phượng Vũ Ưu rốt cuộc mở to mắt tỉnh lại. Phượng Thu Húc thấy Phượng Vô Ưu tỉnh lại, tức khắc tiến lên, tứ muội. Tứ Mã Dịch đem ngân châm nổ, sau đó liền đỡ Phượng Vô Ưu rũi vào đầu giường. Phượng Vô Ưu lại là trong đầu còn dừng lại ở vừa mới đoan mục hoàng cho chính mình điểm ngủ liệt thời khắc đó. "A lúc đâu?" Phượng Vô Ưu lập tức hỏi. Hắn ở bên kia, quỷ ẩn đang ở chiếu cố hắn. Tứ Mã Dịch thanh âm cực trầm, hắn mắt đen nhìn chằm chằm Phượng Vô Ưu, "Ta cuối cùng một lần hỏi ngươi, ngươi thật sự là muốn tiểu lục quên ngươi?" Phượng Vô Ưu nghe cả người đánh dùng mình một cái, Đứng một bên Phượng Thu Húc cũng là trinh lặng một chút. Phượng Mô Ưu chuyển mắt nhìn Đoan Mục Hoàng, thấy hắn đang nằm ở kia trên giường đá, quỷ ẩn đang ở cho hắn thí châm. Phượng Mô Ưu chậm rãi từ trên giường xuống dưới, sau đó đi bước một mà đi đến Đoan Mục Hoàng giường đá trước. Nàng ánh mắt thẳng tắp mà nhìn Đoan Mục Hoàng, tay nhịn không được mà xoa hắn khuôn nhan, nàng cuối cùng là khẽ miệng run, run run, "Là, làm hắn quên ta. Rốt cuộc chính là, chính mình muốn chết, không thể đủ đồi hắn. Rốt cuộc chính là, như thế như vậy đi xuống." Chính mình chỉ biết liên lụy hắn, làm hắn trở nên có nhược điểm, sau đó hắn đã chịu thương tổn một lần so một lần đại. Rốt cuộc chính là, chính mình trước sau cùng hắn duyên thiện, chính mình cũng phúc mỏng, không chiếm được hắn cấp cuối cùng hạnh phúc. Chính là, ít nhất, chính mình cùng hắn đã từng ban đêm dạo quá đêm đó ở thị đường phố. Ít nhất, chính mình cùng hắn cùng xem qua phong nguyệt, cùng ăn qua đường hồ lô, cùng nhau cười, cùng nhau cho nhau ôm lấy đối phương. Ít nhất, chính mình đã từng cưỡi ở hắn trên lưng, lấy hắn thị giác nhìn này thiên hạ. Phữa Vô Ưu nhịn không được nước mắt đã rơi xuống, nàng che lại miệng mình, không cho chính mình khóc ra tới, nàng chạy nhanh dùng tay áo cho chính mình xoa xoa nước mắt, mới xoay người nhìn Tư Mã Dịch. "Làm á lục quên ta, làm hắn làm hồi lúc ban đầu hắn, đem ta hết thảy, từ hắn sinh mệnh loại bỏ." Phữa Vô Ưu chọc chủ khóc nức nở, sau đó nói, "Cấp Đoan Mộ Hoàng Thi châm quỷ ẩn trong lòng đau xót, dừng trong tay ngân trầm, cho chính mình lau một phen nước mắt." Tư Mã Dịch ánh mắt thâm trầm, gật đầu, "Hắn nếu là quên cùng ngươi điểm tích" Hắn nhất định có thể trở lại lúc trước cái kia chính mình. Phượng Vô Ưu trong mắt dương dương, cũng gật đầu, nhưng giây tiếp theo, Phượng Vô Ưu hướng tới Tư Mã Dịch liền quỳ xuống. "Ngươi, tứ muội, Nữ A A." Tư Mã Dịch, Phượng Thu Húc, Quỷ Ẩn ba người đồng thời ra tiếng mà nhìn Phượng Vô Ưu. "Vương Thế tử, a lục mắt trái, nhưng có cơ hội phục hồi như cũ." Phượng Vô Ưu hỏi, Phượng Thu Húc tiến lên đây muốn đỡ nàng lên, chính là Phượng Vô Ưu không dậy nổi. Tư Mã Dịch lắc lắc đầu, khôi phục không được. Điểm này, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Phượng Vô Ưu trong lòng chợt lạnh, kia, các ngươi muốn nhiều đổ ngẫu nhiên chiếu cô A Lục, đừng làm hắn tâm sinh mất cảm, như thế có người đối hắn khoa tay múa chân, vậy nói cho hắn, không cần để ý người ngoài ánh mắt, không cần cho chính mình áp lực. Ân. Các ngươi nhiều hơn che chở hắn, làm hắn mở ra nội tâm, nếu có thể tiếp thu mặt khác nữ tử, đi cưới mặt khác hiền huệ nữ tử vì phi, là cái không tồi lựa chọn, các ngươi muốn giúp hắn. Phượng Vô Ưu lại nói, Phượng Thu Húc trong tay nắm tay chậm rãi nắm chặt, "Tứ muội, đừng nói nữa." Nàng nên là cỡ nào thương tâm nói ra những lời này tới? Nàng lại như vậy thâm ái Đoan Mục Hoàng, lại năn nỉ Tư Mã Dịch cùng Phượng Thu Húc đám người trợ giúp Đoan Mục Hoàng cưới nữ nhân khác vì phi. "Không, Nhị ca, ta muốn nói." Phượng Mô ưu ánh mắt nhìn về phía Phượng Thu Húc, "Nhị ca, ta hy vọng người vẫn luôn phụ tá A Lục, A Lục đại nhân thực hảo, Nhị ca cũng thực hảo, Nhị ca là cái có tài năng người, năng lực cực cường." Ta hy vọng Nhị ca có thể hảo hảo mà ở A Lục bên người cho hắn làm việc. Phượng Thú húp ánh mắt trầm xuống, "Tứ muội, Nhị ca, cầu ngươi." Phượng Vô Ưu quỳ tiến lên, trong mắt rưng rưng, "Ta cầu ngươi, vô luận như thế nào, không cần ngỗ nghịch A Lục ý tứ, có lẽ có đôi khi A Lục sẽ làm ra một ít sai sự, nhưng là ta hy vọng Nhị ca có thể thông cảm hắn, thông cảm hắn, rốt cuộc hắn khuyết thiếu rất nhiều rất nhiều, hắn nội tâm chỗ, thực mềm thực yếu ớt, cho tới nay, hắn đều là nghĩ phải được đến người che chở. Nhị ca, cầu ngươi. Phượng Thu Húc nghĩ muốn nâng dậy Phượng Vô Ưu tới, chính là Phượng Vô Ưu liền quật cường mà quỳ. Ta đáp ứng ngươi. Phượng Thu Húc cắn răng. Hắn ngồi xổm xuống nhìn thẳng Phượng Ngô Ưu, vươn tay cấp Phượng Vô Ưu xoa xoa nàng khẽ mắt nước mắt, mắt đen chầm xuống, "Vô Ưu, ngươi vì hắn làm nhiều như vậy, ngươi được đến cái gì?" Phượng Ngô Ưu nghe đạm đạm cười, "Ta phải đến, rất nhiều rất nhiều." Phượng Thu Húc kia tay ngừng ở giữa không trung, hắn rụt trở về, "Ngươi được đến là nước mắt." Phượng Ngô Ưu cười. Nàng quy xoay người, đối cấp trên mã dịch, ánh mắt bình thản. Hán Phệ Tâm Cổ, muốn giải. Vương Thế Tử nhất định có biện pháp có phải hay không? Phượng Vũ Ưu thần sắc thanh lãnh nói, từ mã dịch cả người ngẩn ra. Lấy ta tàn thừa mệnh, đi Hán Phệ Tâm Cổ, Vương Thế Tử nhất định có thể làm được. Phượng Vũ Ưu ngữ khí vạn phần khẳng định. Từ mã dịch ba người đều đã ngây ra như phỗng. Phượng Vũ Ưu lại cười. Phượng Vũ Ưu cũng đồng dạng nằm tại đây trên giường đá, thực lãnh, cảm giác thực lãnh. Phượng Vô Ưu nghiêng đầu, nàng nhìn về phía Đoan Mộc Hoàng, sau đó đôi tay liền nắm lấy hắn kia trước xí bàn tay to, cùng gắt gao mà mười ngón lần gấu. Ta cùng với ngươi, mười ngón khẩn gấu. Cùng á lục ở bên nhau, ta thực vui vẻ. Ta đã từng cùng ngươi ở trên mặt tuyết tương ngộ, kia một ngày băng thiên tuyết địa, ta có ngươi, bông tuyết dừng ở chúng ta trên đầu, này có tính không đã là bạch đầu giai lão. Ngươi hứa hẹn cho ta cả đời gắn bó, một đời vô ưu, ta tưởng, ta được đến. Phượng Vô Ưu lẩm bẩm. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại. Ngươi không sợ ta? Nhắm lại miệng, như thế nào ăn cháo? A Cửu, nhưng có phương pháp đợi đi ta trên người độc. Ta chỉ tin ngươi, chỉ tin ngươi, thật sự. A Cửu, ngươi để ý ta, thực để ý ta. Ngươi bị thương, muốn tu dưỡng, ta sẽ bảo hộ ngươi. Ngươi môi đặn nặng ta môi, thực mềm thực tốt bộ dáng, có thể ở áp nhiều một lần thử xem sao. Ta ở 7 tuổi xuất chinh phía trước, mẹ cùng ta nói, nếu có một ngày Có một nữ tử giúp ta mặc quần áo giúp ta hệ đại lưng, ta đây phải hảo hảo chiếu cô nữ tử này, bởi vì chúng ta làm chính là phu thê gian thân mật nhất sự tình. Nghe một chút ta tim đập, A Cửu, nó ở vì ngươi mà nhảy. Nếu có một ngày nó đình chỉ nhảy lên, cũng nhất định là vì ngươi mà đình chỉ. Khi đó, ngươi không thể vì ta khóc. Ta thế giới chỉ có A Cửu, không còn mặt khác. Chỉ có ngươi. Phượng Vũ ưu cười, đã cũng đủ. Bóng đêm ngả về tây. Phượng Thu Húc nhìn Phượng Vô Ưu ngủ ở kia trên giường đá, cùng Đoan Mộc Hoảng cùng ngủ chung. Nàng khẽ mắt nước mắt một giọt lại một giọt mà rưng ở kia trên giường đá, tích thành cơn sóng. Nếu ta mở to mắt, ta hy vọng ánh mắt đầu tiên có thể nhìn đến chính là ngươi khuôn mặt. Vô luận là xấu, là tuấn, ta đều thích. Nếu ta có thể nghe được, ta hy vọng nghe được một thanh âm, là ngươi thanh âm, vô luận là sủng lịch, hoặc là không tương quan một câu, ta đều cảm thấy mỹ mãn. Nếu ngươi thật sự đã quên ta, Ta trước ngươi một bước đi rồi, ta nhất định sẽ ở trên cầu lại hà chờ ngươi, chờ ngươi được không? A Lục, A Lục, nếu không có ta, ngươi sinh hoạt sẽ thế nào? Sẽ là có khác động thiên, vẫn là Thế nào? Phượng Vô Ưu nằm ở chính mình trên giường suốt hai ngày, vẫn luôn đều nhìn ngải trên đỉnh đầu trần nhà. Tiểu thư, tiểu thư, dựa tới. Bên ngoài các tường thanh âm đem Phượng Vô Ưu tinh thần kéo lại. Khụ khụ, khụ khụ. Phượng Vô Ưu ho khan hai tiếng, hảo Nàng có chút khàn khàn mà trả lời. Cắt Tường chạy nhanh buông xuống chén thuốc, sau đó đỡ Phượng Vô Ưu lên. Phượng Vô Ưu chậm rãi uống lên nải chén dược, nhìn về phía Cắt Tường, "Nhị Ca đâu? Nhị Ca hiện tại ở nơi nào?" "Nhị thiếu ra ra ngoài làm việc, còn chưa từng trở về." Cắt Tường nói. "Ai, toàn bộ Vô Ưu các đều biết, khẳng định là Phượng Vô Ưu nghĩ Vương gia ra sự tình." "Đây là tội gì?" Phượng Vô Ưu gật gật đầu, "Sau đó nếu là hắn đã trở lại, làm hắn tới ta trong các, ta có chuyện muốn hỏi hắn." Nhị thiếu ra tới. Chính là lúc này, vừa lúc bên ngoài một tiếng. 171 đã hứa diện mạo y yể, sao có thể sẽ quên. Phượng thu hút bước đi như bay, hắn đi vào tới, nhìn đến phượng vô yu rửa vào ngồi ở kia đầu giường bên cạnh, càng thêm nhanh bước chân, tứ muội, cảm giác như thế nào. Hắn nói liền lập tức đem chăn gấm kéo lên một ít, cái ở phượng vô yu trên người. Phượng thu hút ánh mắt mới một lần nữa nhìn về phía nàng, lần này nàng sắc mặt càng thêm trăng bệnh, môi cơ hồ đều chưa từng thấy cái gì huyết sắc. Cát Tường, đi xuống hầm canh gà cấp tiểu thư ăn, lập tức đi." Phượng Thu Húc lập tức quay đầu nói. "Đúng vậy." Cát Tường chạy nhanh bưng chén liền lui ra. Phượng Mộ Ưu nhìn Phượng Thu Húc, "Nhị ca, khụ khụ, khụ khụ." Phượng Mộ Ưu đột nhiên ho khan một chút, Phượng Thu Húc thấy lập tức ngồi ở trên giường cho nàng nhẹ nhàng mà vỗ vỗ phía sau lưng, "Không cần cấp, chậm rãi nói." "Ta không có việc gì." Phượng Mộ Ưu hoán quá mức tới, ngước mắt nhìn về phía Phượng Thu Húc, "Nhị ca, hắn thế nào? Tỉnh lại sao?" Phượng Thu Húc lắc lắc đầu, còn không có tỉnh. Hắn đứng dậy, đổ một ly nhiệt nước sôi cấp Vượng Ngô Yêu, Phượng Ngô Yêu bưng tới chậm rãi uống xong. "Cảm ơn nhị ca." Phượng Ngô Yêu nói đem chén trà cấp còn Phượng Thu Húc. Phượng Thu Húc gật đầu, phóng hảo chén trà, sau đó mới một lần nữa nhìn về phía Vượng Ngô Yêu, "Mấy ngày này, ngươi phải hảo hảo mà ở trong các nghỉ ngơi, nhị ca sẽ tìm chút đại phu tới cho ngươi xem bệnh, ngươi thân mình suy nhược, ngủ nhiều một ít không quan hệ, chính là đừng suy nghĩ bậy bạ, cũng không cần lại tưởng hắn." Phượng Thu Húc trần chờ một chút, nhưng vẫn là nói ra cuối cùng một câu tới. Phượng Vô Yêu ru mắt, thấp giọng nói, xác nhận hắn không có việc gì, ta. Ta liền không nghĩ. Đây chính là người nói. Phượng Thu Húc trầm giọng nói. Ta tận lực làm được. Phượng Vô Yêu nhỏ giọng nói, nhưng là ngấm lại, nàng ngẩn đầu nhìn về phía Phượng Thu Húc, chính là ta, ta đều không có nhiều ít nhật tử, suy nghĩ một chút hắn, cũng không được sao. Suy nghĩ nhiều thương thân. Phượng Thu Húc như mày, nha đầu này. Thật là làm người đau đầu, hơn nữa, ngươi tưởng cũng sẽ không có kết quả, chi bằng không nghĩ có phải hay không? Tứ muội, ngoan, nếu ngươi lúc ban đầu lựa chọn làm hắn quên, khiến cho hắn quên, không cần đi dùng chấp niệm ràng buộc hắn. Phượng Thu Húc nói vô vô phượng vô ưu kia gầy yếu bả bay. Phượng Vô Ưu nhấp nhấp tiểu môi, nhị ca giống như nói được có đạo lý. Vậy ngươi muốn nghe mới được. Phượng Thu Húc hầu trung thở dài một hơi, "Tới, nghỉ tạm một chút, nếu là có cái gì tin tức, ta tác nói cho ngươi." Này, ngươi yên tâm đi. Ân, cảm ơn nhị ca. Phượng Vũ Ưu gật đầu, sau đó theo hắn ý tứ, nằm trên giường, chỉ là ánh mắt vẫn luôn nhìn Phượng Thu Húc, "Nhị ca, ta còn có một việc, tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ." "Sự tình gì, ngươi cứ việc nói." Phượng Thu Húc nói, liền ngồi ở nàng giường bên cạnh, quay đầu nhìn Phượng Vũ Ưu, "Liền bồi nàng đi, ngồi trong chốc lát lại đi." Thỉnh nhị ca Phượng Vũ Ưu dừng một chút, lập tức liền che lại ngực. "Tứ muội." Phượng Thu Húc nhìn lập tức liền đỡ Phượng Vũ Ưu. Ngươi tới, mau đi thành phủ y y lại đây. Không, không cần. Phượng Vô Ưu chạy nhanh ngăn cản, Phượng Vô Ưu lôi kéo Phượng Thu Húc tay áo, "Nhị ca, ta tưởng Thỉnh ngươi làm một việc." Phượng Thu Húc nhíu mày, nhưng là nhìn đến Phượng Vô Ưu cổ tường, đành phải xua tay, làm tiến lên đây đến đỏ, cắt tường đi xuống. "Ngươi nói, muốn Nhị ca làm chuyện gì?" Phượng Thu Húc hỏi. "Vô luận ta tưởng Thỉnh Nhị ca làm chuyện gì, Nhị ca đều sẽ duy trì ta có phải hay không?" Phượng Vô Ưu lôi kéo hắn tay áo, hỏi Phượng Thu Húc nhìn nàng kia mong đợi ánh mắt, còn có nhớ tới lúc ấy Tư Mã Dịch lời nói, tần khả năng làm Phượng Vô Ưu vui vẻ mà vượt qua mấy ngày nay. Hắn gật gật đầu, "Ừm." Phượng Vô Ưu nghe cười, lại dây tiếp theo nhấp miệng nói, "Thỉnh Nghị ca truyền ra đi, nói Phượng Võ thừa tướng phủ tứ tiểu thư không cẩn thận ở nam tử trước mặt lộ chân." Khôe dự khó giữ được. Phượng Thu Húc mở ra, tức khắc mở to hai mắt nhìn, "Không được. Thiên hòa hoàng triều nữ tử không được ở nam tử trước mặt lộ chân, này sẽ làm mọi người nhà báng" Này cũng sẽ làm cả Phượng Võ thừa tướng phủ hổ thẹn, càng là làm Phượng Vô Ưu không dám ngẩng đầu, càng đừng nói sau này nếu là Phượng Vô Ưu khang phục gả chồng sự tình. Phượng Vô Ưu ngồi dậy tới, "Nhị ca, chờ đến hắn tỉnh lại lúc sau, hắn quên mất ta, nếu là nghe nói chuyện này lúc sau, nhất định sẽ không cần ta, sau đó tự hôn." "Không thể." Phượng Thu Húc thái độ thực kiên quyết, hắn nhìn Phượng Vô Ưu, "Ta sẽ không làm chuyện như vậy phát sinh." Phượng Thu Húc nhìn Phượng Vô Ưu kia có chút ủy khuất ánh mắt, lại lập tức nói, Ngươi làm duệ quỷ vương từ hôn, có thể, Nhị ca giúp ngươi làm tốt chuyện này là được, không cần thiết hủy hoại ngươi khuê dự. Chỉ là, không có so hủy khuê dự càng thêm trực tiếp hoàn toàn không phải sao? Phượng Vô Ưu nhìn hắn, Nhị ca sẽ thay ngươi làm tốt chuyện này, nhưng là ta tuyệt đối không cho phép ngươi làm hồ đồ sự, như thế nào liền nghĩ đến muốn hủy diệt chính mình đâu. Phượng Thu Húc nhìn nàng, nhưng là lại không đành lòng nhiều lời, sợ chính là bị thương Phượng Vô Ưu tâm, nha đồng đốc, ngươi nghĩ lại chúng ta Phượng Võ thừa tướng phụ a, còn có cha Còn có nương. Bọn họ nếu là biết ngươi như vậy cố ý hủy diệt chính mình khêu dự tới lui rất rựe quỷ vương hôn sự, nhiều thường tâm a. Ngươi này khêu dự, chính là chúng ta này Phượng Võ thừa tướng phủ mặt, nếu là hủy hoại, chẳng phải là cũng đem chúng ta trong phủ mặt cũng hủy hoại. Cha cùng ta, như thế nào ở Kim Thành trung ngẩng đầu? Ta Phượng Thu húc liền thân muội muội đều bảo hộ không tốt, kia nói gì cái gì con đường làm quan phát triển. Chúng ta Phượng Võ thừa tướng phủ, ngũ muội nàng đã không được, cũng chỉ có ngươi này một cái tiểu thư. Ngươi nếu là phát sinh chuyện như vậy, trong phủ nên là cơ nào thương tâm. Hơn nữa, nhị ca ta cũng sẽ thực thương tâm, ngươi biết không? Phượng Mô Y nghe mẩy nhăn lại, ngước mắt nhìn Phượng Thu Húc, Phượng Thu Húc nhìn nàng, tứ muội nhưng hiểu được. "Ân, ta đã biết." Phượng Mô Y cuối cùng là gật đầu, "Kia, nhị ca ngươi nói ngươi sẽ giúp ta làm đuệ quỷ vương lui rất cái này hôn sự." "Đúng vậy." Phượng Thu Húc khẳng định nói, hắn tỉnh lại, nếu là hắn đã không nhớ rõ ngươi, ta liền dùng kế làm hắn lui rất hôn sự này. Hảo. Phượng Vô Ưu gật đầu. Phượng Thu Húc đỡ Phượng Vô Ưu một lần nữa nằm trở lại trên giường, thế nàng dịch hảo chăn gấm, sau đó nói, "Hảo hảo nghỉ ngơi, vãn chút thời điểm ta lại đến xem ngươi." Phượng Vô Ưu gật đầu, nhìn theo hắn đi ra ngoài. Phượng Thu Húc đi ra lúc sau, với tay làm đến Đỏ Cùng Cát Tường đều lại đây, thấp giọng nói, nhìn tiểu thư, "Đừng làm nàng làm phiền đốc, biết sao?" Đúng vậy, đến Đỏ Cùng Cát Tường đều chạy nhanh hành lễ đồng ý. "Đi chiếu cố tiểu thư." Phượng Thu Húc xua tay, Nến đỏ cùng các tường lập tức liền vào phòng thủ phụng vô ưu. Phượng vô ưu thực sự có điểm mệt, nằm trên giường cuối cùng liền đã nặng ngề ngủ. Tỉnh lại thời điểm, thiên đã hoàn toàn đen. "Tiểu thư, dùng bữa đi." Nến đỏ tiến lên đây liền nói. Phượng vô ưu gật đầu. Không bao lâu, Phượng vô ưu đã ngồi ở bên cạnh bàn, nàng nhìn trước mặt hảo chút đồ ăn, tinh thần không cấm mà phiêu sa. Phàn Phất Đoan Mộc Hoàng liền ngồi ở nơi đó, tuy rằng hắn cùng chính mình cùng dùng bữa không nhiều lắm, nhưng chính là bởi vì cái này không nhiều lắm Nhưng thật ra lệnh chính mình vẫn luôn đều ký ức hễ còn mới mẻ. Các ngươi, đi xuống đi, không cần thủ. Phượng Vô Ưu nhìn một bàn đồ ăn, sau đó xua tay nói, "Nến đỏ cùng các tưởng cho nhau nhìn thoáng qua, cuối cùng gật đầu hành lễ, bọn nô tỳ liền ở bên ngoài thủ, nếu tiểu thư có chuyện gì, cứ việc nói." Đem đồ ăn cũng triệt hạ đi, cho ta ngạo điểm chào tới. Phượng Vô Ưu dùng khăn lụa che lại chính mình cái miệng nhỏ, sau đó nhẹ nhàng mà ho khan hai tiếng, lấy xuống. "Là" Nến đỏ cùng các tường biết Phượng Vô Yêu nói một không hai, tọa chạy nhanh đi làm. Phượng Vô Yêu nhìn đồ ăn triệt hạ đi, sau đó liền ngồi ở chính mình án thư trước. Nàng tư án thư hạ trong ngăn tủ lấy ra một quyển bức họa cuộn tròn tới, sau đó tràn lan ở trên án thư. Tư mã dịch đem phệ tâm cổ trùng dẫn vào Phượng Vô Yêu thân thể, hy vọng có thể lợi dụng hắc cổ cổ, cổ trùng tới cho nhau kiềm chế, mặt khác một phương diện, bởi vì vận dụng vu pháp đem đoàn một hoàng ký ức rút ra, cho nên vì không cho Đoan Mục Hoàng lại lần nữa nhớ rõ phía trước cùng Phượng Vô Ưu phát sinh sự tình, liền đem Đoan Mục Hoàng trong thư phòng sở hữu về Phượng Vô Ưu hết thảy đều cầm đi. Hắn đã từng hỏa Phượng Vô Ưu họa tác không kịp đưa cho Phượng Vô Ưu, vẫn luôn đều đặt ở hắn án thư hạ, lúc này đây, nhưng thật ra làm Tư Mã Dịch phiên ra tới, sau đó giao cho Phượng Vô Ưu. Phượng Vô Ưu lần này nhìn trong hình chính mình, hơi hơi thở dài một hơi. Nàng nhẹ nhàng mà vỗ về họa tác thượng chính mình bức họa, nếu là đem ta sở hữu tung tích đều diện, kia thật sự Có phải hay không ngươi vĩnh viễn đều sẽ không nhớ tới chúng ta chi gian hết thảy? Tuy rằng ta không nghĩ, không muốn, không tha, nhưng cũng là chung quy muốn. Phượng Mô Ưu lấy ra mặt khác một quyển hoa tác, sau đó mở ra. Đây là lúc ấy ở hắn trong thư phòng thời điểm, liên ở không bao lâu mà thôi, hắn ôm lấy chính mình eo, chính mình ngồi ở hắn án thư trước hòa hắn. Vô luận hắn người ở bên ngoài trước mặt là như thế nào hung ác, nhưng là hắn đối chính mình, trước nay đều là ôn nhu tương đãi. Tuy rằng có đôi khi làm chính mình thật là phát điên, nhưng là hắn trước nay đều là đôi chính mình sùng ái có thêm. Phượng Vô Yêu đem này hai bức họa cuốn lên tới, sau đó gắt gao mà ôm vào trong lực. Thiểu thư, cháu tới. Lúc này, nến đỏ từ bên ngoài gõ gõ môn, bưng cháu tiến lên đây. Phượng Vô Yêu gật đầu, khẽ cười cười. Phượng Vô Yêu phóng hảo này hai bức họa cuốn, sau đó ngồi trở lại đến bên cạnh bàn, chầm dại ăn kia cháu. Bóng đêm càng thêm thâm chầm một ít, Phượng Vô Yêu ngồi ở chính mình cửa sổ hạ lơ ngác mà nhìn bên ngoài, không biết hắn đã tỉnh sao? Nhưng có khôi phục. Khụ khụ, khụ khụ. Phượng Vũ Ưu lại là vài tiếng ho khan, sau đó che lại chính mình ngực, nhẹ nhàng mà đấm đánh, hy vọng có thể chậm rãi kia lực buồn cảm giác. Lúc này, nhưng thật ra Phượng Thu Húc từ bên ngoài tiến vào này Vu Ưu Các, "Tứ muội, tứ muội." Môn không có khóa, vào đi. Phượng Vũ Ưu quay đầu nói. Phượng Thu Húc đẩy cửa mà vào, đương nhìn đến Phượng Vũ Ưu đang ngồi ở cửa sổ phía dưới, kia cửa sổ gió đêm chính thổi vào tới. Tứ muội, như thế nào ngồi ở chỗ kia thổi gió đêm? Hắn chạy nhanh tiến lên liền đem kia cửa sổ đóng. Bóng đêm tự hảo, ta muốn nhìn một chút. Phượng Mô ưu ngẩng đầu nhìn hắn, "Nhị ca, có phải hay không có a lục tin tức?" Ân. Phượng Thu húc ngồi ở Phượng Vô ưu đối diện ghế trên, nói, "Vương Thế tử đã tới tin tức, nói chính là hoàng hôn thời khắc, vương gia đã tỉnh lại, nhưng là, hắn vẫn luôn trầm mặc, đến nay đều không có nói qua một câu." Như thế nào sẽ không nói lời nào. Phượng Vô Ưu mày đẹp nhíu lại, ta tự thấy hắn khởi, hắn tuy rằng lời nói thiếu, nhưng cũng không đến mức trầm mặc. Ta không biết. Phượng Thu Húc nói, hắn nhìn Phượng Vô Ưu, "Tứ muội đừng lo lắng." Phượng Vô Ưu nhìn Phượng Thu Húc, sau đó gật đầu. Phượng Thu Húc lúc này túi người tiến lên, càng thêm đến gần rồi Phượng Vô Ưu một phân, "Tứ muội, Nhị ca nói câu trong lòng lời nói, kỳ thật Nhị ca thật sự không tán thành ngươi cùng Duệ Quỷ Vương cùng nhau." Phượng Vô Ưu có chút kinh ngạc nhưng vẫn là không nói gì thêm, chính là nhìn hắn. Các ngươi hai người ở bên nhau, không phải ngươi bị thường, chính là hắn bị thường, chi bằng tách ra, đối ai đều hảo. Phượng Thu húc nhẹ nhàng mà vỗ vỗ vượng vô, vô ưu bà vai, ngươi làm quyết định này, nhị ca cho rằng được hảo. Hắn nếu với ngươi, ngươi liền cũng quên hắn, từ đây không liên quan với nhau, như vậy như vậy đủ rồi. Phượng Vô Ưu nghe, cuối cùng là gật gật đầu, nhị ca nói rất có đạo lý. Hy vọng tứ muội có thể nghe được nhập tâm. Phượng Thu húc nói, Ngươi hảo sinh nghỉ ngơi tạm, nếu là ngày mai có tin tức, ta lại nói cho ngươi. Hảo. Phượng Vô Ưu gật đầu. Nhưng dùng quá dược. Phượng Thu húp hỏi. Dùng quá? Ngày mai Vương Thế Tử sẽ tự mình tới cấp ngươi chuẩn bị chuẩn bị, sau đó nhìn nhìn lại khai dược, ngươi liền ở trong các chờ. Ngươi thân mình không thật nhiều nghỉ ngơi, ta đã cùng cha cùng đương nói, ngươi không cần lại đi thành An, đợi cho ngươi thân mình bình phục, liền lại đi thành An. Đúng vậy. Phượng Vô Ưu nghe đồng ý. Phượng Thu húp gật đầu. Nhìn Phượng Vũ Ưu, cười cười, sau đó rời đi. Phượng Vũ Ưu ngồi ở kêu bên cạnh bàn, đứng lên, nhón mũi chân, một lần nữa mở ra kia cửa sổ. Phượng Vũ Ưu nhìn bên ngoài, chậm rãi đi đến chính mình án thư trước, nàng nghiên mặc chấp bút, sau đó chậm rãi viết một cái phương thuốc. Chính mình nếu là có khả năng, hay không tại đây cuối cùng nhật tử khai một cái dự phòng. Giống như ra a lục cái này vướng bận ở ngoài, dư lại chính là chính mình có không lại một lần nữa chấp khởi lúc ban đầu yêu thích. Chỉ là Phượng Thu Húc cùng Phượng Cửu Lân sẽ đồng ý sao? Phượng Vô Ưu tạm thời bỏ qua một bên suy nghĩ, tối đầu, tiếp tục cho chính mình chậm rãi viết một chương giấy tuyên thành tựu. Nhưng là đương một lần nữa nhìn nải chương giấy tuyên thành thời điểm, mặt trên lưu loát. Phượng Vô Ưu nhíu mày. Không thể nói quá nhiều, bằng không hắn khả nghi, sau đó khẳng định sẽ các loại suy đoán. Đương đoạn tác đoạn, không thể đủ rút giát bản thủ, bằng không, còn không phải là đều lãng phí sao? Phượng Vô Ưu chậm rãi đem nải giấy tuyên thành chậm rãi xé, ném tới một bên. Nàng một lần nữa phô mặc khắc một chương giấy tuyên thành, suy nghĩ thật lâu, cuối cùng chỉ viết bốn chữ. Lúc này, Duệ Quỷ Vương phủ, Đoan Mục Hoàng tinh mắt sâu thẳm lạnh băng mà nhìn trước mặt Tư Mã Dịch, không muốn chết, liền lăn. Tư Mã Dịch tiến lên đây, "Vương gia, cái kia, ngươi có hay không cảm giác không khỏe?" "Không có." Đoan Mục Hoàng xua tay. Tư Mã Dịch gật đầu, "Kia, ta đi về trước." Quỷ ẩn từ bên ngoài tiến vào, thăm dò nhìn Đoan Mục Hoàng, "Tiểu lục" Đoan Mục Hoàng lúc này chính dựa vào nệm giường bên cạnh, hắn nhìn ở bên ngoài thăm dò tới Quỷ Ẩn, ánh mắt phẩy phẩy tiến vào. Tư Mã Dịch nhìn thoáng qua Đoan Mục Hoàng, thoáng hành lễ, xoay người liền đi ra ngoài. Quỷ Ẩn thực sự còn không biết Đoan Mục Hoàng khôi phục đến như thế nào, hắn nhìn Tư Mã Dịch nháy mắt ra dấu, cũng gật đầu. Mới tiến lên đi nhìn Đoan Mục Hoàng. "Tiểu lục." Quỷ Ẩn tiến lên, tới làm lao phu cho ngươi bắt mạch. Đoan Mục Hoàng vươn tay tới, cũng không có cự tuyệt. Chỉ là hắn ánh mắt có chút lẫm. Mấy ngày này, đã xảy ra cái gì sao sự tình? Như thế nào, Bổ Vương cảm giác có một số việc, nghĩ không ra. Nếu không có quỷ ẩn cùng chính mình tới gần, chính mình là tuyệt đối sẽ không đem chuyện như vậy nói ra. Nay đại khái là bởi vì tiểu lục mệt mỏi. Quỷ ẩn cười, cấp Đoan Mục Hoàng trấn bệnh. Đoan Mục Hoàng không nói, ánh mắt hất trầm. Chính mình trong lòng giống như thiếu một ít đồ vật. Nhưng rốt cuộc là thứ gì? Nhưng là chính mình nhất định sẽ biết. Lúc này quỷ ẩn đã trấn bệnh xong, Ngao chút rửa căn xong, liền sự tình gì đều không có, có, chính là địa ngục chi môn tương đối năng hân giải, sau này tiểu lục chú ý một ít, ăn ít, chẩm dãi từ bỏ. Đoan mục hoàng gật đầu, đi xuống. Quỷ ẩn phiết phiết miệng nhỏ, chẩm dãi rời đi. Đoan mục hoàng sốc lên tràn gấm, mặc vào giày, sau đó chẩm dãi đi đến chính mình án thư trước. Hắn nhìn chính mình án thư, làm như đã từng có cái nữ tử cùng chính mình ngồi ở chỗ này, sau đó chính mình cùng nàng vạn phần thân mật, chính là đến sau lại. Như thế nào lại là đã không có, là chính mình ảo giác sao? Đoan Mục Hoàng nhíu mày, hắn mở ra cửa phòng, chậm rãi đi ra ngoài. Tần Linh cùng Bạc nô đám người chạy nhanh tiến lên đây, nhưng Đoan Mục Hoàng đã xua tay, không cần đi theo bọn Vương. Tần Linh nghe trần chờ, rốt cuộc Đoan Mục Hoàng giống như mới vừa hảo. Đi xuống. Đoan Mục Hoàng tức khắc liền trừng mắt nhìn Tần Linh liếc mắt một cái. Tần Linh lập tức chấp tay, đứng vậy nói chạy nhanh mang theo Sở Hữu hạ nhân đều rời đi. Đoan Mục Hoàng nhìn bọn họ rời đi, Sau đó mới chậm dãi dạo bước đi ở này vạn phần quen thuộc địa phương. Hắn nhìn này hành lang, làm như nhìn đến một thân xuyên màu hồng phấn sao y y hẻ nữ tử từ đêm đó sắc trùng cười khanh khách mà chạy tiền đến, nàng tiểu môi đỏ làm như kêu cái gì. Đoan một hoàng vương tay, chính mình trong mắt làm như muốn xem đến nàng kia khuôn mặt, hắn tiến lên một bước, lại không ngờ đến, hết thể đều không có. Đoan một hoàng như mẩy, ảo giác. Hắn như mẩy, chậm dãi đi qua này hành lang giải. Hắn chậm dãi hướng tới chính mình thư phòng đi đến. Đương mở ra cửa phòng thời điểm, kia phấn hồng quần áo nữ tử làm như từ kia án thư trước đứng dậy, nàng hẽ miệng, ê ơ. Cái kia là cái gì khẩu hình? Đoan một hoàng chạy nhanh đi vào, lại không ngờ đến, hết thẻ đều không có. Hắn ngồi ở chính mình án thư trước, có chút ngốc lăng mà nhìn này hết thẻ. Vì sao ngủ một giấc lúc sau, sẽ sinh ra như vậy hảo giác? Chính mình trước nay liền không thích nữ nhân, chính là cái kia nữ tử, cái kia phấn ý gì là nữ tử. Vương ra. Lúc này, bên ngoài có người hô. Đoan Mục Hoàng liền ngồi tại đây án thư trước, một phen liền phất tay áo, cửa phòng tức khắc mở ra. "Vương gia, đây là ngài thư tử." Tần Linh chạy nhanh tiến lên đây, đem thư tử cung kính đưa cho Đoan Mục Hoàng. Đoan Mục Hoàng tiếp nhận tới, ánh mắt lạnh lùng. Tần Linh chạy nhanh hành lễ lui ra, không quên đóng cửa lại. Đoan Mục Hoàng nhìn thoáng qua lá thư trong tay, phong thư bề mặt cũng không có nói thứ gì, nhất định là có người nhờ người giao cho Tần Linh. Đoan Mục Hoàng mở ra tí tới, lấy ra kia giấy tuyên thành, mở ra Mở rộng cửa lòng. Bốn chữ, không còn mặt khác. Đoan Mục Hoàng mày hơi hơi nhăn lại. Hắn đắn đo này tự, tinh tế mà nhìn một cái biến. Đây là xuất từ nữ tử bất tích, chính mình làm như ở nơi nào xem qua, nhưng lại như là nhớ không nổi. Mở rộng cửa lòng. Đoan Mục Hoàng cơ hồ là từ cái răng trung bài trừ tới này bốn chữ. Thần linh. Đoan Mục Hoàng hướng tới bên ngoài hô. Vương gia. Thần linh chạy nhanh mở cửa, chạy nhanh hành lễ quỳ xuống. Người nào đưa tới thứ này? Đoan Mục Hoàng có chút trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn. Thần Linh nghe ngẩn ra, hắn quả thực không nhớ rõ Phượng Tứ tiểu thư. Hôi bẩm ra, đây là một người gã sai vật giao cho Vương phủ thủ vệ trong tay, nói chính là cấp Vương gia ngài xem. Chờ đến thủ hạ đi lấy này tin thời điểm, tên kia gã sai vật đã rời đi, kia gã sai vật thật là bình thường, cũng không biết là người phương nào sở phái. Đoan Mục Hoàng mày rậm linh khởi, hắn kia dị đồng gắt gao mà khóa Trần Linh, thật. Thuộc hạ muôn lần chết không dám lừa gạt vương gia. Thần linh quỷ tối đầu nói: "Tuy rằng đoán được hẳn là Phượng tứ tiểu thư sai người đưa tới thư từ đi, nhưng là tuyệt đối không thể nói." "Đi xuống." Đoan Mục Hoàng thu liễm một chút chính mình cảm xúc. "Đúng vậy." Thần linh chạy nhanh lui xuống đi. Đoan Mục Hoàng ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm lại mặt trên bốn chữ. Nửa đêm thời gian thời điểm, Đoan Mục Hoàng trung quy mà cảm giác trong lòng thất bại, trước sau không được này giải, toại đứng dậy tùy ý khoác quần áo, mặc vào giày liền đi ra ngoài. Đây là từ sở không có cảm giác Dựa theo chính mình dĩ vãng tính tình, ngủ lâu như vậy, tỉnh lại nghe được Tư Mã Dịch nói, chính mình phệ tâm cổ giải, giáp tâm một đường giải, xuyên tâm liên dư độc thanh, chính mình cũng chỉ dư lại có đôi khi còn muốn ăn địa ngục chi môn ở ngoài, chính mình thân mình hiện tại thực khỏe mạnh, mà lúc này trong cung truyền đến, xung đế thân thể ôm bệnh nhẹ, đã 2 ngày không có thượng triều, mà nghe nói Đoan Mộc Sích Tuyết xuyên bệnh lại tái phác ở Sích Vương. Trong phủ vẫn luôn tính dưỡng. Được đến mấy tin tức này, chính mình thật sự hẳn là vạn phần vui vẻ chính là như thế nào liền cảm giác một chút đều không vui đâu. Là bởi vì khuyết thiếu một cái có thể cùng chính mình chia sẻ vui vẻ người a. Đoan Mộc Hoàng chậm rãi ra phủ, trong tay nhéo nảy kia trương giấy tuyên thành, ở trên đường phố lang thang không có mục tiêu mà đi. Giống như chính mình đã từng cũng như thế lang thang không có mục tiêu mà đi qua, nhưng làm như, tới rồi mặt sau, chính mình dạo này đường phố liền trở nên rất có mục đích. Bởi vì, giống như nhiều một cái phấn y liễu nữ tử buổi chính mình. Đoan Mộc Hoàng nhíu mày, Hắn nhìn đường phố, lúc này thật là ưu tĩnh, nhưng chính mình phảng phất nhìn đến ở đây người đến người đi, sau đó chính mình nắm tay nàng. A Lục bên tai không biết như thế nào thế, nhưng làm như nghe được kia điểm mị thanh âm. A Lục. Đoan Mộc Hoàng nhai này hai chữ. Nàng kêu chính mình, A Lục. Đoan Mộc Hoàng mày gắt gao nhăn lại, hắn lấy ra trong tay này giấy tuyên thành, lại lần nữa mở ra. Nhưng thật sự là tạm thời nghĩ không ra. Đoan Mộc Hoàng một lần nữa thu kia giấy tuyên thành, chậm rãi đi hướng đầu đường bên kia. A Cửu, ta có ngươi đi." Đoan Mục Hoàng ngẩng ra, "A Cửu, chính mình sương hô nàng vì A Cửu." Đoan Mục Hoàng lui về phía sau một bước, "Chính mình đã từng bối quá nàng đi qua này đường phố. Kia nàng hiện tại là hồi phủ đúng không? Chưa xuất các nữ tử, không thể tùy ý ở ban đêm ra tới." Chính là vì sao chính mình thế nhưng sẽ không nhớ rõ những việc này. Hắn chậm rãi đi, nhìn lúc này trên đường phố người đã cực nhỏ cực nhỏ. Hắn vừa vặn trố rẽ đi qua thời điểm Chỉ nhìn đến một người bán đường hồ lâu người bán rong đang ở thu thập. Ai, chỉ còn lại có cuối cùng một chuỗi đều không có người mua. Thôi, về nhà. Người bán rong nhỏ giọng nói thầm, lắc lắc đầu, tiếp tục sửa sang lại. Đường hồ lô. Đoan Mộc Hoàng chỉ cảm thấy vạn phần quen thuộc, hắn chậm rãi đi lên trước, sau đó liền đứng ở kia. Người bán rong trăm triệu không thể tưởng được còn có người tới, nhìn có người đứng ở chỗ này lập tức liền ngẩng đầu, ra Muốn mấy sâu đường hồ lô hai chữ bởi vì nhìn đến Đoan Mục Hoàng mà đã tặc ở kia trong cổ họng. Đoan Mục Hoàng cặp kia dị đồng liền nhìn chằm chằm kia người bán rong, bổn vương đã từng ở chỗ này, mua quá một chối đường hồ lô, có phải hay không? Là, là. Kia người bán rong lập tức quỳ xuống tới, chạy nhanh muốn dập đầu, nhưng là Đoan Mục Hoàng đã một tay liền kéo hắn lên, bổn vương mua cho ai ăn? Kia người bán rong cả kinh, không, không biết. Đoan Mục Hoàng ánh mắt châm xuống, không biết Hắn một phen liền véo thượng kia người bán dung cổ, bàn tay to căng thẳng, lại cho ngươi một lần cơ hội. Kia người bán dung trong lòng sợ đến muốn chết, nhưng lảng ngẫm lại, có thể cùng Duệ Quỷ Vương ở bên nhau nàng kia còn có ai a, chính là Phượng Võ Thừa tướng phủ tứ tiểu thư a. "Là, là Phượng Võ Thừa tướng phủ tứ tiểu thư, Phượng, Phượng, Phượng Ngô Yêu." Kia người bán dung rõ ràng mà sợ tới mức nước tiểu, nhưng là thần sắc vẫn như cũ kinh hãi mà nhìn Đoan Mục Hoàng. Đoan Mục Hoàng dị đồng chấm xuống, Hắn buông lòng ra nẻ người bán rong, sau đó từ chính mình trong lòng ngực lấy ra một đinh bạc tới, ném tới kia người bán rong trong lòng ngực, "Bổ Vương, còn muốn một chuỗi đường hồ lô." Hắn nói tự hành lấy cuối cùng một chuỗi đường hồ lô. Phượng Võ Thừa tướng phủ, Đoan Mộc hoàng ánh mắt lạnh lùng, "Đi theo chính mình làm việc Phượng Thu Húc còn không phải là Phượng Võ Thừa tướng phủ sao?" Tứ tiểu thư, hắn muội muội, chỉ là, như thế nào chính mình không nhớ rõ. Một giấc ngủ dậy, liền không nhớ rõ. Này không khỏi quá kỳ quái không phải sao? Đoan Mục Hoàng hướng tới Phượng Võ Thừa tướng phủ chậm rãi đi đến. "A Lục, tới một chúi đường hồ lô được không? Chua chua ngọt ngọt, ăn rất ngon." "A Cửu." Đoan Mục Hoàng mày nhăn lại, đáng chết, chính mình như thế nào thiếu chút nữa liền đã quên A Cửu đâu. Khẳng định tư mã dịch cho chính mình ăn dược có vấn đề. "Hỗn đản." Đoan Mục Hoàng gắt gao mà nắm chặt trong tay giấy tuyên thành, chạy nhanh liền hướng tới Phượng Võ Thừa tướng phủ đi. "Vương gia." "Thanh Linh." Từ phía sau truyền ra một tiếng hô. Đoan Mục Hoàng tức khắc nhíu mày, chính mình còn nghĩ muốn tìm Tư Mã Dịch tính sổ đâu, không nghĩ tới Tư Mã Dịch nhưng thật ra đột nhiên liền tới rồi. Đoan Mục Hoàng xoay người, ánh mắt ấm lẫm, "Tư Mã Dịch, ta có thể giải thích. Hơn nữa, ngươi cũng cần thiết muốn nghe ta giải thích." Tư Mã Dịch tiến lên đây. Chính mình liền biết hắn ở trong phủ dạo, sau đó đi ra ngoài đi, chính là khẳng định có cái gì vấn đề nơi, hắn Đoan Mục Hoàng định sẽ không quên Phượng Vũ Ưu. Tốt nhất Cho ta giải thích cái rõ ràng." Đoan Mục Hoàng chau mày. Bóng đêm thâm trầm thời điểm, phượng vô ưu rốt cuộc vây được chịu không nổi, buông xuống kia y liễu thư, sau đó liền nằm ở kia trên án thư ngồi hạ. Đoan Mục Hoàng liền đứng ở kia bình phong nội, ánh mắt vẫn luôn thâm trầm mà nhìn phượng vô ưu. Nhìn nàng phiên trang, nhìn nàng mệt đến như cũ ở kia trang sách thượng dùng bút son quyển quyển vẽ tranh, nhìn nàng chung quy chịu không nổi, sau đó nhảy vào kia trên án thư ngủ. Đoan Mục Hoàng không tiếng động đi đến bên người nàng. Nhanh tay như điện liền điểm Phượng Vu Ưu ngủ huyệt, ôm lấy nàng liền hướng giường bên kia đi. "Phượng Vu Ưu, ngươi hẳn là biết, ta vĩnh viễn sẽ không quên ngươi, ngươi cũng mơ tưởng làm ta quên ngươi, từ bỏ ngươi." Đoan Mộc Hoàng nhìn trong lòng lực nàng, ánh mắt dừng ở nàng tay trái cổ tay huyết ngọc vòng thượng, dịu dàng nói, "Ta nếu hứa ngươi cả đời gắn bó, sao có thể vứt bỏ ngươi." Đoan Mộc Hoàng trong cổ họng thở dài một hơi, đem Phượng Vu Ưu ôm thả lại đến trên giường, cho nàng cái hảo chăn đệm. Bàn tay to nhẹ nhàng mà miêu tả nàng trên mặt hình dáng hắn gặp kia dị đồng tràn ngập ngọn lửa, làm ta phối hợp. Vậy, phối hợp một chút. Chỉ là, làm ta tự hôn. Sao có thể? Nhà đồng đốc. Đoan Mộc Hoàng nghĩ đến nàng không yêu quý chính mình, ngược lại là nơi trốn nghĩ chính mình, đã cắn răng, khi ta là cái gì? Thế nhưng nghĩ muốn bức ta tự hôn. Đoan Mộc Hoàng chau mày, thu hồi tay mình. Phượng Vô Ưu ôm chăn gấm, nhấp nhấp cái miệng nhỏ, sau đó mới tiếp tục ngủ hạ. Thật là bắt ngươi không có biện pháp. Đoan Mục Hoàng bất đắc dĩ nói thầm, cho nàng hạ hương trướng, mới từ mật đạo đi rồi. Tư Mã Dịch vẫn luôn ở mật đạo trung đảng, đương nhìn đến Đoan Mục Hoàng xuất hiện tại điểm, chạy nhanh tiến lên đây, "Hảo, nhìn nàng, chúng ta cần phải trở về. Thật sự là muốn gả ta kiểu sao?" Đoan Mục Hoàng bất mãn nói. "Ừ." Tư Mã Dịch nói, nàng ngực buồn, có một cổ máu bẩm tích ở nơi đó, hoặc là hỉ, hoặc là u, hoặc là giận, nghĩ cách làm nàng nổ ra, nhìn nhìn lại có hay không có cơ hội làm nàng hào lên. Nàng hy vọng, ngươi không có nàng cái này nhược điểm, đây là nàng vẫn luôn kỳ vọng. Tư Mã Dịch trầm giọng tiếp tục nói, nàng vẫn luôn cảm giác chính mình là cái chói buộc. Không phải? Đoan Mục Hoàng lập tức đánh gãy, kia làm như thiêu đốt mắt liền nhìn Tư Mã Dịch. Ta biết không phải. Tư Mã Dịch nhíu mắt. Bổn vương biết như thế nào làm? Đoan Mục Hoàng nhìn hắn một cái, sau đó đi rồi hồi phủ. Tiếp cận buổi trưa thời điểm, Phượng Vũ Ưu mới tỉnh lại. Đương nhìn đến chính mình đang ở trên giường thời điểm, Phượng Vũ Ưu nhưng thật ra sửng sốt một chút. Chính mình tối hôm qua nhớ rõ giống như chính mình đang xem ý diệt thư, như thế nào nhưng thật ra tại đây trên giường. "Tiểu thư, ngài đã dậy chưa?" Nến đỏ ở bên ngoài thủ, suy đoán nội thất trung thanh âm. "Ân." Phượng Vũ Ưu lên tiếng. Nến đỏ chạy nhanh tiến vào, cấp Phượng Vũ Ưu lọm rửa mặt đồ vật tiến vào. "Tiểu thư, nhị thiếu gia buổi sáng thời điểm đã tới, gặp ngươi chưa từng tỉnh lại, liền nói, buổi chiều thời điểm lại đến xem ngài." Nến Đỏ một bên hầu Hạ Phượng Vô Ưu, một bên nói: "Đi, làm người đi thịnh nhị ca tới." Phượng Vô Ưu nghe lập tức liền nói: "Khẳng định là Đoan Mộc Hoàng sự tình có tiến triển." Đúng vậy, nến Đỏ đi thịnh Phượng Thu Húc, mà các tưởng chạy nhanh tới hầu Hạ Phượng Vô Ưu. Phượng Thu Húc mới vừa tới rồi Phượng Vô Ưu này trong các tới, thấy Phượng Vô Ưu ở dùng nữa, liền gọi đứng ở một bên chờ. Chính là liền ở ngay lúc này, nhưng thật ra từ bên ngoài vội vàng chạy tới một nha hoàn. "Nhị thiếu gia, tứ tiểu thư" Lão ra cho các ngươi đến chính đường đi. Duyện Quỷ Vương cùng Kim Lan Vương Thế tử cũng ở chính đường. Kia tiểu nha hoàn hành lễ nói. Phượng Ngô Ưu cùng Phượng Thu húp nghe, đều tức khắc cả kinh. 172 Phượng Ngô Ưu, người là bổn vương. Ngươi trốn không thoát. Phượng Ngô Ưu kinh ngạc chính là, Đoan Mục Hoàng nhanh như vậy liền cùng Tư Mã Dịch cùng đến trong phủ tới, không biết là làm cái gì. Là từ hôn sao? Vẫn là nói cái gì sự tình? Nhưng là trừ bỏ từ hôn, còn có thể đủ có chuyện gì? Ma Phượng Thu Húc tác tưởng chính là, lúc trước mới nghe nói đến Đoan Mộc Hoàng thật là đã quên Phượng Vô Ưu, chính là hiện tại thượng phủ tới, là vì chuyện gì? Phượng Vô Ưu hoàn hồn nhìn Phượng Thu Húc, nhị ca, chúng ta đi xem. Ân. Phượng Thu Húc ánh mắt nhìn về phía Phượng Vô Ưu, trầm thấp một chút thanh âm, tứ muội, ta biết. Phượng Vô Ưu ngăn trở Phượng Thu Húc nói tiếp, vô luận hắn nói cái gì cũng hảo, đều dỗ dịe, chính mình sẽ nằm chắc tốt. Phượng Vô Ưu chậm rãi ăn cuối cùng một ngụm đồ ăn sáng. Nến đỏ chạy nhanh đoan dược cấp tứ tiểu thư. Không có gì so Phượng Vô Ưu càng thêm quan trọng, cho dù đến chế mạo phạm Đoan Mộc Hoàng cùng Tư Mã Dịch, cũng muốn làm Phượng Vô Ưu hảo hảo mà uống thuốc lại đi. Phượng Vô Ưu ngẩng đầu nhìn một chút Vương Thu Húc, "Yên tâm, vương gia cùng vương thế tử, cha bọn họ sẽ lý giải." Phượng Thu Húc nói. Phượng Vô Ưu nhếch miệng, Đoan Mộc Hoàng đã quên chính mình, kia hắn vẫn là cái kia đối với chính mình ôn nhu a lúc sao? Phượng Thu Húc cùng chính mình đến chế, không biết hắn có thể hay không nói cái gì ra tới. Nến đỏ thực mau liền đoan dược tiến lên đây, Phượng Vũ Ưu chạy nhanh uống lên, lau miệng, "Hảo, Nhị ca, chúng ta chạy nhanh đi. Xuyên nhiều kiện áo ngoài, chú ý ấm áp." Phượng Thu Húc nói. Nến đỏ nghe chạy nhanh vào nội thất cấp vượng Vũ Ưu mang tới áo ngoài, cấp vượng Vũ Ưu mặc vào. Phượng Vũ Ưu mặc tốt lúc sau, mới đi theo Phượng Thu Húc cùng tới rồi chính đường bên kia. Lúc này ba bốn nguyệt, đào hoa nở rộ hết sức. Phượng Vũ Ưu đi theo Phượng Thu Húc phía sau, đi ngang qua hoa viên thời điểm, Vừa lúc nhìn đến đào hoa nở rộ, phấn hồng đào hoa càng thêm diễm lệ, nhưng chính mình lại làm như một ngày không bằng một ngày. Phượng Vũ Ưu không cấm nghỉ chân, chính mình nhớ tới lúc ấy Đoan Mục Hoàng mang theo chính mình đi cái kia bệnh viện. Khi đó, hắn nói chính là, đó là cựu viên, mà chính mình cùng hắn như thế nào không gọi sáu viên, đến cuối cùng, kia sơn gọi là lục cựu viên, tên này không gì hơn quá buồn cười, nơi nào có cái gì sơn là bị mệnh danh là lục cựu viên. Đó là băng thiên tuyết địa, mãn viện tử đều là tuyết trắng xóa. Hắn nói, đến lúc đó năm sau mùa xuân thời điểm, liền có thể nhìn đến Mãn viện Tử Sinh Cơ, chính là chính mình đại khái trung quy không có cơ hội đi xem. Tứ muội, tứ muội. Phượng Thu húc xoay người không thấy Vượng Vô Ưu đợi kịp, ngược lại nàng ngừng ở nơi đó xem đào hoa, toại nhịn không được tiến lên. Thật sự là không nghĩ cái dãy này một phần tốt đẹp, rốt cuộc rõ ràng nhìn ra nàng là cực kỳ thích này đào hoa, chỉ là Đoan Mộc Hoàng cùng Tư Mã Dịch đang ở chính đường chờ, nếu là lại đợi lâu Không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Phượng Mộ Yêu hoàn hồn, ta không có việc gì, đi thôi. Phượng Mộ Yêu nói đuổi kịp Phượng Thu Húc. Phượng Thu Húc nhìn nàng, ánh mắt nhu hòa, sau đó trở về trong các, "Nhị ca cho ngươi ngắt lấy đào hoa tốt không?" "Không, không cần ngắt lấy xuống dưới." Phượng Mộ Yêu nói, "Ta sau đó sẽ đến thưởng đào hoa." "Rất tốt." Phượng Thu Húc cười cười. Phượng Mộ Yêu mỉm cười gật đầu, "Chúng ta đi thôi." Phượng Mộ Yêu nhíu mắt, ngày xưa không thể truy, không thể truy Lúc này chính đường thượng nhưng thật ra có khác không khí. Đoan Mục Hoàng trước sau ngồi ở chỗ kia căn bản không nói lời nào, mà nói chuyện chỉ có Tư Mã Dịch, Tư Mã Dịch cùng Phượng Cửu Lân một bên lôi kéo nói chuyện không đâu nói, hắn thường xuyên nhìn Đoan Mục Hoàng, hy vọng Đoan Mục Hoàng có thể nói thượng một hai câu, nhưng Đoan Mục Hoàng giống như không khí giống nhau ngồi ở chỗ kia, căn bản sẽ không đi nhìn bọn họ. Nghe nói Vương Tứ tiểu thư thân mình ốm bệnh nhẹ, không biết hay không có này chuyện xảy ra. Tới cửa đến xem. Hy vọng võ tướng đại nhân Tư Mã Dịch cười cười, cố ý đem nói một nửa nhưng là lại không nói một nửa, sau đó bưng lên trong tay chén trà, làm ra kính phượng cửu lân thủ thế. Phương Cửu Lân ngắm ngồi ở chỗ kia Đoan Mục Hoàng, thấy hắn không có gì phản ứng, ngậm lại, vẫn là giơ lên chính mình trước mặt chén trà, hạ quan đã làm người đi thỉnh bọn họ, bọn họ thực mau liền đến, còn thỉnh nhiều chờ, nhiều chờ một lát a. Thứ lỗi, thứ lỗi. Tư Mã Dịch cười, sau đó uống lên trong tay trà. Đoan Mục Hoàng kia vẻ mặt lạnh lùng, Hắn trong đầu có chút loạn, chính mình rốt cuộc nên như thế nào mới có thể đủ làm được càng tốt, không cho thương tổn Phượng Vu Y, tiểu tâm che chở nàng. Vương gia, Vương thế tử, lão gia, nhị thiếu gia cùng tứ tiểu thư tới. Lúc này có gã sai vặt tiến lên đây, túi đầu hành lên nói. Đoan Mộc Hoàng nghe lập tức nhìn về phía bên ngoài.